Mai tố tố nhưng thật ra không có nhiều thất vọng, đi vào thế giới này tới nay, nàng chưa bao giờ có toàn tâm toàn ý tin tưởng qua ai, nếu không có tin tưởng, kia cũng liền không có nhiều thất vọng. Nàng ngày hôm qua bị khói đặc sạc hỏng rồi giọng nói, bưng lên trên bàn trà hoa uống một ngụm, dùng lược hàn khàn thanh âm nói, mang qua đi đi, tìm rõ ràng ai phóng hỏa sau, cũng không cần tới hỏi ta, các người giúp ta xử lý đi, đến nổi những người khác. Mai tố tố nhìn về phía xuân tuyết nghiêm thẩm lâm hạ lâm đông. Từ trong lòng ngực móc ra 150 lượng bạc phóng tới trên bàn, chiều thôi tổ an đẩy đẩy, làm cho bọn họ một người lãnh 10 lượng bạc, bán mình khế đã tiêu kia cũng không phải ta hạ nhân, ngày sau từng người mạnh khỏe đó là. Dư lại tiền, phiền toái thôi quản sự giúp ta giao cho tiệm sách chủ nhân, kia tiệm sách là ta thuê, nên bổi vẫn là đến bổi. Nói lời này thời điểm, Mai Tố Tố liền bưng chén trà uống lên vài khẩu nước trà. Thôi tổ an túi đầu linh mệnh, đúng vậy. Không dám nói kia tiệm sách kỳ thật là nhà hắn vương gia, kỳ thật, hắn cảm thấy mai chủ tử khả năng đã đoán được, chẳng qua tưởng giả bộ hồ đồ, đây là muốn cùng vương gia tính rõ ràng. Nhìn không được có chút đau đầu, cảm giác vương gia cùng mai chủ tử còn có tra tấn. Mai tố tố nói vừa nói xong, Xuân Tuyết cùng nghiêm thẩm mấy người liền sắc mặt biến đổi, xuân ruột nhìn về phía mai tố tố, chủ nhân, chúng ta không đi. Chủ nhân, đừng đuổi ta đi, ta muốn đi theo ngài. Lâm hạ lâm đông càng là trực tiếp đỏ đôi mắt, chủ nhân. Chúng ta cũng không đi. Mai Tố Tố nhìn bọn họ cười, an ủi nói, đi theo ta không có gì đừng ra, vốn dĩ chính là nghị quá mấy năm giải trừ các ngươi nô thân, mười lượng bạc không nhiều lắm, hơn nữa các ngươi này nửa năm nhiều tiền tiêu vặt, tình điểm có thể sử dụng thời gian rất lâu, các ngươi có thể dùng này số tiền tìm cái sinh kế đừng ra, cũng có thể đi ở nông thôn tạo cái phòng ở mua vài mẫu điển, hào hào sinh hoạt. Chủ nhân, Xuân Tuyết đám người còn tưởng lại nói chút cái gì? Mai Tố Tố lắc đầu. Thôi Tổ An rất có ánh mắt đem người mang đi. Sau đó không quá mấy ngày, Thôi Tổ An liền điều tra ra ngày đó phóng hỏa hung thủ, thế nhưng cùng nghiêm thẩm có quan hệ, kia bà tử sát thật như người môi giới theo như lời không có gì thân nhân trên đời, bất quá nàng có cái không nên thân cháu trai, nàng đằng trước cái kia cố chủ chính là bởi vì cái này cháu trai trộm đồ vật bắn nàng, lần này lửa lớn chính là nàng cái kia cháu trai phóng. Nàng cháu trai mấy ngày hôm trước bị người đả thương, nàng nhất thời mềm lòng thu lưu người, cùng ngày nàng đem nàng cháu trai an bài ở phòng chất tuổi qua đêm, mặt sau thôi tổ an liền không giải thích, thái tử cùng nhà hắn điện hạ ân đoán, thái tử cùng thẩm ngạn thanh đấu tranh, mặc kệ nói như thế nào, quang mai chủ tử đã từng là thẩm ngạn thanh thiếp thất điểm này, thái tử liền sẽ không bỏ qua nàng. hiện tại thái tử biết vương gia cũng thích mai chủ tử, càng liền không khả năng buông tha mai chủ tử, chẳng sợ thôi tổ an không nói, mai tố tố cũng minh bạch sao lại thế này, gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, tuy nói việc này nàng không biết tình. Nhưng rốt cuộc nhân nàng dựng lên, nô tài đem người một lần nữa bán đi, nàng cháu trai cũng đưa đến hình bộ, những người khác tắc tiến đi, bất quá kia hai cái kêu lâm hạ lâm đông không chịu đi, vương gia niệm bọn họ tuổi còn nhỏ, lại cơ linh trung tâm, liền giữ lại. kia hai người làm nhà hắn vương gia bị thương, thôi tổ an tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Mai tố tố minh bạch, chẳng sợ thôi tổ an ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nghiêm thẩm cùng nàng cháu trai hẳn là là không hảo, bất quá nàng cũng không phải cái gì thánh mẫu. Sẽ không đi vì nghiêm thẩm cầu tình. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy kể bên tử vong tuyệt vọng, nếu là không có cơ trường nguyên, nàng hiện tại căn bản sẽ không hảo hảo ngồi ở chỗ này. Nghĩ tới cơ trường nguyên, Mai Tố Tố nhìn về phía Thôi Tổ An, mặt lộ vẻ do dự hỏi câu, tấn vương điện hạ tốt không? Thôi Tổ An thấy Mai Tố Tố rốt cuộc bỏ được hỏi một câu nhà hắn điện hạ, trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, như là được đến ăn ủi vội nói, điện hạ hắn không ngại, bất quá trên đùi trên chân bị bỏng, mấy ngày này không tiện h Không thể tới xem ngài, mong rằng Mai chủ tử thứ lỗi. Nói xong lập tức bổ sung nói, có thể là thân mình không thoải mái, mấy ngày nay ăn uống cũng không lắm hảo, mỗi ngày đều ăn không hết nhiều ít đồ vợ. Lời trong lời ngoài đều là muốn cho Mai Tố Tố đi thăm Tấn Vương. Mai Tố Tố trầm mặc. Thôi Tổ An chờ Mai Tố Tố đáp lại, thấy nàng nửa ngày đều không có nói chuyện, trong lòng có chút thất vọng, đang chuẩn bị lại nói chút lúc nào. Mai Tố Tố đứng lên, ta đây đi xem đi. Thôi Tổ An vẻ mặt kinh hỉ ngẩn đầu xem nàng. Cho rằng mai tố tố là mềm mại thái độ, cười đến đầy mặt nếp gấp, hảo hảo hảo, nô tải ra tới khi vương gia còn nhắc mãi ngày đâu nhìn đến ngày qua đi vương gia khẳng định cao hứng, vương gia mấy ngày nay không yêu ăn cái gì, mai chủ tử cần phải hỗ trợ khuyên điểm. Trong miệng lại nhảy cái không ngừng, nhìn thập phần kích động, mai tố tố không nói thêm cái gì. Nàng mấy ngày nay kỳ thật suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên có loại tiêu tan nào ảnh cùng không chân thật cảm, thậm chí trong lúc nhất thời suy đoán không ra cẩu vương gia rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nàng vẫn luôn cho rằng gia hỏa này là tồn lợi dụng nàng tâm tư, rốt cuộc lúc trước hắn thử không phải là bộ, đối Lâm Âu Vi sủng ái cũng là thật sự, hiện tại đột nhiên nói cho nàng, hắn thích nàng. Cho dù là đến giờ phút này, nàng vẫn là không quá tin tưởng, nhưng ngày đó buổi tối mạo lửa lớn tiến vào cứu nàng người sát thật là hắn, cũng chỉ có hắn. Lúc ấy kia nhà ở hỏa, nàng chính mình cũng không dám xông ra đi, hắn lại chỉ khoác kiện đứt áo khoác vào được, còn đem nàng bối đi ra ngoài. Lúc ấy bên ngoài đứng rất nhiều người, Xuân Tuyết Nghiêm thẩm, lâm hạ lâm đông, còn có giang thúc đều ở, này đó là nàng mua hạ nhân, ngày thường đều nói nàng là bồ tát sống, nguyện ý cả đời nguyện trung thành nàng, cho nàng làm châu làm ngựa, mai tố tố không nghi ngờ bọn họ thiệt tình, đối bọn họ ngày ấy cách làm cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào, đổi làm nàng chính mình, hẳn là cũng là giống nhau lựa chọn. Cho nên đối với cổ vương gia hành động, trừ bỏ cảm kích cùng cảm động ngoại, càng có rất nhiều khó có thể tin, không biết hắn như vậy rốt cuộc đổ cái gì. Chẳng lẽ thật sự giống hắn theo như lời, người này thích nàng. Đây là chuyện khi nào, Mai Tố Tố chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Mai Tố Tố đi gặp cơ trường nguyên, hai người liền cách hai tòa tòa nhà, đi vài bước liền đến, cơ trường nguyên hẳn là trước tiên liền thu được tin tức. Hắn ở trong thư phòng, nhìn đến người lại đây còn làm bộ làm tịch vông trong tay bút lông, ngẩn đầu hỏi một câu, như thế nào lại đây? Nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, nhưng nhìn nàng thời điểm, mặt mày nu hòa. Mai Tố Tố tiến lên một bước đang chuẩn bị quỳ xuống hành lễ. Cơ trưởng nguyên đột nhiên đứng lên, không đợi hắn nói chuyện, phía sau thôi tổ an liền chạy nhanh lại đây ngăn lại người, mai chủ tử không cần như thế nào khách khí, đây là vương ra đầu. Cơ trưởng nguyên cũng tử án thư bước nhanh vòng qua tới, một phen đỡ lấy mai tố tố cánh tay, hơi hơi dùng kính, sắc mặt có chút khó coi nói, cô không cần ngươi quỳ xuống. Mai tố tố cúi đầu, nga một tiếng. Nếu không cần hành lễ, mai tố tố cũng không biết muốn nói gì, dứt khoát ngậm miệng lại. Hai người liền như vậy cầm cự được. Cơ Trường Nguyên du mắt nhìn nàng như vậy xa cách đông cứng bộ dáng, ngực nơi đó từng đợt chua xót. Lâu như vậy không gặp, hai người đã từng thân mật khang khít phảng phất biến mất sạch sẽ. Hắn hơi hơi hé miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Giữa trưa, Mai Tố Tố bồi Cơ Trường Nguyên ăn một bữa cơm, ăn xong, nàng liền đi trở về, không mảng Cơ Trường Nguyên giữ lại. Kế tiếp thời gian, Mai Tố Tố mỗi ngày giữa trưa đều sẽ lại đây bồi Cơ Trường Nguyên ăn cơm, nhưng vẫn luôn đều khắc kỷ thủ lễ, cũng không vượt qua nửa bước. Đối với hắn tiếp cận, đều hiển chuyển lại cường ngạnh cự tuyệt. Nàng tuy rằng thực cảm kích cơ trường nguyên ân cứu mạng, khả năng đời này trừ bỏ cơ trường nguyên, sẽ không có cái thứ hai nam nhân dám mạo lửa lớn cứu nàng, nhưng nàng trong lòng rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, nàng không có khả năng bởi vì cảm kích mà đáp thượng chính mình cả đời. Có lẽ cơ trường nguyên thật sự thích nàng, chỉ là loại này thích có thể liên tục bao lâu lại là không biết, nàng đến từ tương lai, rõ ràng cảm tình là cái không đáng tin cậy đổ vật nàng không nghĩ vì hắn thích mà đáp thượng chính mình cả đời, càng sẽ không làm chính mình hạ nửa đời vĩnh viễn bị giam cầm ở tấn vương phủ cái kia nhà giam. Cùng như vậy nhiều nữ nhân tranh sủng một người nam nhân ái, huống chi nàng cũng không thích hắn, trước kia là không dám thích hắn, hiện giờ là sợ hãi thích thượng hắn. Cho nên chờ cơ trưởng nguyên trên người thương hảo sau, mai tố tố đưa ra phải về nhà vẫn an cha mẹ. Cơ trưởng nguyên gấp đồ an động tác một đốn, trầm mặc xem nàng. Mai tố tố cúi đầu biết hắn nhìn ra chính mình muốn chạy nàng trong lòng có chút ấy nấy cảm thấy chính mình như vậy xác thật rất không lương tâm dựa theo cổ nhân tư tưởng hắn cứu nàng nàng này mệnh hẳn là đều là thuộc về hắn chỉ là nàng tưởng lít kỷ một hồi mai tố tố cho rằng cơ trường nguyên sẽ không đồng ý nào biết qua một lát sau nghe được một tiếng rầu dĩ hảo. mai tố tố ngẩng đầu xem hắn cơ trường nguyên ánh mắt bình tĩnh hắn một lần nữa gấp một chiếc đuôi thịt cá bỏ vào nàng trong chén ngữ khí bất biến nói mặc kệ ngươi đi đâu nhi cô đều sẽ tìm được ngươi. Mai Tố Tố nhấp nhấp miệng, vương ra không cần thiết như vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân đều có, mà ta muốn đổ vật ngươi cấp không được. Cơ trưởng Nguyên trực tiếp nghe cười, ngươi nghĩ muốn cái gì? Cô như thế nào liền cấp không được? Mai Tố Tố nhìn hắn, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem nói rõ ràng tương đối hảo, vì thế nghiêm túc mở miệng nói, vương ra, ta muốn tự do, ta không nghĩ cả đời trói buộc ở trong tiểu viện, ngài xem. Đi theo ngài ta cũng chỉ có thể đãi ở trong tiểu viện, cùng cá trậu chim lồng giống nhau. Mà ở bên ngoài, ta muốn làm gì liền làm gì, không ai có thể quản ta, mà ta cũng không muốn cùng rất nhiều nữ nhân tranh sủng, nhân sinh liền cả đời này. Rõ ràng có thể làm rất nhiều có ý tứ sự. Ta vì sao phải đem thời gian hoa ở này đó nữ nhân trên người, hoa ở ngài trên người. Cho nên a hai chúng ta căn bản không có khả năng, ta nếu ra tới, liền sẽ không lại trở về. Cơ trưởng nguyên nghe xong nửa ngày không nói lời nào. Đôi mắt nhìn nàng, cuối cùng liễm hạ mặt mày, thanh âm trầm thấp hỏi một câu, vậy ngươi phải gả cho ai? Ngươi xác định hắn là có thể cho ngươi tự do. Ngươi sao có thể xác định hắn về sau không nạp tiếp? Lại nói, cô có thể đáp ứng ngươi, về sau chỉ. Mai Tố Tố lắc lắc đầu, đánh gậy hắn nói, ngài xem, đôi ta tư duy căn bản không ở một cái điểm thượng, ở ngài trong mắt, nữ nhân đều là phải gả người, đều phải dựa vào nam nhân, mà ta tưởng chính là, ta rõ ràng có thể chính mình nuôi sống chính mình. Ta làm gì phải gả người chịu tội? Cơ trưởng nguyên thần sắc có trong nháy mắt phá công, hắn không cam lòng hỏi, ngươi là nói, đi theo cô chịu tội. Lần này đổi làm mai tố tố cười, nhìn hắn nói, ta không chịu tội sao? Vương ra khi nào để ý quá ý nghĩ của ta? Ngài Tổng nói ta lừa ngươi, kiêm ngài ngay từ đầu không phải cũng là vì ngọc bội mới cố ý làm ra sùng ái ta bộ dáng sao? Cha mẹ ta tới kinh đô tìm ta, còn bị người đả thương, ta cầu ngài làm ta thấy bọn họ một mặt. Ngài nói cho ta muốn nhận rõ chính mình thân phận, cho nên ta nhận rõ chính mình thân phận. Từ đó về sau không dám có nửa điểm hy vọng xa vời. Đối mặt ngài phái người bảo hộ Lâm Chất Phi gia phủ, lòng ta không có một tia oán hận, bởi vì ta rõ ràng biết ta cùng nàng là không giống nhau. Ta bị Hàng Chất Phi các nàng khi dễ, ta bị trong phủ hạ nhân cười nhạo, này đó không phải tội sao? Thế cho nên ngài hiện tại nói cho ta, ngài thích ta, ta đều cảm thấy không thể hiểu được, căn bản sẽ không thật sự. Lại nói. Ngài thích ta lại như thế nào, ta nhất định phải thích ngài sao. Liên tính muốn tìm cái nam nhân, ta cũng sẽ tìm cái tình đầu ý hợp, rất tốt với ta, chẳng sợ hắn không phải cái gì vương ra cái gì đại nhân, chỉ cần ta cảm thấy hảo, vậy đủ rồi. Cơ trưởng nguyên trên mặt huyết sắc một tức tức biến mất. 56, chương 56. Ta nói này đó cũng không phải đoán hận ngài, tương phản, ta còn thực cảm kích ngài, tuy rằng lúc trước ngài bởi vì mặt khác nguyên nhân đem ta từ giáo phường nhận được vương phủ. Nhưng ta rốt cuộc bởi vậy được đến phù hộ. Ngọc bội ngài bắt được, hai chúng ta, phía trước ai cũng không nợ ai. Vương gia lần này ân cứu mạng, tố tố thực cảm kích, nếu là vương gia tưởng lấy mệnh tương để, tố tố không lời nào để nói, nhưng trừ bỏ cảm kích, xin lỗi, không có mặt khác. Mai tố tố ngẩn đầu nhìn hắn, thanh âm phá lệ bình tĩnh, vương gia, lúc trước ta ly phủ khi nói những lời này đó là thiệt tình thực lòng, hôm nay làm cho ngài mặt nói lại lần nữa, mong ước ngài cùng lầm chắc phi tốt tốt đẹp đẹp sớm sinh quý tử. Mai Tố Tố biết, nếu cơ trường nguyên thật sự thích nàng lời nói, kêu những lời này liền có chút tàn nhẫn, nhưng nàng cảm thấy, giao sát chặt đây dối vẫn là rất cần thiết, này đối ai đều hảo. Nàng không hiểu biết cổ đại nam nhân tư tưởng, cũng không nghĩ ở một cái cổ đại nam nhân trên người lãng phí thời gian, cơ trường nguyên thích ai là chuyện của hắn, chỉ là người này không thể bao gồm chính mình. Cơ trường nguyên sắc mặt trở nên trắng bệnh, những lời này, hắn đã từng nghe được khi liền cảm thấy cả người rẽ run, hiện giờ chính thai nghe được. Không khắc cầm đào trực tiếp thọc ở ngực hắn chỗ, cơ trưởng nguyên cảm giác chính mình ngũi xuyên một hơi, ngực nơi đó liền xé rách một lần, đau hắn đôi mắt phát sát, đau hắn thân mình run dậy. Hắn nghĩ tới, nhớ tới lúc trước nàng cha mẹ kia sự kiện, đáy lòng hối hận che trời lấp đất mà đến, nàng nói đã nhận rõ chính mình thân phận, hắn lắc lắc đầu, tưởng nói cho nàng không phải, không phải như thế, hắn cũng không biết lúc ấy chính mình vì sao phải nói nói như vậy, nàng không cần nhận rõ chính mình thân phận, nàng thực hảo, nàng chỉ cần là tố tố là đủ rồi. Lâm Âu Vi, Hàn Thị, còn có trong phủ những cái đó hạ nhân, hắn đều có thể tiến đi, hắn chỉ thích nàng, ai đều so ra kém nàng, nàng không có cùng ai không giống nhau. Cơ trưởng nguyên chưa từng có như vậy bất lực bàng hoàng quá, nàng nói mỗi câu nói mỗi cái tự, đều phản phất một cây đao ở làng chỉ thân thể hắn, rậm rạp gầm cắn hắn, xuyên tim đau, hắn cho rằng này liền tính, không nghĩ tới nàng lại nói hết thảy tổng tổng, nàng cũng không oán hận hắn, thậm chí cảm kích. Bởi vì không yêu, cho nên không có oán hận phải không? Cho nên mới có thể đối với hắn nói ra mong ước nói, mong ước hắn cùng lâm ấu vi tốt tốt đẹp đẹp, sớm sinh quý tử, phải không? Hắn nào yêu cầu cái gì mong ước? Nàng biết rõ chính mình tâm ý, vì sao phải như vậy tàn nhẫn tra tấn hắn? Cơ trưởng nguyên chưa bao giờ tin nhân quả, không tin quỷ thần, thẳng đến giờ khắc này hắn mới phát hiện, thế gian này là có nhân quả, lúc trước gieo nhân, được đến hôm nay quả. Chỉ là hắn cái này là hậu quả xấu, là quả đắng, mà chính mình, còn không thể không nuốt vào. Cơ trưởng nguyên hốc mắt dần dần đỏ lên, hắn nhìn nàng, dùng một loại khó lòng giải thích ánh mắt, hơi hơi hé miệng, ý đồ mở miệng giải thích hai câu, lại phát hiện liền một cái âm đều phát không ra. Hắn muốn hỏi nàng, nếu lúc trước hắn làm nàng đi gặp nàng cha mẹ, nếu hắn chưa từng vì lâm ấu vi thỉnh phong trắc phi chi vị, nếu, nếu, có rất nhiều nếu, nhưng hắn kỳ thật trong lòng biết, hỏi này đó đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, nàng căn bản không muốn nghe này đó, cũng căn bản không thèm để ý hắn. Ở mai Tố Tố đứng dậy rời đi trước, cơ trưởng Nguyên Trung Quy vẫn là không nhịn xuống đứng lên, Tố Tố, cô có thể sửa, đổi thành ngươi thích bộ dáng được không? Cặp kia từ trước đến nay lãnh lệ con ngươi mang theo vài phần khẩn cầu nhìn nàng, nói tới đây khi ngự khí trầm thấp xuống dưới, dối tay nắm lấy nàng rũ tại bên người tay, có chút hèn mọn lấy lòng nói, những cái đó chuyện quá khứ đều sẽ không đã xảy ra, cô cam đoan với ngươi, cô sẽ hảo hảo đối với ngươi, không có người có thể lại khi dễ ngươi. Ngươi chừng nào thì muốn gặp cha mẹ ngươi đều có thể, cô không cần lâm ấu vi, cô chỉ cần ngươi, cô kỳ thật rất sớm liền thích ngươi. Mai tố tố quay đầu nhìn về phía hắn, nghe xong lời này, trong mắt không có nửa điểm động dung, như nhau vừa rồi như vậy bình tĩnh, bình tĩnh gần như lạnh nhạt, nàng nhíu mày nhìn hắn, phảng phất đang xem một cái bình thường người qua đường, cũng không hiểu hắn trong lòng sở hữu cảm tình, lắc lắc đầu, rút ra bản thân tay, dùng khẳng định ngựa khi nói, vương ra, chúng ta thật sự không thích hợp. Những lời này trực tiếp định ra hai người quan hệ kết thúc. Cơ trưởng Nguyên Trinh Lăng nhìn nàng rời đi bóng dáng, tưởng nỗ lực xả ra cười, không cho chính mình thật nhìn qua không xong, nhưng hắn phát hiện, chính mình lúc này như thế nào đều cười không nổi. Hắn xưa nay khắc chế lực tự cường, chẳng sợ hắn từ nhỏ liền rõ ràng nhớ rõ năm đó đem hắn đẩy vào hồ hoa sen chính là Thục Phi, lại trước nay không ở Thục Phi trước mặt lộ ra nửa phần khác thường, còn có thể làm được đem Từ An coi như thân muội muội đối đãi. Chính là hắn phát hiện Chính mình vẫn luôn lấy làm tự hào khắt chế lực lần này lại một chút dùng đều không có. Cả người cứng đờ đứng ở tại chỗ, hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn người rời đi, dồn dập thở phi phò, lại liền về phía trước bán ra một bước sức lực đều không có, đầu góc càng là trống rỗng. Hắn đột nhiên không rõ, hắn cùng tố tố như thế nào đi đến này một bước. Ngay hôm sau, mai tố tố liền thu thập tay lại rời đi. Nàng nếu cùng cơ trường nguyên nói phải về nhà vẫn an cha mẹ, kia Trang cũng muốn Trang giúp cuộc, vì thế vội vàng xe ngựa đi Ô Sơn huyện. Ô Sơn huyện ở vào Dương Châu quản hạt hạ thương ly quận, từ Dương Châu đi Thương Ly quận, ngồi thuyền mau một chút nói qua lại không sai biệt lắm một ngày, ngồi xe ngựa thời gian sẽ lâu một chút, không sai biệt lắm ba bốn thiên. Lúc trước Lâm Hạ học đuổi xe ngựa thời điểm, Mai Tố Tố cũng đi theo học điểm, nghĩ nhiều sẽ một chút bản lĩnh luôn là tốt, không nghĩ tới hiện tại liền có tác dụng. Nàng đối Thương Ly quận có mơ hồ ký ức, biên đuổi xe ngựa biên hỏi đường tìm qua đi. Vì thế, ba ngày sau Cơ trưởng Nguyên liền nhận được tin tức, Mai Tố Tố ở Thương Ly quận biến mất. Thôi Tổ An nhìn trên giường sắc mặt Tiểu Thụy Tấn Vương, đầy mặt đau lòng không ngừng. Theo phía dưới ám vệ nói, người lạ ở khách điếm biến mất, bọn họ nguyên bản canh giữ ở bên ngoài, nghe thấy trong phòng thịch một tiếng vang sau liền lập tức xông vào, cửa sổ mở rộng ra, Mai chủ tử khăn trải giường thắt treo ở ngoài cửa sổ, bọn họ cho rằng Mai chủ tử là như vậy chạy, không cần suy nghĩ liền nhảy xuống đuổi theo. Nào biết. Thôi Tổ An thở dài, Nào biết kia khách điếm điếm tiểu nhị tựa hồ nhìn đến mai chủ tử người theo sau xuống dưới. Hắn đã sớm đoán được, mai chủ tử nếu là thật muốn chạy, phái lại nhiều ám vệ cũng vô dụng. Cơ trưởng nguyên nghe xong không nói lời nào, người chầm mặt ngồi ở trên giường, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là sắc mặt nhìn có chút tái nhận. Qua đã lâu, hắn mới mở miệng, khàn khàn thanh âm nói, làm đám ám vệ đừng tìm. Thôi tổ an túi đầu, người không có động. Hắn biết, vương gia hẳn là còn có mặt khác phân phó. Quả nhiên. Cơ trưởng nguyên trong tay cầm một con màu xanh lục túi tiền nhìn, rũ mắt, an an tĩnh tĩnh, lặp đi lặp lại xem, giữa mày thần sắc bình đạm, không còn nữa trước kia cái loại này lạnh lùng, nhưng nhìn phảng phất mất vài phần sáng giỏi, cả người đều tối tăm xuống dưới. Cuối cùng hắn đem túi tiền đưa cho thôi tổ an, cái này, hào hào thu hồi tới. Nói xong, hắn nghi nghi lại nói, làm kia phê ám vệ nhìn chằm chằm khẩn thái tử người, nếu có gì thường, trực tiếp giết. Thôi tổ an gật đầu, âm thầm thở dài. Vương gia ngoài miệng nói không cần tìm, kỳ thật trong lòng vẫn là nhịn không được che chở. Nghĩ đến Mai chủ tử, thôi tổ an trong lòng cũng nhịn không được quán lên, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nữ nhân tuyệt tình lên thật là so với ai khác đều tâm tán nhẫn. Nửa tháng sau, Cơ trưởng Nguyên lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem Dương Châu để cập tư mối quan viên nổ tận gốc, lớn lớn bé bé, tổng cộng 74 tư người, liên quan ra quyến, Dương Châu thành đại lao đều quan không dưới. Cơ trưởng Nguyên tự mình mang theo người đi bắt, trên đường có người muốn giết người diệt khẩu bị hắn tay mắt lanh lẹ ngăn trở, bất quá chính hắn lại bị thương, một mũi tên sỏ xuyên qua đầu vai hắn, nếu là xuống phía dưới chết đi hai tấc, đó chính là trái tim. Thiệp án quan viên bị chảo, cơ trưởng nguyên tự mình tỏa chấn dương châu, thẳng đến chiều đỉnh phái tới nhậm chức quan viên, cơ trưởng nguyên mới buông tay. nhậm chức quan viên rất nhiều, trong đó còn có cái kêu Đỗ Tề Hành, nói đến cũng có duyên, thế nhưng là lúc trước cơ trưởng nguyên đương lương châu dám khảo khi thân điểm cái kia Á Nguyên, cơ trưởng nguyên cũng không có tránh người vào lúc ban đêm liền đem người gọi vào trong nhà ăn bữa cơm. Ngay kế, cơ trưởng Nguyên lấy tính dương thân thể lấy cớ, ngồi thuyền đi Thương Ly quận. Người buổi chiều đến Thương Ly quận, trực tiếp đi chân phủ, chân phủ ở vào Thương Ly quận bắc phố nơi đó, lúc trước lao ra tử ở Thương Ly quận làng quan, phòng ở cũng liền ở nơi đó mua, bất quá lao ra tử hiện giờ tuổi lớn, nhưng thật ra không thế nào ở trong nhà trụ, càng nhiều đi ngoài thành thôn trang thượng. Thôi tổ an nhìn túi đầu không nói một lời phê duyệt sổ con tấn vương, đều mau đau lòng hỏng rồi Vương gia này thường còn không có hào đâu, liền căng thẳng chạy tới. Hắn suy đoán vương gia hẳn là cảm thấy mai chủ tử căn bản không rời đi thương ly quận, cho nên lại đầy thử thời vận. Bất quá hắn cảm thấy này vận khí cơ hội không lớn, phía dưới tuy nói không tra ra mai chủ tử ra khỏi thành cùng ngồi thuyền ký lục, nhưng mai chủ tử là người nào. Nàng nếu là muốn chạy, cảm giác phi thiên độn địa đều không làm khó được nàng. Cơ trưởng nguyên buổi chiều tới rồi thương ly quận sau, chân ra hai huynh muội cũng không biết như thế nào liền nghe được tin tức buổi tối liền vội vã chạy tới thấy hắn chân ra hai huynh muội là cơ trường nguyên cứu cứu sở ra, năm đó lao thái thái thân thể không tốt, chỉ sinh hắn mẫu phi một nữ, lao ra tử tức giận trong tộc sen vào việc người khác liền từ bên ngoài ôm cái không cha không mẹ cô nhi trở về dưỡng chân gia cứu cứu tài học không tính xuất chúng bất quá làm người trung hậu thành thật năm đó có thể khảo trung tiến sĩ cũng là thánh thượng vong khai một mặt hắn hiện giờ ở thương ly quận phía dưới đương huyện lệ này một làm liền làm 20 năm Xem hắn kia vui tươi hớn hở bộ dáng, tựa hồ còn tưởng tiếp tục làm đi xuống. Thánh thượng cũng nguyện ý thanh toàn, tốt xấu cũng có thể thế quý phi kính hiếu tâm, đối với Cơ Trường Nguyên mẫu phi, thánh thượng vẫn là có điều bất đồng. Biểu ca Têu Chân Bạc Văn, biểu muội Têu Chân Nguyệt thụ, một cái 20 có 6, một cái mới 15. Chân Bạc Văn cùng Cơ Trường Nguyên quan hệ không tồi, hai người là cùng nhau lớn lên, chẳng qua Cơ Trường Nguyên càng lớn tính tình càng lạnh, mỗi khi xem Chân Bạc Văn hắn kia lang thang bộ dáng đều rất là bất mãn. Quả nhiên, chân bạc văn gần nhất, còn nói không đến hai câu lời nói công phu, liền bắt đầu đối hắn làm mặt quỷ, biểu đệ, ta cùng ngươi nói, ông ngoại này trong phủ tới một cái thập phần xinh đẹp tiểu nương tử, ai nha nha, kia xinh, quả thực chính là cùng tiên nữ dường như, chính là tính tình, có điểm đại, ngươi cần phải hảo hảo nhìn một cái. Cơ trưởng nguyên nghe xong khinh thường, cảm thấy ở biểu ca trong mắt, tựa hồ chỉ cần là nữ nhân đều là xinh đẹp, lại xinh đẹp có thể có tố tố xinh đẹp, nghĩ đến tố tố. Cơ trường nguyên ngực lại chua sót đau đớn lên. Nhưng thật ra bên cạnh chân nguyệt thuộc nghe xong, có chút toan ba bà chu lên miệng, cũng không có như vậy là đi, ca ca chính là ái nói bậy. Đối diện chân bạc văn thấy thế, chút nào mặt mũi không cho, trực tiếp cười to ra tiếng, ngón tay người, nhìn xem nhìn xem, nha đầu này còn giấm thượng, nàng đây là sợ ngươi cũng nhìn tới cái kia nha hoàn đâu. Chân nguyệt thuộc vừa nghe, khuôn mặt nhỏ bá mà biến báo hồng, cũng không biết là xấu hổ đến vẫn là bực, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chân bạc văn. Thở phì phi nói, ca ca ngươi nói bậy cái gì? Túi đầu, đôi mắt trộm ngắm mắt bên cạnh cơ trường nguyên, còn không có thấy rõ, liền ném xuống một câu, ta muốn cùng mẫu thân nói. Một dầm chân liền hướng phía ngoài chạy đi. Người vừa ra đi, chân bạc văn liền lập tức liếc hướng cơ trường nguyên, một chút đều không có khi dễ người tự giác, trên mặt thần sắc đắc ý, ngoài miệng càng là thiếu tấu nói, cuối cùng là đi, rống cái trùng theo đuôi dường như, phiền chết người. Cơ trường nguyên trên mặt thần sắc nhàn nhạt. nhạt cũng mặc kệ này đối huynh muội như thế nào ấm ý. Đối với chân bạc văn hắn còn có vài phần cảm tình, nhưng chân muội thục, tuy là hắn biểu muội nhưng một không là con vợ cả, nhị không phải cùng nhau lớn lên, còn kém số tuổi, cơ trường nguyên đối người không có bất luận cái gì cảm tình. Hắn cũng biết nha đầu này đối hắn tồn vài phần tâm tư, phía trước hắn còn nghĩ, nếu là cứu cứu đưa ra thỉnh cầu, trong vương phủ đó là nhiều một cái ăn cơm người. Hiện giờ lại là, chẳng sợ tố tố đi rồi, hắn cũng không nghĩ muốn bất luận cái gì nữ nhân Hắn sợ hãi, nếu là ngày nào đó đụng tới tố tố, hắn liền cuối cùng một chút tự tin đều không có. Chân Bạc Văn Phảng phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên để sát vào xem hắn, nheo lại đôi mắt đánh giá hạ, sau đó vẻ mặt tiện hề hề nói, "Biểu Đệ, ngươi không thích Hợp Nhi." 57, chương 57 nhị hợp nhất. Cơ trường Nguyên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, "Cô cảm thấy ngươi càng không thích Hợp Nhi." Chân Bạc Văn sắc mặt ngượng ngùng đem đầu lùi về đi, sờ sờ cái mũi, biết hắn cái này biểu đệ bực Bất quá trong lòng lại kỳ quái lên, hắn cái này biểu đệ tuy rằng nhìn nghiêm túc, nhưng tính tình không tính là nhiều kém, một câu không hợp ý nhau tình huống rất ít, trừ phi. Thật bị hắn nói chung rồi. Cơ trưởng nguyên không lại để ý tới hắn, trực tiếp làm thôi tổ an đem người hoành đi ra ngoài. Mai Tố Tố tẩy xong quần áo liền trở lại phòng, phòng một khát trương trên giường đã ngồi một người, rũ đầu may vá quần áo, đúng là Mai Tố Tố kia kiện, mấy ngày hôm trước không cẩn thận bị tuổi gỗ câu cái động. Mai Tố Tố hiện giờ ở chân phủ phòng bếp hỗ trợ Nàng chính mình chủ động yêu cầu, chân phủ chỉ có một vị chủ tử, cũng chính là cơ trường nguyên ông ngoại, làm người thanh liêm chính trực, phía dưới hạ nhân cũng tương đối khoan dung hiền lành, mai tố tố tiến vào đã hơn nửa tháng, cũng không gặp quá cái gì không tốt sự, điểm này nàng rất vừa lòng. Duy nhất không thoải mái chính là trước đó vài ngày gặp được cái kia thiếu ra, hẳn là cơ trường nguyên biểu ca biểu đệ linh tinh, phong bếp quản sự thím thấy nàng lớn lên xinh đẹp, phái nàng làm đưa cơm loại này sống, ngày đó gặp được người, thấy hắn cử chỉ nàng lớn. Mai Tố Tố nhịn không được hung người một câu, bất quá cũng không đại sự, phòng bếp thím sợ nàng có hại, mấy ngày nay cũng chưa làm nàng đi ra ngoài, liền ở phòng bếp giúp giúp tiểu đội, tẩy rửa dao thêm thêm xài. Phòng bếp là cái tin tức linh thông hảo địa phương, ít nhất Mai Tố Tố buổi chiều thời điểm cũng đã biết cơ trường nguyên tới chân phủ. Đối với cơ trường nguyên đã đến, Mai Tố Tố nhưng thật ra không có bao lớn kinh ngạc, hoặc là nói nàng đã sớm đoán được người này muốn tới, cho nên nàng cố ý chạy tới chân phủ đương nha hoàn. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, cơ trưởng nguyên nếu chưa từ bỏ ý định còn tưởng tìm kiếm nàng lời nói, hắn khả năng sẽ đi khách điếm tìm, đi cửa thành tìm, đi. Rất nhiều hắn cảm thấy chính mình sẽ chôn tránh địa phương tìm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng sẽ gan lớn đến giấu ở chân phụ. Cơ trưởng nguyên không thể tưởng được địa phương, kia thái tử hẳn là liền càng không thể nghĩ tới. Cùng ai tố tố cùng phòng tử chính là cái tiêu ngưng hương nha hoàn, trước kia ở lao thái thái bên người hầu hạ. Lão Thái Thái rời đi, sau nàng cũng không đi. Hiện giờ ở thư phòng nơi đó làm việc, làm chính là thanh nhàn sống. Nương hương người vẫn là không tuổi, Mai Tố Tố miệng ngọn, đem phòng bếp thím thúc thúc hứng cao hứng, mỗi ngày đều mang thứ tốt trở về cho nàng ăn. Hai người thường xuyên qua lại liền quen thuộc thượng. Mai Tố Tố cầm quần áo lấy ra đi phơi nắng, xong rồi lại từ phòng bếp đoan một chậu nước gấm trở về phao chân. Trong phòng điểm một chản đèn lên dầu, ánh đèn lờ mờ. Mai Tố Tố đem buồn đoan đến nương hương bên cạnh, hai người cùng nhau phao chân. Ngưng hương lại lần nữa cầm lấy quần áo, động tác thành thạo, mai tố tố nhịn không được khuyên một câu, không vội sống, cái này quá thương đôi mắt, ta không vội mà xuyên. Ngưng hương nghe xong cười lắc đầu, liền mau hảo. Mai tố tố cầm trên bàn điểm tâm ăn, xong rồi thuận tay uy một khối phóng tới ngưng hương bên miệng, ngưng hương cười há mồm ăn. Đây cũng là nàng từ phòng bếp lấy tới, hiện giờ các nàng trong phòng nhất không thiếu chính là đồ ăn, nghe trong phủ hạ nhân nói, trong phòng bếp vài vị đầu bếp đều là lúc trước lao thái thái ở thời điểm cố ý mời đến. Sợ ủy khuất chính mình cháu ngoại, cũng chính là cơ trường nguyên. Lao thái thái đi rồi sau, Lão gia tử cũng không đem người xa thải đi. Mai Tố Tố mấy ngày nay đều ở phòng bếp ăn uống, tự nhiên biết những người này tay nghề sắc thật hảo. Phao xong chân, Mai Tố Tố liền thổi tắt đèn dầu, sau đó trực tiếp hướng ngưng hương cái kia trong ổ chăn toảng, ngưng hương bị nàng nháo đến cười, chỉ phải thu hồi trong tay quần áo kim chỉ, theo nàng cũng chui vào trong ổ chăn. Dương không lớn, nhưng dung các nàng hai cái lại là cũng đủ lúc này thời tiết vẫn là có chút lạnh hạ nhân trong phòng không có chậu than hai người tê ngủ vừa vặn mai tố tố không có một chút không được tự nhiên dù sao năm đó nàng vào đại học khi cũng cùng bạn cùng phòng nhóm như vậy ở chung nàng cảm thấy chính mình có một chút hảo đó chính là thích đứng năng lực cường từ hiện đại xã hội đến cổ đại xã hội từ vương phủ lại đến bên ngoài đảo vong sinh hoạt thậm chí chạy đến chân phủ đảm đương nha hoàn nàng đều không cần cái gì quá độ kỳ tự nhiên mà vậy liền thích đứng nàng thậm chí nghĩ chờ cơ trường nguyên rời đi chân phủ sau nàng liền tìm cơ hội đi biên quan bên kia rời xa kinh đô trước kia nàng cảm thấy đường xá xa xôi lại không thể đi thủy lộ trung gian biến cố quá nhiều không an toàn nhưng hiện tại lại cảm thấy nàng nếu là thật có thể đi biên quan ngược lại là có thể quá mấy năm an ổn nhật tử chờ thêm cái mấy năm nói không chừng trên long ủy ngồi khả năng đã thay đổi người khi đó ai còn có thể nhớ rõ nàng vì thế kế tiếp mấy ngày mai tố tố đều là tận lực điệu thấp hành sự thậm chí vì tránh cho gặp được Cơ Trường Nguyên, nàng còn cao ốm lốc tại trong phòng không ra khỏi cửa. Bất quá người định không bằng trời định, Mai Tố Tố cũng không biết có phải hay không chính mình thật là suy sẹo thể chất, liền tính nàng không tìm sự, sự tình cũng tới tìm nàng. Buổi sáng nghe được Cơ Trường Nguyên đi ra cửa, nàng liền đánh bạo đi tranh phòng bếp, đánh nước gấm giặt sạch cái đầu. Nào biết liền ở nàng phải về đến trong phòng khi, vừa lúc đụng tới một cái quen mắt thiếu nữ hùng hổ cầm nàng tay lại ra tới, phía sau đi theo mấy cái nha hoàn cùng chân phủ quản sự. Mau, chính là nàng, đem nàng bắt lại, một cái nô tỳ chỗ nào tới nhiều như vậy thứ tốt, khẳng định là trộm. Mai tố tố còn không có tới kịp phản ứng, đã bị người bao quanh vây quanh thành vòng. Nàng nhìn đứng ở đằng trước thiếu nữ, mơ hồ nhận ra người này giống như chính là cái kia cái gì thiếu gia muội muội. Mai tố tố thấy nàng trong tay cầm tay mải, trên mặt thần sắc nháy mắt thay đổi, tiến lên một bước, lạnh giọng hung nói, ai cho phép ngươi phiền ta đổ vỡ? Đúng, thiếu nữ không chỉ có không sợ hãi con đáp ý nâng lên cảm, thật to gan, một cái nô tỉ cũng dám như vậy đối bổn tiểu thư nói chuyện, người tới, cho ta bắt lấy nàng. Phía sau quản sự do dự nhìn mắt thiếu nữ cùng mai tố tố, trên mặt thần sắc bất an, nghĩ nghĩ đối thiếu nữ nói, nhị tiểu thư, này, nếu không vẫn là chờ hai vị thiếu ra trở về rồi nói sau. Thiếu nữ vừa nghe, sắc mặt không vui, bất quá là một cái nha hoàn, tùy tiện xử lý đó là, người các ngươi chạy nhanh bán đi, đồ vật ta muốn giao cho con phủ. Mai tố tố không màng ngăn trở tiến lên đi, sắc mặt lạnh băng nhìn bọn họ, ta nhưng thật ra lần đầu tiên biết, chân ra nguyên lai thế nhưng là một đám cường đạo, không nói xanh đỏ đèn trắng liền cho ta khấu thượng ăn trộm tên tuổi, hảo bá chiếm ta tài sản. nha hoàn làm sao vậy? Ta bất quá là tưởng thể nghiệm một chút tầng dưới chốt nhân dân gian khổ mà thôi, ngại ai sự? Không hỏi liền lấy mới là trộm, một cái ăn trộm luôn miệng nói ta trộm, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ta nói lại lần nữa, cho ta đem đồ vật vông. Trần Nguyệt Thục không nghĩ tới Mai Tố Tố sinh một chương khéo mồm khéo miệng, mặt bị nói đỏ bừng, tức giận đến nói không lừa lời, ngươi chính là ăn trộm, ngươi chính là ăn trộm, còn tưởng giả biện, Trần Thúc, mau đem nàng bán, này đó tiền tài còn không biết nàng dùng cái gì biện pháp lừa tới, trực tiếp đem nàng bán đi trong lâu, bằng không chờ ca ca trở về, chỉ sợ cũng chứ đạo của nàng. Bên cạnh Trần Thúc nhìn về phía Mai Tố Tố mặt, cũng do dự lên. Mai Tố Tố trực tiếp khí cười, không cần, ta vốn di thêm liền không phải cả đời bán mình khế. Tay mải trả ta, ta hiện tại liền đi, tháng này tiền tiêu vặt ta cũng không cần, coi như bổn tiểu thư phát phát thiệt tâm. Nói xong tiến lên một bước, dối tay liền phải đoạt quá chính mình tay mải. Đối diện thiếu nữ thấy thế, lập tức lui về phía sau một bước, túi đầu nhìn mắt trong lòng ngược tay mải, trên mặt sẹt qua không tha, sau đó nâng lên cẳng ngang ngược nói, ngươi nói là ngươi chính là của ngươi. Cái này ta muốn đưa đi quan phủ, ngươi này thì nữ lai lịch không rõ, tiến vào chân phủ chỉ sợ lòng mang ý xấu, trần thúc chạy nhanh đem người bán bên cạnh Trần Thúc nghe xong đau đầu bất đắc dĩ khuyên một câu nhị tiểu thư nếu không vẫn là cùng nhau đưa đi quan phủ đi hắn tuy rằng không tán thành nhị tiểu thư loạn phiên nhân ra đồ vật nhưng nhìn đến này tỷ nữ trong bao quần áo đồ vật cũng nhịn không được sợ hãi hơn nữa này tỷ nữ lại sinh như thế mà mỹ chỉ sợ là hướng tới Tam Hoàng tử tới mai tố tố bị tức giận đến không nhẹ nàng trước nay chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người trực tiếp không khách khí mắng vô sỉ đến cực điểm đường đường chân ra tiểu thư Nguyên lai like mí mắt như thế nông cạn, như vậy cách ăn khó coi, ta hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Đối diện thiếu nữ sắc mặt thay đổi, trong mắt xấu hổ và giận dữ, hung hăng chừng mắt nhìn Mai Tố Tố liếc mắt một cái, sau đó xoay đầu nhìn về phía phía sau hạ nhân, còn không mau cấp bổn tiểu thư bắt lại. Nàng phía sau hạ nhân là từ trong nhà mang đến, tự nhiên biết nàng ngày thường là cái dạng gì người, không dám cãi lời, túi đầu tiến lên đem Mai Tố Tố vây lên. Đặc biệt là đi đầu cái kia mama, nhìn một bộ hung ác bộ dáng. Đây là chân Nguyệt Thuộc di nương gia thím, cũng là nàng bà vũ. Chân Nguyệt Thuộc tính tình một nửa đều là cùng nàng học. Mai tố tố bị người bao quanh vây quanh, nàng thật là lần đầu như vậy chán ghét một người, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ngàn tính vạn tính, chính mình thế nhưng đụng tới loại này hai bay vạ gió, sớm biết rằng đánh chết nàng cũng sẽ không tới chân phủ. Đôi mắt tức giận đến đỏ lên, nàng tóc mới vừa tẩy xong, đen nhánh tóc dài rối tung xung dưới, sấn đến kia Trương tiểu mỹ điệt lệ khuôn mặt càng thêm động lòng người. Lúc này hồng hốt mắt lại thêm vài phần nhu nhược, nang môi đỏ nhấp chặt, ánh mắt không tốt nhìn bọn họ mọi người, phảng phất bị thiên đại khi dễ, lại cố tình không chịu túi đầu nửa phần, quật cường lại chọc người chịu mến. bên cạnh Trần thúc nhíu mày nhìn một màn này, không nói nữa, hắn cũng không biết chính mình làm như vậy đúng hay không, nhưng nghĩ đến chân phủ cùng Tam Hoàng Tử An Uy, lại lánh hạ tâm tới, nghiêng đi thân mà chạm, hắn như vậy thái độ, làm Trần Nguyệt Thuộc nghĩ lầm là ngầm đồng ý, càng thêm gan lớn lên, trực tiếp làm người đem Mai Tố Tố bắt lại. Mai tố tố dễ rùa bất quá, bị người chế trụ đôi tay, chân nguyệt thục nhìn nàng kia trương hoa dung nguyệt mặt, trong mắt hiện lên ghen ghét chi sắc không cần suy nghĩ liền ngâng lên tay. Tay nàng còn không có rơi xuống, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng, phát sinh chuyện gì? Trong phủ như thế nào như vậy xảo? Thanh âm hơi mang vài phần ngả ngớn tàn mạn Dứt lời, một cái nô cao thân ảnh đi vào trong viện, thấy như vậy một màn, trực tiếp thổi một ngụm cái còi, nha, làm gì vậy nha? Nam nhân đôi mắt tiêm. Thực mau chú ý tới chân nguyệt Thuộc trước người mai tố tố, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, gì, là người nha? Người nha đầu này mấy ngày nay chạy tới nơi nào, làm buồn thiếu ra hảo tìm. Chân nguyệt Thuộc không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền đã trở lại, sắc mặt lộ ra một mặt không được tự nhiên, nhưng thực mau nghĩ tới cái gì, vội thu hồi tay, sau đó đem trong lòng ngực tay nải đẩy ra đi, ca, này nha hoàng lai lịch không tốt, ngươi nhìn xem này trong bao quần áo trang, nơi nào là nàng một cái nha hoàng có thể có. May mắn ta phát hiện sớm, bằng không chúng ta chân phủ khả năng liền xui xẻo. Ở nàng nói xong lời nói, một khác đạo tu trường thân ảnh theo sau vào sân, nam nhân lạc hậu chân bạc văn vài bước đứng lại, hắn ánh mắt đạm mạc, tiến vào sau đôi mắt ở trong sân tùy ý quét một vòng, tựa hồ cũng không đem này đó việc nhỏ để ở trong lòng, nào biết tầm mắt lơ đãng dừng ở chân nguyệt thuộc trên tay phủng tay nải thượng sau, trực tiếp dừng lại, sau đó cả người cứng đờ đứng ở tại chỗ. Hắn hơi hơi rời đi tầm mắt đem ánh mắt một lần nữa phóng tới cái kia đưa lưng về phía hắn đứng nữ nhân trên người. Lúc này mới phát hiện, nữ nhân tuy rằng ăn mặc một kiện lại bình thường bất quá màu xanh lục nha hoàn vải sam, nhưng kia thân hình lại là hắn lại quen thuộc bất quá bộ dáng. Cơ trưởng nguyên trinh lăng đứng nửa ngày đều hồi bất quá thần, trên mặt kinh hỉ cùng ngạc nhiên đan sen hiện lên, trong mắt càng là mang theo khó có thể tin thần sắc. Hắn thân mình không song cước cơ, cơ, bị phía sau thôi tổ an đỡ lấy sau, đôi mắt cũng không bỏ được từ cái kia thân ảnh thượng rời đi. Tay chặt chẽ nắm lấy thôi tổ an cánh tay, cuối cùng hốc mắt dần dần đỏ. Thôi tổ an không dám động, càng không dám nói lời nào, hắn cũng thấy, phản phất đã chịu kinh hoách giống nhau, lắc lắc đầu, còn nâng lên tay rủi rủi mắt lại xác nhận một lần. Mai tố tố phản phất cảm nhận được phía sau tầm mắt, thân mình đi theo cứng đờ. Đối diện thiếu nữ nhìn đến cơ trường nguyên, trên mặt thần sắc nháy mắt biến đổi, thu liêm khởi trên mặt lệ khí, ngón tay mai tố tố, làm nũng cáo chạm, biểu ca, này tỷ nữ vật ta đang chuẩn bị đem người đưa đi quan phủ đâu? Cơ trưởng Nguyên không có xem nàng, nhưng thật ra hắn trước người vài bước chân bạc văn hoài nghi nhìn nàng một cái, ngươi như thế nào biết nàng trộm đồ vật? Ngươi đi phiên nàng đồ vật. Ngươi hảo hảo đi phiên nàng đồ vật làm cái gì? Chân Nguyệt Thục nghe xong chợt dạ, lập tức trả đũa, "Ca, ngươi như thế nào giữ đi nàng? Ngươi có phải hay không xem nàng lớn lên đẹp liền bất công, ngươi nếu là thích trực tiếp sủng hạnh đó là, bất quá gia gia này trong phủ lại là không thể lưu nàng." Ngươi Chân bạc văn bị nàng này điêu ngoa bộ dáng tức giận đến không nhẹ. Cũng chính là lúc này, cơ trưởng nguyên đột nhiên mở miệng nói một câu, còn đứng làm cái gì? Câu này nói không thể hiểu được, ở đây tất cả mọi người không nghe hiểu, chân nguyệt thục còn đi theo phát ra a một tiếng nghi hoặc. Chỉ có mai tố tố nghe minh bạch, một lát sau, nàng túi đầu xoay người. Cơ trưởng nguyên đã muốn chạy tới hành lang thượng, bất quá bước chân như là cố ý thả chậm chút, đi rồi một hồi lâu còn có thể thấy thân ảnh. Biến mất ở hành lang cuối khi. Hắn đột nhiên xoay đầu đối Mai Tố Tố nói, chờ bị chảo sao. Mai Tố Tố do dự chi gian, nhấc chân theo đi lên. Chân Nguyệt Thuộc Tựa Hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt đại biến, người muốn đi đâu nhi. Người không được đi. Còn không đợi nàng bắt lấy Mai Tố Tố quần áo, đi theo cơ trường Nguyên phía sau mấy cái thị vệ không biết khi nào đã qua tới, trực tiếp đem người ngăn lại, trong đó một người sắc mặt lánh không nói, không được vô lễ. Bắt lấy Mai Tố Tố thủ đoạn kia mấy cái nha hoàn sớm đã sợ tới mức trắng sắc mặt chẳng sợ các nàng lại xuẩn, cũng nhìn ra trước mắt trạng hướng không đúng mai tố tố vặn vẹo đỏ lên thủ đoạn nhấp khẩn môi nhìn đối diện thiếu nữ liếc mắt một cái một phen đoạt lấy nàng trong tay tay mải xoay người muốn đi nào biết một thanh màu đèn trường đao ngăn lại nàng đường đi thị vệ rũ mặt mày ngự khí đông cứng nói mai chủ tử bên này mai tố tố đột nhiên nghĩ đến một câu lời lẽ trí lý thiên làm bậy hay còn như thứ tự làm bậy không thể sống nàng cảm thấy những lời này đặc biệt thích hợp hiện tại chính mình Nàng cư nhiên nghĩ đến ra nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương cái này siêu chú ý hào đi, kỳ thật nàng tưởng cũng không sai, thậm chí nàng đến bây giờ mới thôi còn cảm thấy, nếu không có vừa rồi nữ nhân kia, nàng hẳn là sẽ không bị cơ trường nguyên phát hiện. Chỉ là đáng tiếc, trên đời này không có nếu. ức. Mai tố tố đi theo cơ trường nguyên phía sau vài chục bước khoảng cách, cuối cùng đi vào một chỗ hoàn cảnh thanh đu sân. Nam nhân ngừng ở sân cửa, chỉ có hắn một người, tự hồ đang chờ nàng, nhìn thấy nàng sau. Trong mắt mang theo người xem không hiểu phức tạp, tiến bảo. Sau đó xoay người vào sân. Mai tố tố đi theo đi vào Nàng vào phòng sau, thôi tổ an theo sau bưng mâm tiến bảo, mâm thượng phóng thuốc trị thương cùng một chén màu đỏ nước thuốc. Thôi tổ an cười đối nàng nói, mai chủ tử, còn phiền thoái ngài lại đây giúp đỡ. Mai tố tố xứng suốt, theo bản năng nhìn về phía ngồi ở trên giường cơ trưởng nguyên, không rõ hắn khi nào chịu thương. Nàng xem qua đi thời điểm, trực tiếp đối thượng cơ trưởng nguyên thâm trầm tối nghĩa con ngươi Hắn vẫn luôn đang xem nàng. 58, chương 58. Cơ trưởng nguyên làm cho nàng mặt rút đi quần áo, lộ ra rắn chắc bả vai cùng trên ngực phương miệng vết thương. Miệng vết thương có đồng tiền như vậy đại, màu đỏ thịt trực tiếp phiên ra tới, mặt trên bôi màu vàng thuốc buột. Nhìn có chút dò người. Thôi tổ an đem băng gạc một vòng một vòng cởi xuống tới, miệng vết thương dính ở băng gạc, cởi xuống tới khả năng có điểm đau. Cơ trưởng nguyên cao mày, thái dương nơi đó toát ra mồ hôi lạnh, nhưng không phát ra một chút thanh âm. Mai Tố Tố đi đến Thôi Tổ An bên cạnh, hỗ trợ để thuốc bột cùng băng gạc, Thôi Tổ An đem băng gạc thắt qua đi còn thừa không ít, Mai Tố Tố đem kéo đưa cho hắn. Thôi Tổ An tiếp nhận đi, nàng buông tay thời điểm, đột nhiên bị bên cạnh vườn tới một con bàn tay to nắm lấy. Nam nhân tay thon dài hữu lực, mang theo ấm áp nhiệt độ. Mai Tố Tố sửng sốt, bên cạnh Thôi Tổ An nhìn mắt, chạy nhanh túi đầu. Mai Tố Tố ngẩn ra một chút sau, túi đầu xuống, đem mâm chén đưa cho hắn, uống chút dược. Cơ trưởng Nguyên nhìn nàng một cái, không thể không buông ra tay, hắn mím môi, tiếp nhận chén thuốc ngựa đầu một ngụm uống lên, mới vừa bông chén, Mai Tố Tố liền lấy qua đi, sau đó trực tiếp bưng lên mâm đi ra ngoài. Thôi Tổ An vội vã rôi tay muốn đi tiếp, Mai Chủ Tử vẫn là cho ta đi. Mai Tố Tố tránh đi hắn tay, người bước nhanh ra cửa. Cơ trưởng Nguyên sắc mặt âm tình bất định ngồi trên vị trí, Thôi Tổ An nhìn hắn một cái, căng ra đầu thật cẩn thận nói, Mai Chủ Tử Nguyên lai vẫn luôn ở chân phủ, thật là có duyên. Cơ trưởng Nguyên nghe xong không chỉ có không được đến năn ủi, ngược lại sắc mặt càng hắc, nàng đoán chắc cô đoán không được nàng sẽ giấu ở chân phủ. Hắn xác thật không đoán được, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, tố tố thế nhưng vẫn luôn ở liền tránh ở hắn bên người, dùng can đảm cẩn trọng tới hình dung nàng một chút đều không quá, hắn âm thầm phái người ở Thương Ly quận tìm kiếm, phái người đi Ô Sơn huyện tìm kiếm. Hiện tại ngẫm lại, chân phủ xác thật là cái tuyệt diệu ẩn thân địa phương. Nếu không phải chân nguyệt thuộc hôm nay diễn xuất, lần này chỉ sợ lại muốn phân biệt lâu lắm. Nàng mỗi lần đều ra ngoài hắn dự kiến, mỗi lần đều là dùng hết tâm tư thoát đi hắn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nếu là có một ngày hắn thật sự tìm không thấy nàng, nếu là có một ngày nàng ở bên ngoài tìm được cái kia nàng cảm thấy người tốt. Chỉ cần nghĩ vậy chút, hắn ban đêm liền chẳng trọc khó miên. Lần đầu tiên phát hiện, còn có hắn làm không được sự. Buổi tối, Mai Tố Tố đã bị quản sự thông chi, điều đi Thính Nguyệt Hiên hầu hạ. Thính Nguyệt Hiên chính là cơ trưởng nguyên trụ địa phương. Mai tố tố tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi, chạm vạng thời điểm, cùng ngưng hương chào hỏi, liền ôm tay nải đi thính nguyệt hiên. Nàng đến thời điểm, cơ trưởng nguyên đang muốn dùng nữa, chén búa đều đã đặt hảo, còn có nàng một phần, bày chàn đầy một bản, cũng ngay thường nàng ăn hoàn toàn bất đồng. Cơ trưởng nguyên nhìn nàng một cái, ngồi xuống cùng nhau dùng đi. Mai tố tố không có gì để nói, hoặc là nói, nàng hiện tại đã không có bất luận cái gì tính tình. Rốt cuộc là có bao nhiêu sâu duyên phận mới có thể làm nàng mặc kệ chạy tới nơi nào đều có thể gặp được cơ trưởng nguyên người này. Mai tố tố bình tĩnh ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, cũng không có muốn cùng hắn khách khí ý tứ, trực tiếp kẹp chính mình thích ăn đồ ăn. Thượng đầu cơ trưởng nguyên thấy thế, sắc mặt vừa chậm, dừng một chút, cũng cầm lấy chiếc đũa, đầu tiên là cho nàng gấp một con tôm, cô nhớ rõ ngươi thích ăn cái này. Mai tố tố ngẩng đầu ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, chầm mặc một chút, không nói chuyện, đem trong chén nhiều ra tới tôm ăn. Cơ trường nguyên trong mắt nhiễm ý cười, lại lần nữa cho nàng kẹp lên đồ ăn tới. Cuối cùng, một bữa cơm xuống dưới, chính hắn cũng chưa ăn nhiều ít, ngược lại là đem Mai Tố Tố huy đến căng. Mai Tố Tố trong lòng quái quái, một bữa cơm ăn thất thần, tuy rằng cơ trường nguyên nói thích nàng, nhưng Mai Tố Tố hồi tưởng khởi quá vãng, cũng không biết là nàng thần kinh đại điều, vẫn là nàng thật sự không hiểu cái gì là tình yêu, căn bản không cảm thấy cơ trường nguyên thích nàng, hoặc là nói, nàng đều không rõ hắn thích nàng cái gì. Bất quá nàng đến thừa nhận chính là, cơ trưởng nguyên đối nàng không tính quá kém, rốt cuộc nàng ở vương phủ ăn ngon uống tốt, nên có giống nhau không ít, mà sau cơ trưởng nguyên ngầm cũng ban thưởng nàng rất nhiều thứ tốt. Mai tố tố tự mình hiểu lấy vẫn là có một chút, trừ bỏ thân thể này dung mạo hơn người ngoại, nội bộ tim nàng, giống như không có gì ưu điểm, ở hiện đại nàng cha mẹ liền thường xuyên mắng nàng ham ăn biếng làm. Nàng lại lần nữa không xác định lên. Cơ trưởng nguyên thấy nàng bông chiếc búa, đưa cho nàng một ly phao trà ngon ly. Hắn nhìn nàng đột nhiên nói, cô biết ngươi hiện tại còn không thích cô, nhưng tố tố, bên ngoài hiểm ác, ngươi liền tính có thể chạy trốn tới chân trời góc biển trốn tránh cả đời, cũng không thể bảo đảm liền ngộ không đến mặt khác nguy hiểm. Hôm nay là chân nguyệt thụ, ngày mai có lẽ chính là những người khác. Mai tố tố tiếp nhận chén trà, nghe xong lời này, ngẩng đầu xem hắn cười như không cười hỏi, ta đại ở vương ra bên người liền không có nguy hiểm sao. Phía sau thôi tổ an vừa nghe, sợ tới mức thân mình run lên cũng không biết có phải hay không hắn suy nghĩ nhiều, cảm thấy Mai chủ tử lời này hỏi có mặt khác thâm ý. Cơ trưởng Nguyên cũng là sửng sốt, đôi mắt đối thượng Mai Tố Tố ánh mắt, chú ý tới nàng hài hước ánh mắt, liền biết hắn trong miệng nguy hiểm không chỉ có chỉ hậu viện những người đó, còn chỉ hướng triều đình. Hắn trực tiếp cười, giờ phút này trên mặt thần sắc mang theo vài phần ngạo khí, liền tính cuối cùng hai bàn tay trắng, cô cũng có thể bảo vệ Tố Tố, bảo ngươi một đời vô ưu. Mai Tố Tố không nói chuyện, nàng chính là thuận miệng thử hỏi một câu. Không nghĩ tới hắn lại thản nhiên thực, tức khắc cảm thấy không có gì ý tứ. Nàng kỳ quái nhìn hắn một cái, cuối cùng thật sự là nhịn không được, như mày hỏi, vương gia thật thích ta. Cơ trưởng nguyên cầm chiếc đua tay xếp chặt, trong lòng có chút sáp sáp khó chịu. Việc đã đến nước này, không nghĩ tới lại vẫn nghe được như vậy hỏi. Hắn rũ xuống mắt, đem trang trái cây mâm hướng nàng trước mặt đẩy đẩy, tự nhiên thích tố tố. Cô chỉ cần tưởng tượng đến tố tố ngày sau sẽ cùng người khác ở bên nhau, liền như thế nào đều không thể chịu đựng Câu nguyên bản cũng tưởng tính, tố tố không thích cô, cô cũng sẽ không miễn cưỡng, cô chính là đại ngụy triều tam hoàng tử, là thánh thượng thân phong tấn vương, còn làm không tới không biết xấu hổ sự. Chính là tố tố, cô là lần đầu tiên thích người, cũng là lần đầu tiên nếm tới không đến ra sao loại tư vị, càng là lần đầu tiên buông dáng người cầu người. Cô phía trước có làm không tốt địa phương, cô cùng ngươi xin lỗi, cô dĩ vãng không có thích hơn người, không biết thích một người hẳn là như thế nào đối nàng hảo, cô thậm chí sợ hãi bị ngươi phát hiện, cô ý che lớp một vài. Cho nên, Tố Tố, cô không thể làm ngươi đi, ngươi hận, cô cũng hảo, đoán, cô cũng thế, cô cũng chưa biện pháp thả ngươi rời đi. Nói tới đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, Tố Tố cũng biết, thái tử đã phái tam bát người đi Ô Sơn huyện, ngươi nói, thái tử nếu tìm không thấy ngươi sẽ như thế nào? Còn có, cô đã từng giấu giếm quá ngươi một sự kiện, đó chính là Thẩm Ngạn Thanh không chết, hiện giờ ngọc bội ở độc thân thượng, Tố Tố, ngươi chú định cùng Thẩm Ngạn Thanh có duyên không phận? Cơ trưởng Nguyên đôi mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm Mai Tố Tố khuôn mặt, không muốn buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì thần sắc biến hóa. Mai Tố Tố chẳng sợ trong lòng lại chấn định, cũng bị hai câu này lời nói áp xuyến bất quá tới khí, nàng vẻ mặt khiếp sợ xoay đầu xem hắn. Lần trước Dương Châu tao ngộ hỏa hoạn, Mai Tố Tố liền biết thái tử là một cái tàn nhẫn độc các người, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ phái tam bát người đi ô sân huyện, cuối cùng thái tử như thế nào hành động, Mai Tố Tố thật đúng là không thể xác định. Đồng dạng là Mai Tố Tố giật mình chính là Cơ trưởng nguyên phía trước thế nhưng là lừa nàng, thẩm nạn thanh không chết, kia cũng liền ý nghĩa tìm kiếm nàng người lại nhiều một cái thẩm nạn thanh. Này so nàng tưởng tượng tình huống muốn không xong rất nhiều. Cơ trưởng nguyên thấy nàng sắc mặt khó coi, tưởng hận hắn lúc trước lừa nàng, trong lòng có chút buồn khổ. Bất quá vẫn là nói, tố tố, hiện giờ chỉ có cô bên người là an toàn, cũng chỉ có cô, mới có thể bảo vệ cha mẹ ngươi. Mai tố tố nhìn hắn, trong mắt hoài nghi cùng phòng bị không chút nào che giấu. Cơ trưởng nguyên những lời này thấy thế nào đều như là tự cấp hắn hạ bộ, mai tố tố trong lúc nhất thời đều phân không rõ hắn là thiệt tình vẫn là giả ý. Nàng châm mặc xuống dưới, lúc này nàng xác thật khó khăn, nàng không dám đánh cuộc, không dám lấy nguyên thân cha mẹ cùng chính mình mệnh đi đánh cuộc. Mà cơ trưởng nguyên nói ra nói lại là phá lệ cường thế, hắn tựa hồ bắt chẹt nàng nước điểm, mỗi một câu đều chọc ở nàng chỗ đau. Không hổ là hoàng tử, cũng là, có thể ngồi ổn hình bộ thượng thư vị trí người, thủ đoạn tự nhiên là không lầm. Mai tố tố cái gì đều không có, uống xong trà buông cái ly, trực tiếp đi rồi. Thôi tổ an do dự nhìn mắt cơ trường nguyên. Không rõ chủ tử vì sao phải dùng như vậy phương thức. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, mai chủ tử tính tình xảo quyệt, nói câu khó nghe, đó chính là điển hình đặng cái mũi lên mặt, tới mềm chỉ sợ bị nàng ăn đến xương cốt không dư thừa còn thảo không hảo. Bất quá hắn trong lòng biết, dùng phương thức này lưu lại người, vương ra trong lòng càng không dễ chịu. Cơ trường nguyên giữa mày thần sắc lánh lắm cũng không có thôi tổ an sở tưởng tượng như vậy khổ đại cứu thâm nhấp khẩn môi mỏng hắn trong lòng biết chỉ có đem người lưu tại bên người hắn mới có cơ hội nếu là tùy ý nàng ở bên ngoài tố tố chỉ biết cách hắn càng ngày càng xa chẳng sợ loại này cách làm sẽ bị nàng oán hận hắn cũng nhận mai tố tố ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi liền phát hiện chính mình nằm ở người khác trong lòng ngực, nam nhân ôm ấp quen thuộc mà lại xa lạ nàng phản ứng lại đây sau tức giận đến ngồi dậy đẩy hắn trong ánh mắt bốc hỏa hướng hắn hung nói Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cơ trưởng nguyên tựa hồ bị nàng xảo tới rồi, nhữ như mày, đôi mắt không có mở, trực tiếp lật qua thân đi tiếp tục ngủ. Mai tố tố tức giận đến thiếu chút nữa trận trắng mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy vô lại người. Phát tiết dường như ở hắn phía sau lưng đạp một chân, hạ giọng tức giận nói, ngươi cho ta lên. Bối quá thân ngủ nam nhân vẫn không núp đích, phản phất không nghe thấy giống nhau. Mai tố tố gật gật đầu, trực tiếp khí cười, hành, ngươi không đứng dậy đúng d ta đi. Nói xong trực tiếp từ trên giường đứng lên, muốn vòng qua hắn đi ra ngoài. Nào biết nàng mới vừa đứng lên, nằm ở bên ngoài nam nhân cũng chậm gì gì từ trên giường ngồi dậy, hắn nghiêng đi thân ngồi thẳng, ở người nhấc chân muốn vượt qua hắn đi ra ngoài khi, đột nhiên vươn cánh tay một tay đem nàng nghe ôm, hướng bên cạnh vùng, hơi chút dùng lực. Mai tố tố một mông ngồi ở hắn trên đùi Nàng thủ hạ ý thức ấn ở ngực hắn, nam nhân ăn đau kêu lên một tiếng, rũ mắt xem nàng, bên trong không có nửa phần buồn ngủ. Hai người mặt thấu rất gần, chót mũi chỉ có nửa tấc khoảng cách, hoàn toàn xem vào đối phương trong mắt. Mai Tố Tố nhìn đến hắn màu đen đồng tử ý cười. Nàng không được tự nhiên xê dịch thân mình, phát hiện chính mình cái mông giống như bị cái gì cộm, chớp chớp mắt, ngay sau đó phản ứng lại đây, sắc mặt càng thêm mất tự nhiên. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm, biểu đệ. Mai Tố Tố quay đầu nhìn mắt, lúc này mới phát hiện chính mình là ở cơ trường nguyên trong phòng, nàng tối hôm qua ngủ hạ phòng không có tốt như vậy bố trí Trinh lăng khoảnh khắc, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, cùng còn có nói quen thuộc thanh âm, biểu ca. Lần này nói chuyện chính là ngày hôm qua muốn bán nàng cái kia thiếu nữ, thanh âm mang theo khóc nước nở. Ở hai người đẩy cửa tiến vào phía trước, Mai Tố Tố đột nhiên một phen rối tay ôm cơ trường nguyên cổ, để sát vào đem dấu môi ở hắn khỏe môi chỗ, tư thái thân mật đến cực điểm. Đột nhiên xông vào nhà ở hai người thấy đó là một màn này, chân bạc văn không lớn không nhỏ quán. Hắn đột nhiên xông vào phòng số lần một bàn tay đều đến không hết, dị vãng cơ trưởng nguyên đều lười đến nói hắn. Lần này, cũng mặc kệ hắn có phải hay không mang theo muội muội trực tiếp đêm đen mặt tới, một phen xả quá chăn đem trong lòng ngực tắc quá nữ nhân ôm, xoay người tảng đến phía sau. Mặt lạnh quay đầu lại xem bọn họ, trực tiếp quát lớn ra tiếng, cút đi. Đứng ở cửa hai anh em, chân bạc văn trên mặt là khó có thể tin, chân nguyệt thục còn lại là trực tiếp trắng sắt mặt. Chân nguyệt thục bị người áp đi quỳ từ đường. Vẫn là hôm nay buổi sáng Chân Bạc Văn đem nàng thả ra, sợ thật đem người quý ra bệnh tới, Chân Bạc Văn lại đây là tưởng cùng Cơ Trường Nguyên nói một tiếng việc này. Mà chân nguy thuộc, tựa hồ là không cam lòng nghĩ tới đến xem. Không nghĩ tới liền nhìn đến trước mắt một màn này. Thôi Tổ An mang theo người sách theo hộp đồ an vội vàng từ bên ngoài tiến vào, hắn nghe được động tĩnh, cũng không rảnh lo mà khác, bước nhanh chạy chậm vào sân, mệnh lệnh người chạy nhanh đem này đối huynh muội đuổi ra đi. Môn một lần nữa bị người đóng lại, bên ngoài thực mau an tĩnh lại mai tố tố kéo xuống che lại nàng trên đầu chăn, ở nam nhân duỗi tay lại đây ôm nàng khi trực tiếp đẩy ra nhưng tay cũng không thu hồi đi mà là theo hắn cánh tay vẫn luôn hướng lên trên cuối cùng ở hắn trên cổ sờ sờ đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn hai hạ hắn sông ra hầu kết nhìn hắn hầu kết cầm lòng không đậu trên dưới la lộn con lên khỏe môi cười nhìn hắn đôi mắt nhẹ giọng nói vương ra nhưng đừng thật sự nói xong nàng liền thu hồi tươi cười trực tiếp xoay người xuống giường đi động tác không nhanh không chậm mặc tốt quần áo sau đó đi ra ngoài. Lần này cơ trưởng nguyên không có ngăn trở nàng, tùy ý người rời đi. Nửa người dưới khu cứng đờ, là vừa mới tố tố khơi mào tới lửa nóng, nhưng ngực nơi đó lại có chút sắc ý. Bởi vì, tố tố không thật sự, hắn lại thật sự. 59, chương 59 nhị hợp nhất. Buổi sáng không có việc gì, cơ trưởng nguyên ở trong phòng luyện tự, mai tố tố hầu hạ ở một bên, nói là hầu hạ, kỳ thật là ngồi ở hạ đầu cầm thoại bản tử xem, còn nết lên chân bắt chéo điên điên, sung sướng đến không được. Bất quá nội tâm nghẹn khuất cũng chỉ có nàng một người biết, cân nhắc lợi hại dưới, hoặc là nói cũng là nàng không có lựa chọn nào khác. Lam nàng một người đối kháng thái tử cùng thẩm ngạn thanh hai người, qua một cái thái tử liền khó đối phó, hiện giờ hơn nữa thẩm ngạn thanh, Mai Tố Tố nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy tìm một cái đồng minh tương đối hảo, đừng đến lúc đó nàng chết ở bên ngoài không nói, còn liên lụy nguyên thân cha mẹ. Ít nhất Mai Tố Tố hiện giờ không thể không bước lên cơ trường nguyên này tập thuyền, so với không quen thuộc thái tử cùng thẩm ngạn Thanh. Cơ trường nguyên đối nàng tới nói vẫn là tương đối có ưu thế. Nàng biết làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng cơ trường nguyên có một chút hảo, đó chính là nói được thì làm được, hắn nếu đáp ứng giúp nàng bảo vệ nguyên thân cha mẹ, điểm này liền không cần nàng lo lắng. Lại nói, nàng cũng không nốc, cơ trường nguyên có bao nhiêu thích nàng không rõ ràng lắm, nhưng nàng có thể nhìn ra hắn không muốn nàng mệnh. Cũng là bằng vào điểm này, Mai Tố Tố Hạ quyết tâm tạm thời đi theo hắn bên người. Cùng mệnh so sánh với, tự do vẫn là muốn dựa sau. Lại nói, cơ trưởng nguyên dù sao cũng là hoàng tử, bên người nhất không thiếu chính là nữ nhân, hiện tại nói thích nàng, về sau thế nào lại không nhất định, tựa như lâm Âu vi, phía trước không đều nói hắn thích lâm Thị sao. Ngày sau nếu là hắn ngồi trên cái kia vị trí, thái tử cùng thẩm ngạn thanh cũng liền không đủ vì hoạn, lúc ấy, hẳn là đã nhiều năm sau, hắn còn có thích hay không nàng thật đúng là khó mà nói, nếu là một lần nữa gặp được chân ái, chỉ sợ hắn còn ghét bỏ nàng trước mắt, cho nàng một bút tài sản đem nàng đưa rất xa. Như vậy tưởng tượng, Mai Tố Tố cảm thấy tạm thời đại ở hắn bên người cũng không phải như vậy không xong sự tình. Đến nỗi nàng có thể hay không áp sai bảo, cuối cùng là cơ trường nguyên bại, Mai Tố Tố cũng không thể tưởng được như vậy nhiều, chỉ có thể nói nàng vận khí xác thật là kém. Cơ trường nguyên bên phải bả vai bị thương, hắn dùng chính là tay trái luyện tự, Mai Tố Tố cũng là lúc trước lương châu hành trình mới biết được hắn là cái thuận tay trái, thậm chí có thể nói, hắn tay trái viết ra tới tự so tay phải viết ra tới còn muốn lưu sướng. Nàng nghe hắn nói khởi quá, nói hắn khi còn nhỏ ở thượng thư phòng cùng những người khác cùng nhau đọc sách, mọi người đều dùng tay phải, hắn sợ bị người cảm thấy bất đồng, cho nên ngạnh buộc chính mình dùng tay phải viết chữ. Chẳng sợ trưởng thành, cũng rất ít trước mặt người khác dùng tay trái, hiện giờ đã thành thói quen. Cơ trưởng Nguyên viết xong một chương giấy liền ngẩn đầu nhìn trước mắt đầu Mai tố Tố, nữ nhân hôm nay mặc một cái màu tím nhạt váy sam, cổ áo nơi đó để ép bạch hồ mao, sớm đến làn da tuyết trắng sạch sẽ, nàng ngồi ở ghế bành trung tư thái lười nhác, nhìn cùng không xương cốt dường như, một tay cầm thư, một tay chi đầu, chi đầu cái tay kia còn kẹp một cây bút lông, thường thường trên giấy thêm một hai chữ hoặc hoa rớt, đôi mắt buông xuống, khó được ngoan ngoãn an tĩnh, đổi làm dĩ vãng, cơ trưởng nguyên khẳng định muốn nói thượng một hai câu, làm nàng ngồi ngay ngắn, hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy năm tháng tính hảo, rõ ràng một câu cũng chưa nói, bởi vì vừa nhấc đầu có thể nhìn đến nàng người, cơ trưởng nguyên liền cảm thấy nội tâm phá lệ yên ổn, thôi tổ an bưng điểm tâm tiến vào. Trước tiên ở Mai Tố Tố bên cạnh vương một cái địa phụ dung ngọc bánh cùng một cái địa mức, sau đó mới đi cơ trưởng nguyện cái bàn bên, buông một chản trà mới. Nhìn mắt cách đó không xa Mai Tố Tố, thấy tấn vương trên mặt không có gì tỏ vẻ, liền túi đầu nói lên kinh đô tình huống, thái tử gần nhất cao ốm, đóng cửa không ra. Nhưng thật ra Ninh vương điện hạ ít ngày nữa trước hết bệnh rồi, cũng chính là trước đó vài ngày, mạnh tề đường cái kia đại nữ nhi hải tử không giữ được, được phong hàn, đại nhân bị đưa đi chùa tử ân vì hải tử cầu phúc cơ trưởng nguyên trong tay bút một đốn lão ngũ động tác nhưng thật ra rất nhanh thôi tổ an trên mặt lộ ra cười xác thật Ninh vương điện hạ còn phế đi mạnh ra cái kia con vợ cả tiểu thư chất phi chi vị muốn nên thú lễ bộ thượng thư vương đại nhân nữ nhi vì chất phi hiện giờ vịnh an hầu trong phủ nháo thành một đoàn nghe nói mạnh tề đường mẫu thân bệnh tình tăng thêm Ninh vương lần này hẳn là thật sự bị khí tới rồi cũng là việc này đổi làm bất luận kẻ nào đều phải bị trọc tức không nhẹ thái tử lúc này chăm bệnh nhìn như trột dạ không làm Kỳ thật vẫn là tưởng giữ được mạnh tề đường. So với Ninh Vương, Thái tử hiểu rõ thánh ý thượng rõ ràng lược cao một bậc. Cơ trưởng Nguyên tiếp tục đệ bút viết, viết xuống cuối cùng một chữ sau, đột nhiên nói, đem thẩm ngạn thanh chưa chết tin tức đưa vào kinh đô. Thôi Tổ An sử sốt, ngay sau đó chạy nhanh gật đầu, đúng vậy. Cơ trưởng Nguyên nói xong lời nói liền ngầm đầu, vừa lúc đối thượng một trường tiểu mỹ khuôn mặt, Mai Tố Tố chính chi lỗ thai ngay lén, Lơ đãng cùng hắn tầm mắt chạm vào nhau, phản ứng lại đây sau trên mặt ngượng ngùng. Điều chỉnh hạ tư thế phía sau lưng quá thân đi Cơ trưởng nguyên nhìn Khoe miệng cong lên nhật nhạt độ cung Trường án bên cạnh thôi tổ an cũng thấy được Trong lòng cũng có chút buồn cười Cảm thấy mai chủ tử thật đúng là một chút cũng chưa biến Thôi tổ an hồi xong lời nói Sau liền đi ra ngoài Mai tố tố thuận tiện đem trong tay Sửa xong bản thảo giao cho hắn Làm hắn lấy ra đi in và phát hành Người vừa đi Cơ trưởng nguyên liền đối với nàng vẫy tay Tố tố lại đây Cô nhìn xem ngươi tự viết như thế nào Mai Tố Tố xoay đầu nhìn hắn một cái, không nhúc đích, không tình nguyện trở về một câu, không nghĩ viết. Cơ trưởng nguyên cười khẽ một tiếng, trong miệng ném xuống một câu, lười. Hắn chịu rất đang ở viết kia tờ giấy, một lần nữa thay đổi một con bút lông, sau đó chiều nàng cái này phương hướng nhìn lại đây, thường thường ngầm đầu, trên tay động tác không ngừng. Mai Tố Tố biết hắn là ở họa chính mình, theo bản năng ngồi thẳng một ít, nghĩ nghĩ, cuối cùng đoàn quá bên cạnh mấy tử thượng phóng mâm bay thẳng đến hắn đi qua đi đến gần ngắm liếc mắt một cái hắn trước người giấy, quả nhiên là ở hoa nàng, trên giấy chỉ có ít ỏi vài nét bút, người lại phảng phất sôi nổi trên giấy, phấn mặt đỏ môi, mặt mày giống như ba tháng đào hoa. Mai Tố Tố kinh ngạc nhìn hắn một cái, nàng gặp qua hắn họa, lúc trước Lương Châu Nam Hạ trên đường hắn cho nàng vẽ một bức, khi đó bức họa đẹp là đẹp, lại không có hiện tại như vậy sinh động. Cơ trưởng Nguyên tựa hồ biết nàng kinh ngạc cái gì, khẽ cười một tiếng, ngươi không ở thời điểm, cô liền thường xuyên hoa ngươi, nhiều nhất thời điểm. Một ngày vẽ người mười mấy bức họa, hiện tại họa kỹ cũng coi như là có điều tăng lên đi. Mai tố tố nhìn bức họa trầm mặt xuống dưới. Nàng nhữ nhữ mày, nếu nói phía trước nàng còn có điều hoài nghi người này mưu đồ gây rối, thậm chí còn suy đoán kia chàng hỏa hoạn có phải hay không hắn tự đạo tự diễn, lúc này đột nhiên cảm thấy, nếu hắn liền loại sự tình này đều tưởng được đến nói, kia thật là mưu đồ cực lớn. Nhưng chủ yếu là, nàng cũng không có gì đồ vật làm hắn mưu đồ. Mai tố tố nhìn về phía hắn. Nam nhân chính rũ mắt nhìn giấy vẽ, thật dài lông mi cong ra một đạo đường cong, ánh mắt hơi lượng. Hán tay trái cầm bút lông nhẹ nhàng vẽ sắc, đem nàng và táo nhiễm màu tím nhạt nhăn màu, cùng trên người nàng giống nhau như lúc. Cổ nhân bức họa cũng không có hiện đại phim truyền hình trình diễn như vậy khoa trường, tuy rằng chú trọng thần vận, nhưng tướng mạo cũng có thể họa thập phần tương tự, ít nhất ở Mai Tố Tố trong mắt, trên giấy nhân vật vừa thấy liền biết là nàng, lại còn có thật xinh đẹp. Mai Tố Tố trong lòng có chút khác thường. Bất quá thực mau liền đem này phân khắc thường áp xuống đáy lòng. Nàng đột nhiên mở miệng nói một câu: Ta không thích Vương già cái kia biểu muội Nàng nói trực tiếp, cũng không biết là vì thử cái gì, không có một tia che giấu. Cơ trưởng nguyên dưới ngòi bút động tác một đốn, trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh nói: Cô đã đem người tiến đi. Nàng là cô cứu cứu con vợ lẽ nữ nhi, dâu riêng người thôi, cô sẽ không làm nàng tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, lại bổ sung nói: Cô cũng không thích nàng. Mai Tố Tố khẽ ử một tiếng, ở chân phủ ở hai ngày, cơ trưởng nguyên trên người thương đã kết vẩy, hắn thu được nhân mệnh, muốn đi Phúc Châu một chuyến tiêu trừ giặc qua chi hoạn. Hắn tựa hồ liền đang chờ này đạo nhân mệnh, thu được sau ngày hôm sau liền chuẩn bị xuất phát, Mai Tố Tố không phải rất muốn đi, đưa ra phải về nhà một chuyến, thật lâu không thấy được cha mẹ, ta tưởng trở về nhìn xem. Nói xong lời nói liền cúi đầu, lần trước nàng chính là dùng lấy cớ này rời đi, trong lòng nghĩ hắn nếu là không đồng ý, nàng cũng sẽ không thoái nhượng nửa phần. Nào biết cơ trường nguyên chỉ là dừng một chút, liền triều nàng gật đầu. Hảo, ngày mai cô phái người hộ tống ngươi trở về. Mai Tố Tố gật gật đầu. Hai người lại lâm vào không nói chuyện nói đến chung. Ngày hôm sau, Mai Tố Tố ngồi trên đi ô Sơn huyện xe ngựa. Thương ly quận khoảng cách ô Sơn huyện có một chặng đường, ngồi xe ngựa nói không sai biệt lắm muốn một buổi sáng thời gian. Mai Tố Tố quê quán ở ô Sơn huyện phía dưới rừng phong trấn trên, nói là thị trấn, kỳ thật chính là một cái đường phố, mà mai ra liền ở đường phố mặt sau cùng đếm ngược cái thứ ba, là cái không lớn không nhỏ sơn. Mai ra xem như ngoại lai dân cư, Mai Tố Tố biết đến cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết sớm chút năm phương Bắc Đại Hạ, nguyên thân mãi mãi mang theo Mai Phụ một đường chạy nạn đến nơi đây, cuối cùng ở bên này mua một tòa tòa nhà định cư xuống dưới. Mai ra tổ tiên có điểm tích tụ, Mai Tố Tố thái gia ra đã từng vẫn là một cái huyện lệnh, bất quá đó là tiền chiều sự, cho nên chẳng sợ cô nhi quả phụ. Mai Tố Tố nãi nãi như cũ ăn mặc cần kiệm làm Mai Phụ đọc sách, bất quá rốt cuộc là ra cảnh bần hàn, bên này lại không có gì danh sư đại nho, Mai Phụ việc học cũng không tính thật tốt, lúc trước có thể thi đậu Tú Tài cũng là bằng kia thân bất phàm khí độ. Bất quá, cũng chỉ có thể dừng bước với Tú Tài. Mai Tố Tố ông ngoại rất sớm phía trước liền qua đời, qua đời trước còn nóng trông Mai Phụ có thể thi đậu công danh, Mai Tố Tố ông ngoại có chút thân già, cả đời cưới hai thê chính thiếp, đáng tiếc không có nhi tử. Đã chết sau sở hữu gia sản đều bị mấy cái con rể chưa cắt Mai Phụ tuy rằng không thi đậu cái gì công danh Nhưng lại dưỡng một thân văn nhân tính tình Làm không tới đoạt nhân gia sản thiếu đạo đức sự Vẫn là Mai Tố Tố bà ngoại có chút thủ đoạn Vì nữ nhi con rể tranh thủ một tòa vùng ngoại ô thôn trang Cùng trong huyện hai cái cửa hàng Mai Phụ hai vợ chồng đều là đôi tay không dính dương xuân thủy người Cửa hàng cũng sẽ không xử lý Mai Tố Tố khi còn nhỏ Trong nhà đều là đem cửa hàng thuê cho người khác Sau đó Mai Phụ ở cửa hàng đương chướng phòng tiên sinh. Trong nhà tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng cũng xem như có chút tài sản. Nếu là không có năm đó Mai ra biểu thúc kia vừa ra, Mai Tố Tố quá đến hẳn là một loại khác nhân sinh. Xe ngựa ngừng ở Mai ra mặt sau sân cửa, Mai Tố Tố mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến ngồi xổm sân cửa rửa rau một cái bà tử, bà tử lạ mặt, người cũng ngẩn đầu nhìn đến nàng, tò mò hỏi một câu, cô nương tìm ai? Đôi mắt ở Mai Tố Tố trên người tinh tế đánh giá Ngay sau đó đôi mắt xẹt qua kinh dị thần sắc, do dự mở miệng, người là Tiểu thư đi. Phản phất xác định cái gì, chạy nhanh xoay đầu chiều trong viện kêu một giọng nói, lao ra, phu nhân, lao thái thái, tiểu thư đã trở lại. tiêu xong còn chưa đủ, trực tiếp đứng lên chiều mặt sau chạy tới, vụ bấm thân mình lúc lắc. Mai tố tố gặp được nguyên thân cha mẹ, mai phụ cùng trong đầu giống nhau, ôn nhuận nhĩ nhã, chẳng sợ thượng tuổi, khỏe mắt nhiễm tây văn, cũng không thay đổi kia một thân phong độ nhẹ nhàng khí trước ngược lại càng thêm vài phần nho nhã tuấn dữ mà mai mẫu, tóc hoàn toàn là một cái điển hình phương nam nữ tử, sinh một bộ kiều kiều nhược nhược bộ dáng, mặt mày như nước. Mai mẫu có người hồ huyết thống, bất quá ở trên người nàng biểu hiện cũng không rõ ràng, chân chính rõ ràng vẫn là mai tố tố bàng ngoại, lao thái thái tuy rằng thượng tuổi, nhưng như cũng có thể nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm sinh một bộ như thế nào hoa dung nguyên mạo. Mai tố tố có bảy phần tùy nàng. Ba người nhìn đến mai tố tố, ôm chặt người khóc giống lên. Trong miệng kêu gì đó đều có. Ai ra, ra ngoan tôn ai, bà ngoại ngoan tôn ai. Tố tố, tố tố, nương thật sự rất nhớ ngươi. Tố tố, ai cha ngoan bảo. Mai tố tố bị người ôm, cũng nhìn không được đỏ đôi mắt. Ôm đầu khóc giống sau, mai tố tố bị người vây quanh vào phòng, bước vào môn khi mai tố tố liền phát hiện trong nhà thay đổi dạng, bên ngoài không hiện, nhưng trong phòng mặt trước kia bình thường ra cụ tất cả đều không thấy, thay gỗ hồ đảo bàn ghế, trên mặt đất càng là phô một tầng gạch xanh. Trên bàn bày biện đồ sứ cũng đều rực rỡ hẳn lên, là tốt nhất sứ men xanh, mâm điểm tâm cũng phá lệ tiểu xảo tinh xảo. Mai Tố Tố nhìn thoáng qua liền biết, này hết thể đều là cơ trưởng nguyên bút tích. Quả nhiên, cùng Mai phụ Mai mẫu liêu lên mới biết được, nguyên lai cơ trưởng nguyên sớm tại năm trước thời điểm liền phái người lại đây chiếu cố bọn họ, tính thời gian, hẳn là ở nàng lần đầu tiên chạy trốn trước, kia còn rất sớm. Mai Tố Tố nói không rõ trong lòng cái gì tư vị, khả năng có chút xúc động, cũng có thể càng nhiều là phản ứng không kịp. Chẳng lẽ cơ trường nguyên như vậy đã sớm thích nàng? Bất quá nàng thực mau lại nghĩ tới cơ trường nguyên đối lâm Âu vi thiên vị, chạy nhanh lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình loại này tư tưởng rất nguy hiểm. Liền tính cơ trường nguyên thích nàng cũng không đại biểu hắn chính là lương nhân, mai tố tố cũng không đánh giá cao tình yêu lực lượng, mỗi năm tốt nghiệp đại học chia tay tình lữ không biết có bao nhiêu. Hùng chi cơ trường nguyên vẫn là một cái cổ đại vương gia, sẽ vì nàng từ bỏ khắp rừng rậm. Nàng chính mình đều cảm thấy không thể tin. Mai Tố Tố trở lại chính mình phòng, nàng phòng mới kêu chân chính đại biến lĩnh dạng, địa phương tuy nhỏ, nhưng sở hữu bài trí đều là tinh phẩm, giường bật bộ, bình phong, bàn trang điểm. Trên mặt đất thậm chí phô tây vực thảm lông. Buổi tối ăn cơm thời điểm, trong nhà còn nhiều hai người, hai người tuổi đều khá lớn, nhìn có bốn năm chục tuổi. Này hai người là cơ trường nguyên vì Mai Phụ tìm thấy lao sư, đều là phía nam nổi danh đại nho. Mai Phụ hai năm sau khả năng còn muốn kết cục. Hiện giờ liền ở tại cách vách. Mai Tố Tố không nói chuyện, cơm nước song sau nàng trở về phòng rửa mặt, tắm rửa song sau, Mai Mẫu cùng bà ngoại liền tiến vào tìm nàng nói chuyện. Kỳ thật buổi chiều Mai Tố Tố liền chú ý tới, nguyên thân cha mẹ trạng thái đều khá tốt, bọn họ cũng không có mất đi nữ nhi tiểu tụy mỏi mệt. Mai Mẫu tính tử đơn thuần, nhưng thật ra bà ngoại, khả năng thấy nhiều mưa gió, nhìn ra Mai Tố Tố trong lòng nghi vấn, trực tiếp cười nói, người đứa nhỏ này, đi ra ngoài một chuyến nhưng thật ra đem tính tình ma lại đây, mấy năm nay ở bên ngoài ăn không ít khổ đi Ngươi không cần lo lắng trong nhà, trong nhà rất tốt. Mẫu thân ngươi mấy ngày hôm trước còn tra ra dựng tương đầu. Mai Tố Tố nghe xong sửng sốt, xoay đầu nhìn về phía Mai Mẫu. Mai Mẫu chính cầm khăn trà lau nước ướt át khỏe mắt, vừa nghe lời này, mặt đỏ bừng chút, quay đầu giận mắt chính mình Mẫu thân. Tựa hồ sợ Mai Tố Tố hiểu lầm cái gì, lại chạy nhanh giải thích nói, Tố Tố đừng sợ, nương yêu nhất vẫn là người, cũng là cha ngươi, nói sợ ngươi ở quý nhân gia bị bị khuất, phải cho ngươi sinh cái đệ đệ chống lưng. Cũng là nương không bản lĩnh. Lần ấy năm đi qua cũng không có thể cho người thêm cái đệ đệ, hiện giờ rốt cuộc có hy vọng, tố tố đừng sợ, về sau chờ người đệ đệ lớn lên, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Mai tố tố nghe xong hốc mắt một ước, chẳng sợ nàng không phải nguyên thân, cũng có thể cảm nhận được mai phụ mai mẫu một khang ái nữ chi tình. Mai phụ hiện giờ đều màu 40 tuổi, còn phải vì mai tố tố thi đậu công danh từ đầu học khởi, mai mẫu càng là muốn tái sinh một cái hải tử. Mai tố tố túi đầu nắm lấy tay nàng, cảm ơn mẫu thân, tố tố quá dứt khá. Vương gia đặc biệt thích ta, tặng cho ta thật nhiều thật nhiều đồ vật, còn có trứng gà như vậy lại trân châu, trước kia ta chạy trốn, vương gia tìm được ta sau cũng không khó xử ta, chính là năm trước cha mẹ tìm được kinh đô, Tố Tố không có thể nhìn thấy các ngươi một mặt, cha mẹ chịu khổ. Không có khổ hay không? Mai Mẫu nghe xong dùng sức lắc đầu, cha mẹ không khổ, cha ngươi dù sao cũng là cái tú tài công, dọc theo đường đi gặp được không ít người hảo tâm trợ giúp chúng ta, không chịu tội gì. Trở tay phụng trụ Mai Tố Tố tay Tố tố là mẹ bảo, mẹ vì tố tố làm cái gì đều nguyện ý. Mai tố tố đôi mắt lại ướt tắt lên. Nhưng thật ra bên cạnh lao thái thái phản ứng lại đây, kinh nghi bất định nói, ngoan bảo, ngươi vừa rồi nói vương ra. Cái gì vương ra? Mai tố tố kỳ quái nhìn nàng một cái, thực mau phản ứng lại đây bọn họ khả năng còn không biết cơ trường nguyên sự. Nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không có gì không thể nói, liền đem chính mình tiến vào vương phủ sự cùng bọn họ nói một lần, có chút không thoải mái nội dung liền tình đi. Nàng biết, cổ nhân trong mắt cấp bậc quan niệm nghiêm trọng, làm thẩm nạn thanh thiếp thất cùng làm lòng tử hoàng tôn thiếp thất, hoàn toàn là không giống nhau. Quả nhiên, Mai Mẫu cùng Lao Thái Thái sau khi nghe xong sắc mặt biến đổi, chẳng sợ Mai Mẫu tính tử đơn thuần, cũng biết nhà bọn họ sau lưng dựa vào chính là cái đỉnh đỉnh lợi hại đại nhân vật. Đại Ngụy Triều Tấn Vương Điện Hạ, trên phố là có hắn nghe đồn. Mai Mẫu sốt ruột hỏi, nghe nói Tấn Vương Điện Hạ rất là lanh khốc, nhưng có khi dễ ngươi. Mai Tố Tố cười lắc lắc đầu, vẻ mặt đắc ý nói, không có ta còn đánh qua hắn, hắn cũng không sinh khí. Nguyên tưởng rằng nói như vậy các nàng có thể buông tâm, nào biết mai mẫu cùng lao thái thái trực tiếp sợ tới mức sắc mặt trắng nhận, lao thái thái trực tiếp chắp tay trước ngực, A-di đả phần này nhưng không được, không được. Xong rồi dùng sức chụp đánh nàng hai hạ, trừng nàng, ngươi đứa nhỏ này, thật là bị cha mẹ ngươi quán không biên, vương ra cũng là có thể đánh. Đó là muốn rơi đầu. Mai mẫu cũng không hiểu này đó, vừa nghe muốn rơi đầu, tức giận đến cũng trừng nàng. Ngươi như thế nào có thể đánh vương ra? Không thể đánh. Mai Tố Tố dở khóc dở cười, bất quá cũng bởi vì các nàng oán trách, trong lòng thiếu vài phần ngăn cách. Nói xong lời nói tiến đi người, Mai Tố Tố trở lại trong phòng, đóng cửa cho kỹ sau lại đi quan cửa sổ. Mai ra không có hạ nhân, này đó đều phải Mai Tố Tố chính mình làm. Bên ngoài không biết khi nào hạ vũ, Mai Tố Tố bị thổi một giật mình, chạy nhanh tiến lên đem cửa sổ đóng lại. Xong rồi, đang chuẩn bị xoay người đi trên giường. Nào biết mới vừa đi hai bước, cửa sổ đột nhiên bị mở ra, sau đó một mặt bóng người từ bên ngoài nhảy vào tới. Mai Tố Tố hoảng sợ, xoay đầu đi xem, còn không có thấy rõ đã bị trực tiếp ôm vào một cái ướt rầm rề trong lòng ngực, phía trên truyền đến nam nhân áp lực thanh âm, cô xem ngươi liếc mắt một cái liền đi. Nam nhân nói đến làm được, thật sự nhìn nàng một cái liền đi rồi, đột nhiên dùng sức ôm chặt người, sau đó buông trong tay đổ vật, xoay người liền từ cửa sổ nhảy ra đi. Mau Cơ hồ chính là nháy mắt công phu Sau khi rời khỏi đây, hắn còn biết đem cửa sổ đóng lại. Mai Tố Tố ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nửa ngày mới phản ứng lại đây hắn làm cái gì, túi đầu nhìn mắt bị làm ướt quần áo, tức giận đến mắng một câu, bệnh tâm thần. 60, chương 60 nhị hợp nhất. Mai Tố Tố chạy nhanh về phòng thay đổi thân quần áo, quần áo đổi hảo sau quên xem cơ trường nguyên mang đến chính là thứ gì, trực tiếp lên giường ngủ, vẫn là ngày hôm sau buổi sáng nhìn đến trên mặt đất phong cái kia bao lớn, mới nhớ lại tối hôm qua hắn đã tới. Bao vây rất lớn, cũng không biết có phải hay không hắn lâm thời tắc, bên trong lung tung rối loạn thứ gì đều có, cánh tay thô nhân sâm, cái đĩa đại màu tím linh chi, một hộp nữ nhân dùng hương phấn, văn phòng tứ bảo, cùng với một bức bức họa. Phía trước mấy thứ vừa thấy chính là cấp mai phụ mai mẫu cùng lao thái thái, cuối cùng một bức bức họa là cho nàng, chính là mấy ngày hôm trước nàng ở thư phòng nhìn đến, nàng ngồi ở ghế bành thượng túi đầu xem thoại bản tử, bất quá hắn lại nhiều thêm vài nét bút. Họa ra nàng phía sau có cái nam nhân đứng ở trường án trước chất bút. Đó là chính hắn, bất quá so với Mai Tố Tố, hắn muốn giản lược rất nhiều, chỉ là ít ỏi số bút, liền dung mạo cũng chưa họa ra tới, chỉ có thể nhìn ra một cái giống nhau. Mai Tố Tố ngẩn người, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở phía dưới kia một hàng viết lưu niệm thượng, cảnh hy 27 năm xuân, cùng Tố Tố cửu biệt gặp lại, nay cùng ở một phòng, tâm cực ăn, là khoản Văn Ngọc. Văn Ngọc là hắn tự. Mai Tố Tố mắt trợn trắng, nhìn hai mắt liền đem họa thu lên. Buổi sáng ăn cơm qua đi, Mai Tố Tố đem mặt khác đổ vật cấp Mai phụ Mai mẫu cùng lao thái thái đưa đi qua. Chưa nói cơ trưởng nguyên tối hôm qua tới, chỉ nói ngày hôm qua quên cho bọn hắn. Đối với cơ trưởng nguyên, Mai Tố Tố cũng không muốn cho Mai ra người liên lụy quá nhiều, nàng sợ cầu. Từ đầu đến cuối chỉ có Mai ra người cùng chính mình bình an trôi chảy. Mai Tố Tố ở Mai ra ngây người một tháng thời gian. Một tháng, Mai Tố Tố khó được quá thượng vô ưu vô lự sinh hoạt, cũng không biết có phải hay không đối Mai ra người đánh trong lòng thân cận. Nhật tử quá thật sự là thư thái, thư thái làm nàng hoài niệm, phản phất về tới hiện đại, trừ bỏ ăn uống không có gì nhưng phát sầu. Dừng phong trấn không lớn, Mai Tố Tố trở về tin tức thực mau liền chuyển khắp toàn bộ đường phố, có người lại đây vấn an, có người lại đây bắt quái nói chuyện thiếm. Trên đường ở đều là quê nhà lân ngoại, bất quá Mai Tố Tố năm đó bị người hống đi kinh đô cấp thẩm ngạn thanh đương thiếp sự lại không có gì người biết. Mai Phụ năm đó khảo trung tú tại sao cưới Mai Mẫu? Lại thác Mai Tố Tố ông ngoại quan hệ vào một tòa thư viện. Mai Tố Tố ông ngoại là cổn châu người, hắn sinh ý làm đại, lúc trước cũng là đến thương ly quận làm buôn bán mới gặp gỡ Mai Phụ. Mai Phụ mai mẫu thành thân sau hai người liền ở thư viện phụ cận ở xuống dưới. Mai Tố Tố ông ngoại còn cho bọn hắn mua một tòa tiểu tòa nhà, một bên đọc sách một bên sinh hoạt, nhật tử cũng coi như là quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Sau lại Mai Tố Tố ông ngoại đã chết sau, Mai Phụ liền làm cái trướng phòng tiên sinh. Cũng là vì Mai Tố Tố năm đó xảy ra chuyện, hai vợ chồng xin giúp đỡ không cửa, Mai Phụ lại sâu sắc cảm giác mất mặt, mới quyết định mang theo thê tử mẹ vợ trở về phía nam quê quán sinh hoạt. Mai Tố Tố về quê số lần không nhiều lắm, dừng phong trấn trên người không như thế nào gặp qua nàng, đều cho rằng nàng gả đến nơi khác đi. Như vậy cũng hảo, tình Mai Tố Tố đối mặt người khác khác thường ánh mắt, ở cổ đại, tiểu thiếp trung quy không phải một cái thể diện người. Mai Tố Tố lo lắng bị Mai Phụ Mai mẫu nhìn ra cái gì? cho nên hàng xóm láng giềng lại đây khi nàng rất ít đi ra ngoài gặp người, cũng không biết cuối cùng ai chuyển, có người nói mai tố tố gả cho một cái phú hộ, còn có người nói mai tố tố thủ tiết về nhà. Khả năng bởi vì mai tố tố ở nhà đãi thời gian có điểm trường, có chút người nghe phong chính là vũ, chạy tới phải cho mai tố tố làm ai, mai ra cửa càng là mỗi ngày từ sớm đến tối đều có nam nhân trải qua bồi hồi. dừng phong chấn nói đại cũng không lớn nói tiểu cũng không nhỏ, tuổi trẻ không kết hôn nam tử không nhiều lắm nhưng cũng không phải không có. Có chút trong nhà cha mẹ nghĩ mai tố tố tuổi còn trẻ thủ tiết, trong lòng còn có chút ghét bỏ, nhưng đi vào mai ra xuyến môn vừa thấy, lại là người hầu, lại là các loại tinh mỹ điểm tâm, nhật tử quá đến cùng thổ tài chủ dường như, không ít người trong lòng có ý động. Trong đó thái độ nhất thân thiện không gì hơn đường phố trung gian kia ra bán sớm một chút cửa hàng lưu ra, lưu ra đại nhi tử mấy năm trước đã chết thê tử, nhân sinh cao cao đại đại, có một môn hảo thủ nghệ, Từ bên ngoài truyền ra Mai Tố Tố là quả phụ sau, nhân ra mỗi ngày tới cửa, mỗi ngày buổi sáng đều lấy bánh bao màn thầu lại đây, vung đồ vật liền đi, cũng không nói lời nào. Mai mẫu sầu cho mày, nhưng thật ra Lao Thái Thái tâm thái cực hảo, cười trêu ghẹo một nhà hảo nữ bách ra cầu, nhà ta Tố Tố mặc kệ khi nào đều không lo gả không ra. Mai Tố Tố nghe được trong lòng ấm áp, biết Lao Thái Thái là ở nói cho nàng, liền tính ngày nào đó nàng thất sủng cũng không sợ, cùng lắm thì về nhà tới, có rất nhiều người thích. So với mai phụ mai mẫu, lao thái thái rõ ràng biết đến càng nhiều. Bất quá, cự tuyệt vẫn là đến cự tuyệt, mai tố tố lo lắng bên người cùng lại đây hạ nhân ngầm cùng cơ trường nguyên mách lẻo, đến lúc đó đừng nàng không có việc gì, ngược lại là hại những người khác. Mai ra người không rõ ràng lắm cơ trường nguyên, nàng vẫn là biết một chút, cũng không phải cái gì hảo tính tình người. 3 tháng 8 là tiết thượng thị ngày này mặc kệ là quan viên vẫn là bình thường ba cánh đều phải đến bờ sông Tẩy Phất Trừ, cũng chính là thủy biên tắm gội. Đi túc cấu sớn, ngủ ý loại trừ ốm đau cùng tai họa, cũng khẩn cầu phúc lợi buông xuống. Hôm nay sáng sớm thượng, Mai Tố Tố đã bị Mai Phụ Mai Mẫu Lanh đi thị trấn bên ngoài con sông. Hà rất lớn, có ba bốn mẹ khoan, bọn họ đến thời điểm, hai bên đã vây quanh không ít người. Mai Tố Tố đi theo Mai ra người đi thượng du chỗ, Hà, dưới ánh mặt trời mặt nước sóng nước long lánh, hai bờ sông xuân thảo gánh lánh. Đã có người ở tẩy phất trừ bỏ, thật cũng không phải thật sự ở thủy biên tắm ngội, chính là cầm khăn nước nhẹp Sau đó lau mặt lau lau tay, lúc này nhiệt độ không khí còn không cao, nước sông có chút lạnh. Mai Tố Tố học những người khác ngồi sổn bờ sông, sau đó đem khăn tẩm đến trong nước, tay chạm vào nước sông, bị lạnh rụt rụt. Đứng ở Mai Tố Tố phía sau bà tử mau tay nhanh mắt đoạt lấy nàng trong tay khăn, phu nhân, vẫn là nô tỳ đến đây đi. Nay bà tử là cơ trưởng nguyện phái lại đây hầu hạ nàng. Mai Tố Tố liền tùy nàng đi, đứng ở mặt sau lắc lắc trên tay thủy. Chú ý tới chung quanh có không ít người xem chính mình, Mai Tố Tố cảm thấy có chút không được tự nhiên, xoay người hướng bên cạnh đi chút, đi đến Mai Mậu bên cạnh, tránh đi người tầm mắt. Cũng chính là lúc này, một cái phụ nữ trung niên lãnh một cái hơn 20 tuổi nam nhân lại đây, nam nhân sinh cao cao trắng trắng, làn da có chút hắc, nhìn về phía các nàng cái này phương hướng, đặc biệt là đối thượng Mai Tố Tố đôi mắt, sắc mặt tưởng đỏ túi đầu. Đại mội tử, các ngươi đã tới, ta còn đương các ngươi đi nơi nào đâu? Nói đôi mắt ở Mai Tố Tố trên người dạo qua một vòng, trắng da bạch đánh giá, nha, vị này chính là Tố Tố đi. Tố Tố còn có nhớ hay không thím? Khi còn nhỏ ngươi liền thích đi theo ngươi đại kiểu ca phía sau chơi đâu? Xong rồi, lại đem nàng phía sau nhi tử đi phía trước đẩy đẩy, đại kiều, mau, đây là Tố Tố đâu, như thế nào không nói lời nào. Nhập Xuân, Mai Tố Tố hôm nay thay một kiện vàng nhạt sắc váy áo, váy khinh bạc, dùng một cây màu tím nhạt dây lưng hệ ở trước ngực. Tóc bên phải biên vắn một cái bối tóc, mặt trên cắm một đóa hoa cánh tầng tầng lớp lớp mở ra hồng nhạt hoa trà. Sấn đến người dung mạo nghiên xu thanh lệ, tiểu diễm mạc. Lưu Đại Kiều có chút xem ngây người mắt. Mai Tố Tố trong lòng có chút bất đắc dĩ, kỳ thật mấy ngày hôm trước đã làm người huyễn chuyển tự tuyệt, nhưng Lưu Gia giống như nhận chuẩn lý, cảm thấy không có nhà ai cô nương về nhà thăm người thân đãi thời gian dài như vậy. Lại nói, Mai gia hiện giờ tuy rằng cố ý điệu thấp, nhưng trong nhà biến hóa lại là trong mắt mọi người xung quanh. Nhưng cái đó thượng đẳng ra cụ bài trí, trong nhà người hầu, an mặc chi phí, nơi nào là người bình thường ra diễn xuất. Đều ở trong lòng yên lặng nói thầm mai tố tố là cho cái gì có tiền lao nhân đương vợ kế đương thiếp, cho nên hiện giờ tuy thành quả phụ, nhưng cũng là có vài phần của cải ở. Ở lưu ra người trong mắt, nhà mình cũng coi như là có chút có dư, làm hơn phân nửa đời sinh ý, tránh một số tiền, bọn họ đối mai tố tố, càng nhiều là đồ người, so với mặt khác những cái đó vài môn tâm tư muốn hảo rất nhiều. Bên này chỉ có Mai Mẫu cùng Mai Tố Tố hai người, Mai Mẫu đã hoài thai, cho nên xa xa đứng ở một bên xem náo nhiệt, lao thái thái lánh hạ nhân đi bờ sông, Mai Phụ tắc cùng mấy cái người đọc sách đi làm thơ, khúc thủy lưu thương. Mai Mẫu không tốt lời nói, nàng còn không kịp mở miệng, hầu hạ Mai Tố Tố bà tử liền mau chân đi tới, cũng không biết nghe được nhiều ít, chiều Mai Tố Tố cởi khanh khách mở miệng, phu nhân, sông nước này quá lạnh, nữ nhân thân thể yếu yếu, ngài lao lao tay liền có thể, chớ có làm hàn khí nhập thể. Đến lúc đó Lao Gia đã biết sẽ đau lòng. Nàng kêu Mai Tố Tố phu nhân, kia trong miệng Lao Gia liền không phải Mai Phụ, người kia là ai, vừa nghe liền biết có khác một thân. Đều không cần Mai Mẫu giải thích, bên cạnh Lưu Gia Mẫu tử hai người sắc mặt liền hơi hơi thay đổi. Lưu Mẫu còn hảo một chút, trên mặt xấu hổ cười cười, nhưng thật ra Lưu Đại Kiều, nhìn nhiều Mai Tố Tố liếc mắt một cái, trong mắt mang theo cô đơn. Mai Tố Tố trầm mặc hạ, cảm thấy này thanh phu nhân nghe vào nàng trong thai có chút châm trọng. Người thường trong mắt phu nhân là nam nhân thế tử, mà nàng lại biết, chính mình chỉ là cái tiểu thiếp. Nếu là không có cơ trường nguyên những người này, nàng gả cho Lưu Đại Kiều cũng không phải cái gì chuyện xấu, coi như cái phổ phổ thông thông bình dân ba cánh, quá qua an ổn nhật tử. Tuy không có đại phú đại quý, nhưng đối nàng tới nói lại là nhất hướng tới. Mai Tố Tố tiếp nhận nàng trong tay khăn, không nói chuyện, túi đầu xoa xoa tay. Lần này, Lưu ra mẫu tử chưa nói mấy câu liền đi rồi. Ở bờ sông chơi một buổi sáng. Nào biết ở về nhà phía trước, Lưu gia cái kia nhi tử đột nhiên đi tìm tới, Mai Tố Tố ngồi ở trên xe ngựa, vén rèm lên xem hắn, ngoài ý muốn nhìn người hỏi, ngươi tìm ta có việc. Lưu Đại Kiều ngâm đen khuôn mặt thượng, mang theo vài phần khẩn trương cùng kiên định, Tố Tố, nếu là, nếu là ta nguyện ý chờ ngươi đâu? Ta nhìn ra được ngươi không cao hứng, cũng không phải không cao hứng, chính là, chính là, ngươi giống như thực không vui. Hắn tựa hồ không quá sẽ biểu đạt, gấp đến độ giơ tay gãi gãi đầu, ta là nói thật. Ta có thể chờ ngươi, ta từ nhỏ liền thích ngươi. Mai Tố Tố nghe xong nao nao, sau đó khó được nghiêm túc đi xem hắn, muốn từ nguyên thân hồi ức tìm ra người này. Chỉ tiết, nguyên thân trong đầu đối người này không có nửa phần ấn tượng. Đứng ở xe ngựa bên cạnh bà tử cũng nghe tới rồi lời này, sắc mặt nháy mắt đại biến, sau đó thật cẩn thận liếc Mai Tố Tố sắc mặt. Mai Tố Tố nhưng thật ra không có gì biến hóa, hoặc là nói nàng trong lòng xác thật có chút cảm động, chẳng qua là thế nguyên thân cảm động. Bởi vì Lưu Đại Kiều thích chính là Mai Tố Tố, không phải nàng. Mai Tố Tố chiều hắn gật gật đầu, không cần, ta thực vui vẻ. Nói xong buông mảnh, trực tiếp làm người đi rồi, không để ý đến Lưu Đại Kiều trắng bệnh sắc mặt. Mai Tố Tố đối thượng Mai Mẫu cùng lao thái thái lo lắng thần sắc, cười cười, vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Ta thật cảm thấy thực vui vẻ à, kỳ thật gả cho ai đều giống nhau, cha như vậy nam nhân dù sao cũng là số ít. Vốn đang tưởng đối bên ngoài bà tử nói một tiếng. Việc này liền không cần cùng cơ trường nguyên nói, tỉnh hắn hiểu lầm cái gì, nhưng ngấm lại lại cảm thấy không cần thiết nói, nói ngược lại xả không rõ. Lao Thái Thái không nói chuyện, nhưng thật ra mai mâu khó được mắng một câu, cha ngươi cái kia thiên giết biểu thúc, thật là hại người rất nặng. Ước định rời đi nhật tử trước một đêm, Lao Thái Thái đột nhiên đi vào mai tố tố phòng chấn an nàng, cũng không có quanh co, mà là nói thẳng nói, tố tố, bà ngoại cháu ngoan, bà ngoại cũng không nghĩ hỏi ngươi mấy năm nay ở bên ngoài quá đến như thế nào. Cha mẹ ngươi tâm tính đơn thuần, ngươi nói cái gì bọn họ liền tin cái gì. Nhưng bà ngoại không nốc, bà ngoại cũng là ở hậu viện cùng người đấu lại đây, ăn qua cái gì mệnh chịu quá tội gì lại rõ ràng bất quá, hậu viện này đó nữ nhân, vì tranh sủng chuyện gì đều làm được, bằng không bà ngoại cũng sẽ không chỉ có mẫu thân ngươi một cái hài tử, mà mẫu thân ngươi càng sẽ không sinh non từ nhỏ thân mình liền không được tốt. Nhưng tố tố, ngươi phải nhớ kỹ, nữ nhân có đôi khi nhận mệnh là vì càng tốt bảo hộ chính mình, mà không phải hướng nam nhân thỏa hiệp. Nếu là thỏa hiệp, vậy chỉ biết có càng nhiều lần thỏa hiệp, cuối cùng tồn tại cũng như là đã chết. Đây là ngươi bà ngoại ta sống hơn phân nửa đời mới hiểu được đạo lý, cũng bởi vì này, người ông ngoại mặc kệ có bao nhiêu nữ nhân, ta ở trong lòng hắn đều là đặc thù. Hôm nay bà ngoại đem lời này nói cho ngươi, cũng là muốn cho ngươi về sau thiếu đi một ít đường vòng. Bà ngoại mặc kệ người nọ có phải hay không cái gì vững ra, ngươi phải biết rằng, ở bà ngoại cùng cha mẹ ngươi trong lòng, khắp thiên hạ đều so không được một cái ngươi lời này nói mai tố tố muốn khóc nàng cũng sắp thật khóc đôi mắt trực tiếp đỏ lên trong lòng chua xót khó chịu đi vào cổ đại lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên có người đối nàng nói này đó chi kỷ nói nói cho nàng phải vì chính mình tồn tại nàng vẫn luôn đều cho rằng chính mình là kiên cường ở vương phủ bị ủy khuất cũng có thể biểu hiện đến giống như người không có việc gì ở trốn chạy trong quá trình cũng có thể tự tiêu khiển lẻ loi một người đại ở cái này xa lạ triều đại chưa từng có tự xa ngã quá chính là hiện tại Nàng cảm thấy chính mình là quá đến không tốt, nàng tưởng niệm hiện đại cha mẹ, nàng nghĩ tới tự do sinh hoạt, nàng còn muốn tìm một cái có thể dựa vào người, ngẫu nhiên làm nàng có thể nói nói lời thật lòng. Lão thái thái lời này xúc động nàng đấy lòng mềm mại nhất kia căn huyền, làm nàng biết trên thế giới này, vẫn là có người quan tâm nàng. Kỳ thật nàng lần này trở lại mai ra, trong lòng cũng không có nhiều vui vẻ, đó làm ai tố tố cha mẹ, không phải cha mẹ nàng, cha mẹ nàng trong tương lai nào đó thời không. Một cái nàng vĩnh viễn không thể quay về địa phương. Hiện tại lại cảm thấy, kỳ thật không có gì ghê gớm, nếu là nàng cha mẹ cũng ở, khẳng định là đồng dạng ý tưởng. Ngày hôm sau buổi sáng, cơ trưởng nguyên tới đón nàng người liền lại đây, Mai Tố Tố ngồi trên xe ngửa cùng Mai ra người cáo biệt, lần này trên mặt mang theo chân thành cười. Sang năm cha đi kinh đô khảo thí, liền lại có thể gặp mặt. Mai phụ hốc mắt ướt át cha nhất định sẽ hảo hảo đọc sách, cấp ngoan bảo tranh khẩu khí. Mai Tố Tố cười vây vây tay xe ngựa từ trên đường phố rời đi, càng đi càng xa. Bất quá cùng tới khi bất đồng chính là, xe ngựa ở trải qua ô Sơn huyện hơi làm ngừng lại khi Mai Tố Tố bị bà tử lánh thay đổi thân quần áo. Bà tử sắc mặt nghiêm túc, mong rằng chủ tử thứ lỗi. Phi thường thời khác, muốn lũy khuất chủ tử một vài. Mai Tố Tố nhìn nàng một cái, trong lòng kỳ quái, không biết cơ trưởng nguyện út út mở mở cái gì. Đổi hảo quần áo, Mai Tố Tố từ khách điếm cửa sau đi ra ngoài, thượng một khắc chiếc xe ngựa. Xe ngựa đầu tiên là đi bình lộ. Mặt sau lại đột nhiên trở nên sóc nảy lên, nếu không phải hầu hạ nàng bà tử là cơ trường nguyên tự mình đưa tới, nàng đều hoài nghi có phải hay không thái tử hoặc là thẩm ngạn thanh người. Bất quá hẳn là ra chuyện gì, dựa theo cơ trường nguyên tính tình, cũng không đến mức như thế lan lộn, xe ngựa chạy một ngày, cuối cùng ở một gian khách điếm cửa dừng lại. Cũng không biết đây là nơi nào, Mai Tố Tố xuống xe ngựa khi, bên ngoài thiên đã hoàn toàn đen, nàng bị bà tử trực tiếp đỡ thượng lầu ba. Toàn bộ khách điếm đều im mắng phảng phất một người đều không có, lầu ba càng sâu, Mai Tố Tố trong lòng quái dị, đang muốn mở miệng dò hỏi, lầu ba cửa thang lầu bên cạnh môn đột nhiên từ bên trong bị mở ra, lộ ra một hình bóng quen thuộc. Thôi tổ an nhìn đến người, trên mặt lo lắng còn không có tới kịp che giấu đi xuống, vội nói, Mai chủ tử tới. Mau tiến bảo, vương gia chính nhắc mãi ngài đâu. 61, chương 61, Mai Tố Tố vào phòng, nhà ở không lớn, chỉ điểm một chiếc đèn, ánh đèn lờ mờ mông lung. Vào phòng trong xem không lớn rõ ràng, chỉ mơ hồ nhìn đến có người nằm ở trên giường, cùng với một cổ nhàn nhạt huyết tinh cùng khổ dược hương vị. Thôi tổ an phân phó người đi ngao dược, sau đó lại làm người đi làm chút thức ăn bưng lên. Mai tố tố nhìn thoáng qua sau liền đi ra ngoài. Thôi tổ an vừa lúc từ ngoài cửa tiến vào, hắn dơ tay dùng tay háo xoa xoa đôi mắt, nhìn đến nàng thanh âm nức nở nói, lần này thật là ít nhiều mai chủ tử, trên đường thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nếu không phải mượn ngài lúc trước rời đi biện pháp. Chúng ta cũng không thể an toàn chạy đến nơi đây tới. Mai Tố Tố nghe xong sửng sốt chạy nhanh hỏi sao lại thế này. Rốt cuộc nàng hiện giờ cùng cơ trường nguyên cột vào một cái trên thuyền, cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Thôi Tổ An liền nói lên bọn họ lần này sai sự, về trên triều đỉnh sự hắn cũng không dám nói quá nhiều, chỉ nhắc tới lần này đi Phúc Châu là vì tiêu diệt ra qua. Phúc Châu nơi đó ra qua hoành hành Mai Tố Tố là biết đến, mỗi năm xuân hạ hai mùa nhất càng rỡ, nàng đi qua Phúc Châu, các nơi đều là lưu dân lúc ấy nàng còn nghĩ địa phương quan viên chẳng lẽ đều không hướng đăng báo sao? Vương gia tới rồi phúc châu sau, đầu tiên là nghiêm trị địa phương một đám quan viên, vì chính là giết gà dọa khỉ, hiệu quả cũng là không tồi. đám tôn tử kia quả nhiên đều ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta đợi nửa tháng cũng chưa nhìn đến ra qua, nhưng thật ra đem địa phương những cái đó lưu dân an trí một phen. lúc trước vì tìm kiếm mai chủ tử, bọn họ đã đem phúc châu tuyển châu lưu dân làm kỹ càng tỉ mỉ ký lục sổ ghi chép, khi đó địa phương quan viên còn tưởng rằng triều đình ý tứ. Ra tiền thiết trí lưu dân quán, nào biết mới bao lâu qua đi, lại nhiều một phần ba lưu dân. Vương gia lúc này mới phát giác không thích hợp nhì, nếu là ra qua tới phạm làm hại một ít bá cánh trôi dạt khắp nơi liền tính, nhưng khoảng thời gian trước thiên lãnh, Phúc Châu cũng hảo không đến chạy đi đâu, ra qua lại như thế nào càng rỡ, cũng sẽ không đại trời lạnh phiêu dương quá hải chạy tới nháo sự, này không phải lấy chính mình mệnh nói dẫn sao. Lại nói, những cái đó ra qua kỳ thật chính là một ít chưa khai hóa mọi dợ, quần áo pha cùng khất cái giống nhau. Thuyền Cũng Tiểu Nhân đáng thương, chính là người hung thân đắc sát, khi dễ bình thường ba tánh, nhưng cùng quân đội chính quy so sánh với vẫn là có điều tranh lệnh. Quả nhiên, âm thầm một cha liền tra ra vấn đề, bên ngoài thượng là giặc qua, ngầm lại là quan phỉ cùng mở ruột. Vương gia tuy rằng đã sớm dự đoán được Phúc Châu giặc qua chi hoạn có khác thường, nhưng không nghĩ tới thế nhưng loạn thành như vậy, bố trí nửa tháng mới thu vóng, đem thiệp sự quan viên cùng những cái đó lưu phỉ giết sát, quan quan, kỳ thật vốn di đã sớm hẳn là đã trở lại. Nào biết chúng ta lên thuyền sau đột nhiên tao ngộ biến cố, có người muốn hành thích vương gia, vương gia bụng bị thương rơi xuống nước, khoảng thời gian trước kia thương vốn dĩ liền không hảo toàn, lần này thương càng thêm. Thương, cũng là ngạnh chống một hơi. Nô Tài lo lắng trên đường xảy ra chuyện, cho nên mượn ngài biện pháp, mang theo vương gia ngồi thuyền tới, một đường hữu kinh vô hiểm, bất quá này biện pháp không dùng được nhiều lần, nô Tài không ngài đầu góc thông minh, không dám mang theo vương gia trực tiếp về kinh đô, liền lại đây tìm ngài. Những người đó nếu là tìm không thấy vương gia, nhất định không chịu bỏ qua, dựa theo vương gia ý tứ, kế tiếp binh chia làm hai đường, làm mấy cái ám vệ giả dạng thành hắn bộ dáng ngồi thuyền về kinh đô, hắn tắc cùng ngài một đạo đi đường bộ, giả dạng thành thương nhân. Nói thật này biện pháp hắn cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng hắn cũng nghĩ không ra cái gì càng tốt biện pháp tới, thái tử khẳng định sẽ khuynh tấn toàn lực ngăn trở vương gia hồi kinh, nếu là vương gia xảy ra chuyện, đối thái tử tới nói chính là trừ bỏ một cái kinh định mà thái tử hoàn toàn có thể đem chịu tội trốn tránh cấp phúc châu lưu phỉ chó cùng rất dẫu mặc kệ thánh thượng trong lòng như thế nào suy đoán nhưng không luôn là hắn một người có hiềm nghi mai tố tố nghe xong nhíu mày trực giác cơ trưởng nguyên hiện tại tình huống không quá lạc quan bên này rời xa kinh đô ngồi thuyền đều đem gần một tháng nếu là ngồi xe ngựa nói chỉ sợ muốn hai ba tháng đây đều là tính mau hướng chi cơ trưởng nguyên hiện tại có thương tích trong người ngồi thuyền hảo là hảo tốc độ mau nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Chỉ cần thái tử mai phục người ở bến tàu, nhìn đến hư hư thực thực cơ trường nguyên người lên thuyền liền phái người theo sau, đây đều là thực đáng sợ. Nàng lúc trước có thể chạy trốn cũng là chiếm thời gian ưu thế, xuất kỳ bất ý mà thái tử bất đồng, thái tử không cần đoán đều biết cơ trường nguyên sẽ về kinh đô. Mai tố tố gật gật đầu, xác thật không thể ngồi thuyền, vậy làm xe ngựa đi, vương gia thương thế như thế nào? Thôi tổ an nghe xong lời này, phản phất tìm được rồi người tâm phúc, hắn tuy rằng có thể một mình đảm đương một phía Nhưng mấy ngày này xuống dưới, hơn nữa vương gia bị thương, hắn cũng là dựa vào cuối cùng một hơi trống, hiện giờ rốt cuộc tìm được một cái có thể ra chủ ý người, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt mang theo vài phần lo lắng, vương gia thương hẳn là không quan trọng, xuất phát chức nô tài ở trong cung cầm như hoàng hoàn. Mấy ngày nay vương gia đều có dùng, không xuất hiện phát sốt chẳng huống chính là trên đường sóc này, miệng vết thương lập đi lập lại. Còn có, hắn không nói chính là, vương gia mấy ngày này vẫn luôn lo lắng mai chủ tử chạy. Cho nên hận không thể lập tức liền đem Phúc Châu bên kia sự giải quyết, trên đường cũng đuổi thật sự. Mai Tố Tố không biết này đó, nhìn thôi Tổ An liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt tiểu tụy, trong mắt toàn là hồng tơ máu, liền biết hắn mấy ngày này cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, Trấn An hắn nói, vương gia các nhân tử có thiên tướng, thôi quản sự vẫn là chạy nhanh đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một phen, mấy ngày này thật là vất vả ngài, chuyện gì đãi ngày mai lại nói, nơi này có ta chiếu cố. Ai ai ai. Thôi Tổ An nghe xong trong lòng đại chịu an ủi. Dùng sức gật gật đầu, vậy phiền tói Mai chủ tử, nô tài cũng xác thật có chút tao không được. Mai tố tố đem người đưa đến cửa. Qua một lát, bà tử cùng tiểu nhị đưa tới nước gấm cùng ăn, ngồi một ngày xe ngựa. Mai tố tố tuy rằng đói bụng, nhưng lại không có gì ăn uống, tùy tiện ăn một chút. Rửa mặt xong Mai tố tố đi phòng trong, nàng ngồi ở trên giường nhìn nằm vẫn không núp nhích nam nhân. Nam nhân nhắm mắt lại, cũng không biết làm cái gì mộng, trong mắt chuyển động cái không ngừng. Nàng nhớ rõ trước kia không biết ở đâu nhìn đến quá một thiên đưa tin, nói người đang nằm mơ thời điểm, trong mắt sẽ chuyển động. Mai Tố Tố nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, sau đó tỏ mỏ vươn tay bao trùm ở hắn mỹ mắt thượng, lòng bàn tay chuyển đến hơi hơi ngỡ ý. Mai Tố Tố chấp chớp mắt, cuối cùng ánh mắt dừng ở chính mình mu bàn tay thượng, lại cảm thấy chính mình như vậy quá mức thân mật, trên mặt ngượng ngùng, thu hồi tay mình. Nào biết không đợi nàng đem tay lùi về đi, trên giường ngủ nam nhân đột nhiên nâng lên một bàn tay bắt lấy nàng, trong miệng mơ hồ nói. Tố Tố, Đường Áo. Mai Tố Tố xử suốt, rời đi tầm mắt đi xem hắn cánh môi. Nam nhân cánh môi đã hợp lên, hắn môi thiên mỏng, khỏe môi trời xinh hơi hơi dơ lên. Bất quá hắn người này từ trước đến nay nghiêm túc, rất ít đối người cười. Một không cao hứng thời điểm môi liền banh thành một cái thẳng táp, ánh mắt lanh cùng giao nhỏ giống nhau. Mai Tố Tố gặp qua rất nhiều lần, tuy rằng bọn họ tách ra có điểm lâu rồi, nhưng không biết vì sao, có thể là gia hỏa này khí trạng quá cường đại, cũng có thể là gia hỏa này tận xấu quá nhiều. Mai Tố Tố chỉ cần tùy tiện tưởng tượng, là có thể nhớ tới rất nhiều về chuyện của hắn. Mai Tố Tố từ trong tay hắn rút ra bản thân tay, cơ trưởng nguyên tựa hồ còn có chút không vui, chân mày cau lại, tay còn ở giữa không trúng phổi đi hai hạ, cánh môi khẽ nhúc nhích như là muốn nói chút cái gì. Mai Tố Tố không còn hắn, đã rơi xuống trên chân giày, trực tiếp đi giường bên trong. Nàng tuy nói muốn chiếu cô cơ trưởng nguyên, nhưng chưa nói muốn ở mép giường ngồi cả đêm loại này, nàng cũng rất mệt được không? Đến nỗi cùng cơ trường nguyên cùng giường, nàng cũng không cái kia công phu làm ra vẻ này đó, trước kia lại không phải không ngủ quá, cơ trường nguyên ngực mấy viên trí nàng đều biết. Dương không lớn, Mai Tố Tố nằm ở bên trong có chút tế, cũng may trên giường có hai giường chăn tử, Mai Tố Tố cũng không lo lắng cho mình muốn cùng hắn đoạt. Mai Tố Tố đưa lưng về phía người nằm xuống, mông một củng, trực tiếp đem nằm ở bên trong nam nhân ra bên ngoài tế một ít. Sau đó cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau... Mai Tố Tố tỉnh lại khi liền phát hiện chính mình nằm ở cơ trường nguyên trong lòng ngực. Nam nhân vẫn là tối hôm qua cái kia tư thế, bất quá nàng lại gắt gao ôm người eo, đầu đắp ở hắn trên vai. Cùng lúc trước ở trong vương phủ tư thế ngủ giống nhau như lúc. Mai Tố Tố mở to mắt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, sau khi lấy lại tinh thần cảm thấy có điểm xấu hổ, làm tặc dường như trộm thu hồi chính mình tay, còn theo bản năng ngẩn đầu nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp đối thượng nam nhân nửa mở nửa mở con người. Hắn nhìn nàng. Con ngươi trong trẻo lượng, đen nhánh đồng tử cất giấu nhỏ vụn ánh sáng lưu hòa, khả năng bởi vì bị thương duyên cớ. Nam nhân sắc mặt có chút trắng bệnh, môi sắc thiên thiển. Mai Tố Tố động tác một đốn, nhìn người liếc mắt một cái, dứt khoát chính Đại Quang Minh ngồi dậy, đem giường đuôi bên trong quần áo hướng trên người bộ, sau đó đứng dậy xuống giường. Cơ trưởng Nguyên ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng, thấy Mai Tố Tố vẫn luôn không xem hắn, ở người sắp đi ra ngoài khi, nhịn không được mở miệng nói, Tố Tố, cô đói bụng. Mai Tố Tố quay đầu lại xem hắn. Nhữ như mày, ngươi muốn ăn cái gì? Hỏi xong lại cảm thấy làm điều thừa, ta đi kêu thôi quản sự. Cơ trưởng nguyên nhấp khẩn môi, nhìn nàng lại nói, cô bả vai có chút đau. Tựa hồ sợ nàng mặc kệ, vội bổ sung một câu, hình như là bị ngươi áp. Mai tố tố. Thực hảo, lần này nàng tìm không thấy lấy cớ. Mai tố tố chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không tình nguyện chiều hắn đi qua đi. Cơ trưởng nguyên trên mặt nghiêm trang, hắn cố hết sức từ trên giường ngồi dậy, sau đó hơi chút giật giật bên phải bả vai trong miệng nhẹ nhàng phát ra tê thanh âm nghe thật đúng là giống như vậy hồi sự mai tố tố thiếu chút nữa khí cười trước kia như thế nào không phát hiện người này nhiều như vậy tâm nhãn đâu nàng đi đến mép giường trực tiếp quanh tay trước ngực đứng ở bên cạnh nhìn hắn biểu diễn nam nhân kêu hai hạ tựa hồ cũng cảm thấy có chút không tốt cuối cùng không được tự nhiên mà buông tay sau đó thanh thanh giọng nói khụ hai tiếng sau ngẩng đầu xem nàng có điểm khác mai tố tố hừ hừ xoay người đi ra ngoài hướng ngoài cửa hô một tiếng thôi tổ an còn trông cậy vào nàng giống như trước như vậy hầu hạ hắn. tưởng bở, Mai Tố Tố trực tiếp gọi người múc nước rửa mặt, nàng rửa mặt xong liền ăn trước, cơ trưởng nguyên cùng nàng ăn không giống nhau, Mai Tố Tố liền không chờ hắn, hoặc là nói nàng hiện tại hoàn toàn không đem cơ trưởng nguyên đương hồi sự. Dù sao đều đã như vậy, nàng hà tất lại hủy khuất chính mình. Cơ trưởng nguyên không phải nói thích nàng sao. Thích vậy chịu. Nàng có nước gì hắn sớm một chút chán ghét chính mình. Cơ trưởng nguyên nhưng thật ra không có không cao hứng cái gì. Chứ bỏ cảm thấy như vậy mai tố tố làm hắn có chút ngoài ý muốn, càng nhiều vẫn là thích, thích nàng đối hắn không thấy ngoại, thích nàng không sợ chính mình. Cho dù là đối hắn trận trắng mắt, hắn trong lòng đều cảm thấy cao hứng. Mai tố tố nếu là biết hắn là cái dạng này ý tưởng, chỉ sợ muốn hụt máu, cũng bởi vì nàng không biết này đó, cho nên vẫn luôn đối người không có gì sắc mặt tốt. Cơ trưởng nguyên trên người thương không tính nghiêm trọng, nhưng yêu cầu tĩnh tâm điều dưỡng, nơi này là thương ly quận phía dưới một cái tiểu huyền thành, cùng ô sơn huyện có chút khoảng cách. Cơ trưởng nguyên liền ô Sơn huyện cũng không dám đặt chân. Hắn là trước một ngày tới nơi này, trên người hắn còn mang theo mật thiết. Về lần này ở Phúc Châu diệt phỉ tình huống, hẳn là còn có chút cái gì quan trọng đồ vật. Mai tố tố không hỏi, nhưng xem bọn họ trầm trọng thần sắc, liền biết một vài. Một khi đã như vậy, bọn họ vẫn là sớm làm chuẩn bị rời đi tương đối hảo. Mai tố tố đã có chạy trốn kinh nghiệm, trực tiếp đem mọi người cải trang giả dạng một phen, thôi tổ an biến thành lao bà tử, Cơ trưởng nguyên thành ôn nhu ốm yếu tỷ tỷ. Mai Tố Tố là muội muội, trong nhà tao ngộ biến cố, hai chị em thượng kinh đến cậy nhờ thân thích, tỷ tỷ vị hôn phu cũng ở kinh đô. Cơ trưởng Nguyên ngay từ đầu còn chết sống không đồng ý, Mai Tố Tố trực tiếp chừng hắn, "Hành đi, kia vương gia chính ngươi trở về, ngươi cho ta hiếm lạ cho người trang điểm. Còn không phải là vì ngươi an toàn suy nghĩ, ngươi hiện tại thân mình kém, có thể giả thành ai? Liên bởi vì mọi người đều đoán không được ngươi sẽ giả thành nữ nhân, như vậy ngươi mới càng an toàn, tựa như lúc trước ta giả thành nam nhân." Không cũng hảo hảo, liền ngươi làm ra vẻ. Luôn miệng nói vì hắn hảo, im bặt không nhắc tới chính mình ác thú vị. Cơ trưởng nguyên sắc mặt đã không thể dùng hắt tới hình dung, hắn hoành cổ không muốn túi đầu, môi mỏng nhấp thành một cái thằng tóc, cuối cùng ngự khi cứng đờ nói, kia cũng không được. Bên cạnh thôi tổ an nhìn sốt ruột, hắn nhưng thật ra cảm thấy mai chủ tử cái này chủ ý hảo, ai đều biết vương gia là cái gì tính tình người, chẳng sợ đổi làm hắn đều tưởng tượng không ra vương gia giả thành nữ nhân là bộ dáng gì. Càng đừng nói là những người khác. Cũng liền Mai chủ tử nghĩ đến ra biện pháp này. Chạy nhanh ở bên cạnh quyền, vương ra, không có việc gì, dù sao không ai biết, phía dưới những người đó nô tải cũng không nói, liền chúng ta tam, Mai chủ tử. Mai chủ tử là người một nhà. Cơ trưởng nguyên càng nghe sắc mặt càng khó xem, cô có thể giả thành thương nhân. Mai tố tố tức giận chừng hắn một cái, ai đều có thể nghĩ vậy một chút, vương ra tin hay không, còn chưa đi đến nửa đường thượng, thái tử người liền tìm tới. Cơ trưởng Nguyên hắc mặt không nói lời nào. 62, chương 62 Cuối cùng, trải qua thôi tổ an một phen năn nỉ ỉ ôi cộng thêm Mai Tố Tố vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Cơ trưởng Nguyên rốt cuộc thấp hèn hắn kia cao ngạo đầu. Hắn nghiêng đi mặt không xem Mai Tố Tố, cắn răng nói, việc này ai đều không thể biết. Cô, cô, yếu tố xưa nay. Mai Tố Tố banh ngưng cười, cũng biết này biện pháp có chút tổn hại người. Nỗ lực dùng bình tĩnh thanh âm đáp lại hắn nói, vương gia yên tâm. Ta khẳng định đem ngại trang điểm ai đều không quen biết. Hiện tại, ở cơ trường nguyên trước mặt, Mai Tố Tố trực tiếp tự xưng khởi ta, cơ trường nguyên chưa nói cái gì, nàng cũng liền không thay đổi. Mai Tố Tố hưng thú bừng bừng đi lấy quần áo của mình cho hắn chọn, bất quá cơ trường nguyên thân hình quá mức cao lớn, cho dù là ngạnh tắc cũng tắc không đi xuống, cơ trường nguyên lại là cái tương đối làm ra vẻ tính tình. Cái này không hài lòng, cái kia không hài lòng, Mai Tố Tố khó được hảo tính tình từ hắn. Cuối cùng làm Thôi Tổ An an bài người đi bên ngoài mua đại mã nữ tử phục sức. Thôi Tổ An cũng biết nhà mình vương ra tính tình, dứt khoát làm người nhiều mua vài món trở về, mua váy nhưng thật ra không sợ khiến cho cái gì hoài nghi. Cơ trưởng nguyên thủ hạ làm việc hiệu suất cao, thực mau liền mang theo mười mấy kiện đại mã nữ tử phục sức đã trở lại. Thôi Tổ An cũng đi xuống thay quần áo, đi phía trước đóng cửa lại. Mai Tố Tố cầm quần áo làm cơ trưởng nguyên từng cái chọn, hồng tím bạch. Kiện kiện đều không hài lòng Cuối cùng Mai Tố Tố lười đến quán hắn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp quăng một kiện màu trắng váy sam làm chính hắn xuyên. Cơ trưởng Nguyên xú một khuôn mặt, nhìn bị ném đến trên người váy sam, trong mắt lộ ra giãy giụa, do dự ngẩng đầu xem Mai Tố Tố, thấy nàng thở phì phì đưa lưng về phía hắn, một bộ không muốn thương lượng bộ dáng, trong lòng biết là không có biện pháp cự tuyệt, đành phải xoay người, sau đó thập phần cứng đờ mặc xong quần áo. Tựa hồ sợ Mai Tô Tố Tố sinh khí, Cơ trưởng Nguyên mặc tốt quần áo sau còn đi đến nàng trước mặt, Thấp giọng nói, cô, hảo, bất quá nói lời này thời điểm, đầu là thiên quá khứ, một bộ không dám nhìn nàng bộ dáng. Mai tố tố chạy nhanh lôi kéo hắn ngồi ở trước bàn trang điểm, bắt đầu cho hắn trải đầu, mai tố tố đến bây giờ cũng không thế nào sẽ sơ cổ nhân tóc, bất quá rốt cuộc tới lâu như vậy, đơn giản hình thức vẫn là sẽ mấy tay, hiện tại tóc đều là nàng chính mình sơ. Đem cơ trường nguyên tóc đánh tan, sơ thể sau cho hắn bàn một cái búi tóc, vì hiện mặt tiểu còn ở trên chán để lại vài sợi sợi tóc. Sau đó mang lên hai chi kim châm Xong rồi, lại bắt đầu cấp cơ trường nguyên hóa trang Đây là Mai Tố Tố sở trường việc Đầu tiên là cho hắn bổ thủy sát đũ cao Phòng ngừa tạp phấn Sau đó là mặt phấn Cơ trường nguyên mặt bị nàng bãi tới bãi đi Hắn cũng không dám lộn xộn. Ngay từ đầu nam nhân còn có chút không vui Bị Mai Tố Tố chừng mắt nhìn hai mắt sau liền oan Đôi mắt đối thượng Mai Tố Tố gần trong gang tấc mặt Trong lòng còn có chút hưởng thụ Nay vẫn là hai người gặp lại tới nay Ai đến gần nhất một lần Cơ trưởng nguyên nhịn không được đem ánh mắt rừng ở mai tố tố trên mặt. Mai tố tố nhưng thật ra không có nhận thấy được cái gì, nàng cũng nhìn hắn, sau đó đôi mắt càng xem càng lượng, thậm chí mang lên một mặt kinh diễm, cuối cùng cho hắn trên môi bôi lên son môi, cả người trực tiếp xem ngây người, nàng rốt cuộc minh bạch năm đó hắn mâu phi vì cái gì như vậy được sủng ái. Hóa ra ra hỏa này giả khởi nữ nhân tới, so nữ nhân còn phải đẹp, cho dù là nàng, cảm giác ở trước mặt hắn đều có chút ảm đạm thất sắc, lại lánh lại tiên. Hắn khí chất vốn dĩ liền lạnh leo, hiện giờ xuyên thân màu trắng váy áo, phản phất cao cao tại thượng, quý không thể phản tiên tử. Mai Tố Tố nhìn không được sắc mị mị vườn tay ở trên mặt hắn sờ soạn một phen, cảm khái nói, vương ra như vậy thật đẹp. Cơ trưởng nguyên còn không kịp cao hứng Mai Tố Tố thân cận, liền nghe được những lời này, sắc mặt nháy mắt tối sầm, một phen nắm lấy tay nàng, hung tận nhìn nàng một cái, nói bậy cái gì. Nào biết Mai Tố Tố không chỉ có không tức giận, ngược lại dùng một loại bao dung chịu mến ánh mắt nhìn hắn. Xem đến cơ trường nguyên giang đau. Khó được không có vui vẻ nàng như vậy thân cận, đem gương bang một tiếng khấu ở trên bàn, sau đó lại hắc mặt đem bên cạnh mạc ly lấy lại đây mang ở trên đầu. Nếu là trước kia, Mai Tố Tố khẳng định đã sớm khó chịu, lần này nàng ngược lại tâm tình thực hảo, nhìn cơ trường nguyên phảng phất đang xem một cái làm nũng tiểu cô đương, trong lòng Mỹ tư tư. Túi đầu ghé vào cơ trường nguyên bên thai nhẹ nhàng gọi một tiếng, ngọt ngào nói, tỷ tỷ. Cơ trường nguyên nắm tay đều niết văng lên, thân mình run dậy một chữ một chữ nói, ngươi lại kêu một lần. phảng phất tử kẽ răng trung bài trừ tới. mai tố tố cười hì hì ở hắn trên vai vô vô, lại gọi một tiếng, tỷ tỷ ngoan, không khí nga, một chút đều không sợ hắn. cơ trưởng nguyên tức giận đến nói không nên lời lời nói. trang điểm hảo sau, thôi tổ an liền an bài người xuất phát. ấn mai tố tố kiến nghị lại lần nữa binh chia làm hai đường, mai tố tố cơ trưởng nguyên đi trước, một khác đối người cải trang giả dạng thành thương nhân ở phía sau chế tạo biểu hiện giả dối kéo giải thời gian, thôi tổ an động tác thực mau, còn làm ra mấy phân hộ điệp, cũng là ấn mai tố tố yêu cầu, thân phận là một đôi gặp nạn tỷ muội đi kinh đô tìm thân, hai tỷ muội xuất thân cô tô bông ra dòng bên một mạch, giữ đạo hiếu ba năm kết thúc, thượng kinh tìm kiếm thân cô cô, thân cô cô là ngự sử đại trương đại nhân phu nhân, mặt ngoài nhìn nói có sách mách có chứng, kỳ thật không có gì có thể tin chỗ, cho dù có người đi tra, kia bọn họ cũng đã sớm đi rồi, mai tố tố cùng cơ trường nguyên ngồi chung ở trong xe ngựa. Thôi tổ an dừng ở mặt sau một chiếc xe ngựa, đi theo có 10 cái nô tải 4 cái tỷ nữ, một nửa là mua tới, mặt sau còn có hai chiếc xe ngựa phóng vật phẩm. Nhìn thật đúng là giống như vậy hồi sự. Mặt khác mai tố tố liền mặc kệ, nàng chỉ cần phụ trách cấp cơ trường nguyên đổi dược thượng dược là đủ rồi. Cơ trường nguyên sắm vai chính là cái ốm yếu tỷ tỷ, cho nên nên có bộ dáng vẫn phải có, suốt ngày đều là tránh ở trong xe ngựa, còn phải thường thường hò khan một tiếng. Ra tới thời điểm, cũng muốn ở bên ngoài khoác áo choàng. Có vẻ yếu đuối mong manh, bất quá bởi vì hắn vóc dáng quá cao, mỗi lần loại này yếu đuối mong manh đều biểu hiện không ra, cái này mai tố tố đều không hảo phung tạo. Vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ đi tận lực là đường nhỏ, cho nên trên đường giống nhau đều là nghỉ ở trên đường trải qua thị trấn hoặc huyện thành, ngẫu nhiên còn sẽ ăn ngủ ngoài trời một đêm. Này đó đều là thôi tổ an đi chuẩn bị, rốt cuộc người nhiều, đảo cũng an toàn thực. Chính là ăn chủ có chút không quá phương tiện, kỳ thật đối mai tố tố tới nói phương tiện thực. Dù sao ở nàng xem ra có cái giường có cái che vũ nóc nhà liền rất hảo, không có gì nhưng bắt bẻ. Không nghĩ tới cơ trường nguyên một cái ở biên cương thượng quá chiến trường người, nhưng thật ra cái này không thoải mái cái kia không thoải mái. Hiện tại thời tiết dần dần nhiệt lên, buổi tối còn sẽ có mưa ơi, có chút chính là bình thường khách điếm, nào có như vậy tốt điều kiện. Này không phải đáng thương cơ trường nguyên, cũng không biết có phải hay không hắn thịt nộn một chút, mưa giống như liền ái cắn hắn. Dù sao mai tố tố buổi tối ngủ ở hắn bên cạnh ngủ thật sự hương Buổi chiều đột nhiên hạ vũ Thôi tổ an không thể không an bài người đi phía trước nhìn xem Bên này phụ cận đều là sơn Cũng không biết khoảng cách gần nhất huyện thành hoặc thị trấn ở đâu Đi phía trước tìm hiểu tin tức người thực mau trở về tới Nói phía trước vài dặm đường vừa lúc có một cái thôn Thôi tổ an được lời nói Chạy nhanh xoay người đi mai tố tố bọn họ xe ngựa trước bẩm báo Cơ trường nguyên mày nhăn đến gắt gao Mai tố tố nhịn không được muốn cười mấy ngày nay cơ trưởng nguyên tình nguyện ăn ngủ ngoài trời sơn giã cũng không muốn nghỉ ở cái gì trong thôn cũng không biết có phải hay không cổ đại những cái đó trong thôn người không như thế nào gặp qua người ngoài mỗi lần bọn họ tá túc khi đều sẽ lọt vào không ít người vây xem đặc biệt là cơ trưởng nguyên liên tiếp bị người nghị luận những cái đó thôn dân dọn lại đại tuy rằng nói chính là phương ngôn nhưng đại khái có thể nghe hiểu cái gì vóc dáng quá cao gã không ra, cái gì mông quá tiểu không hảo sinh dưỡng mai tố tố lần đầu tiên nghe được khi thiếu chút nữa cởi phun. Mai tố tố phản phất không thấy được cơ trường nguyên mặt đen, nghiêm trang gật gật đầu, sau đó nhữ mày nói, vương ra trên người thường còn không có hảo toàn, này vũ cũng không biết muốn hạ tới khi nào. Chúng ta vẫn là chạy nhanh qua đi đi, ít nhất có thể uống khẩu nước ấm. Xe ngựa ngoại thôi tổ an cũng là ý tứ này, cách vũ lớn tiếng nói, vương ra, là ý tứ này, này vũ nhìn một chốc đỉnh không được, buổi tối sinh không được hỏa, thiên cũng mau đen. Cơ trưởng nguyên theo Mai Tố Tố sốc lên mảnh hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, như như mày, bên cạnh Mai Tố Tố trộm trừng hắn một cái, bay thẳng đến bên ngoài thôi tổ hắn nói, vương ra gật đầu. Cơ trưởng nguyên không thể tưởng tượng xoay đầu xem nàng. Hắn khi nào gật đầu? Mai Tố Tố chiều hắn tươi sáng cười, vương ra. Sau đó vươn tay ngéo một cái hắn ống tay háo, hơi mang mấy phân làm nũng. Mấy ngày nay Mai Tố Tố một gây chuyện, liền chiều hắn làm nũng, phát hiện ra hỏa này giống như thực ăn này một bộ. Quả nhiên. Cơ trưởng nguyên nháy mắt không có tính tình, tức giận nhìn nàng một cái. Vốn dĩ tưởng nói một tiếng lá gan càng lúc càng lớn, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng lá gan từ trước đến nay liền rất đại, cảm thấy nói cùng chưa nói giống nhau. Bất đắc dĩ nói, không có lần sau. Bất quá lời này nói càng là không có nửa phần uy hiếp lực. Nhưng thật ra bên ngoài thôi tổ an trong lòng vui vẻ, cao hứng ai thanh. Càng thêm cảm thấy có mai chủ tử theo bên người là chuyện tốt, vương gia đều trở nên hảo hầu hạ. Bung rủ! chạy nhanh xoay người phân phó người lên đường. Xe ngựa được rồi không sai biệt lắm 30 phút, ngày mưa con đường lầy lội, không giống hiện đại nhựa đường đường cái, đi tới thông thuận, nơi này gồ ghề lồi lõm, còn phải chú ý không cần đem bánh xe tử rơi vào bùn lầy bạ gì. Cho nên rõ ràng chỉ có hai giảm lộ, lại suốt đi rồi canh ba chung, bọn họ tới rồi thôn khẩu khi, thôi tổ an trước tiên an bài người đã chuẩn bị hào hết thảy, lần này ở nhờ chính là một cái quả phụ trong nhà, quả phụ tuổi không lớn, cũng liền 30 xuất đầu, mang theo hai đứa nhỏ Đại Nhi tử ở trong thành đi theo người học tay nghề, trong nhà chỉ có một tiểu nữ nhi. Hai gian phòng, có thể đằng một gian cho bọn hắn. Mai Tố Tố cùng cơ trường nguyên ở nhờ tại đây ra, những người khác an trí ở cách vách mấy hộ, phương tiện chiếu cố bọn họ. Cơ trường nguyên không có phương tiện gặp người, vừa xuống xe ngựa liền trực tiếp vào nhà, hắn trên đầu mang mặc ly, trên người khoác áo choàng, cả người bao vây kín mít, trừ bỏ vóc dáng có chút cao, bất quá hắn bị Mai Tố Tố đỡ, người cung bối đi đường. Đảo cũng không có gì dẫn người chú ý địa phương. Mai Tố Tố đỡ người, nam nhân tiến phòng lập tức khó chịu gỡ xuống mặt ghi, sắc mặt tâm ưu. Mai Tố Tố mấy ngày nay xem nhiều, lúc này đều hình thành miễn dịch, tùy tiện hắn như thế nào hát mặt. Xoay người đi ra ngoài muốn nước uống, trên đường ăn không ít điểm tâm, nhưng nước cấm lại uống xong rồi. Buổi chiều trời mưa, cũng không có biện pháp đi tìm thủy pha trà. Ở nhờ này hộ nhân ra họ điền, điền thím đại khái là lần đầu tiên làm người ngoài vào cửa mẹ con hai cái câu thúc đứng ở trong một góc, nhìn bọn họ người ra ra vào vào khuôn bác đồ vật cơ trưởng nguyên người này nhìn như không thế nào chú trọng, kỳ thật là nhất chú trọng một người, nước uống hoặc là là nước suối hoặc là là nước giếng, bên ngoài trong sông thủy nhất định là không uống, ăn, mặc, ở, đi lại không nói tốt nhất, nhưng cũng nhất định phải phù hợp khẩu vị của hắn. Mai Tố Tố ngầm nghe thôi tổ an lại nhải quá, năm đó ở biên cương, cơ trưởng nguyên gia hỏa này vì không cùng những người khác cùng nhau tắm rửa, đại mùa hè Suốt nhịn nửa tháng không tắm rửa, cuối cùng vẫn là quân doanh một cái lao tướng quân nhìn không được, lệnh hắn đi một cái đơn độc lều chạy đánh một số nước tẩy. Loại này quy mau tính tình cũng không biết là mỗi cái hoàng tử bản tính, vẫn là hắn cá nhân độc hữu. Thôi tổ an sai xử người đi vào sửa sang lại nhà ở, tận lực đem bên trong bố trí hảo điểm. Mai tố tố tắt trực tiếp một ngông ngồi ở cửa tứ phương trước bàn, cầm lấy ấm trà đổ chén nước liền phải uống. Thôi tổ an thấy được, tay mắt lênh lệ chạy nhanh chạy tới ngăn trở, ai ra nha ta chủ tử ai. Này Thủy Ngài như thế nào có thể uống? Uống lên đau bụng làm sao bây giờ? Nô tài đã sai người đi thiêu nước ấm, thực mau thì tốt rồi. Mai Tố Tố tức giận nhìn hắn một cái, như thế nào liền không thể uống lên? Thôi quản sự vẫn là chạy nhanh đi xem vương. Tỷ tỷ đi, tỷ tỷ vừa rồi sắc mặt liền không được tốt xem đâu, khả năng bị khí lạnh. Thôi Tổ An biết rõ Mai Tố Tố là ghét bỏ hắn phiền nhân cô ý chi đi hắn, nhưng nghe đến vương ra thân thể tựa hồ không tốt, rốt cuộc vẫn là có chút không yên tâm. Liền chạy nhanh gật gật đầu, hành, kia nô tài vào xem, nay thủy ngài uống ít điểm. Nói xong liền vội vội vàng xoay người vào cửa. Buổi tối, ăn chính là nông ra đồ ăn, mua một con gà, mấy cái trứng gà, còn có một ít rau xanh cây đầu. Mai tố tố có chút nói bụng, ăn ngon lành, nhưng thật ra cơ trường nguyên không có gì ăn uống. Như thế nào đoan đi vào không sai biệt lắm như thế nào mang sang tới. Nhìn thôi tổ ăn kia vẻ mặt mặt ủ mày hê bộ dáng, Mai tố tố liền biết cơ trường nguyên lại bắt đầu lăn lộn người. Mai Tố Tố vào phòng, nam nhân đã rửa mặt hảo sau ngồi ở trên giường, trên giường che chở màn lụa. đây là mấy ngày hôm trước đi ngang qua một cái huyện thành thời điểm mua, tuy rằng có thể che đậy con mua ấy, bất quá lại không thế nào gió lùa, cơ trường nguyên mỗi lần ngủ sau đều thích đem bàn tay đi ra bên ngoài. Nam nhân đang ngồi ở trên giường, trong phòng liền cái cái bàn đều không có, hắn trực tiếp làm người đem trên xe ngựa bản con dọn lại đây, điểm một chiếc đèn xem sổ con. Mai Tố Tố cũng bắt đầu tìm quần áo rửa mặt, nhà ở quá tiểu. Liền cái bình phong đều không có, quét một vòng dứt khoát từ bỏ, Mai Tố Tố hướng ra phía ngoài gọi một tiếng, làm người đánh nước gấm tiến vào, hai ngày này vẫn luôn lên đường, nàng cũng chưa hảo hảo tắm rửa. Cơ trưởng nguyên nghe được, trong tay chấp nhất bút một đốn. Sau đó làm như cái gì cũng chưa nghe thấy bộ dáng tiếp tục, chẳng qua trong tay sổ con lại như thế nào đều xem không đi vào. Mai Tố Tố nhanh chóng tắm rửa một cái, sau đó chạy nhanh chóng lên áo trong, buổi chiều hạ trận mưa, nhiệt độ không khí đột nhiên lạnh xuống dưới. Mai Tố Tố từ buồn tắm ra tới theo bản năng run lập cập, sau đó chạy nhanh bỏ lên trên giường đi. Trong phòng cái gì đều không có, nàng ngồi ở trên giường hủy đi tóc, trong lúc lơ đãng, trực tiếp đối thượng cơ trường nguyên nóng bỏng tầm mắt. Lúc này hắn không có mặc cái gì nữ tử váy áo, một thân màu trắng áo trong, bên ngoài cháo một kiện màu đen áo ngoài, tóc cũng sơ nam tử hình thức, có vẻ người tuấn mỹ dị thường. Mai Tố Tố trong lòng cười lạnh, tùy tay cầm lấy trên đầu châm chiều hắn tạp qua đi, một chút đều không cùng hắn khí. Cơ trưởng nguyên tay vững vàng tiếp được, tựa hồ đoán chắc nàng này nhất chiêu, khẽ cười một tiếng, đôi mắt không từ Mai Tố Tố trên người rời đi. Buổi tối tắt đèn, hai người nằm ở trên giường, Mai Tố Tố mặt hướng bên trong tường, Cơ trưởng nguyên tắc nằm ngửa ngủ, trong phòng an tĩnh một mảnh. Một lát sau, hắn đột nhiên lật qua thân, từ phía sau ôm lấy người, thanh âm lại cười nói: Tố Tố, ngươi cũng không phải không thích cô, đúng không? Bằng không cũng sẽ không vì hắn như thế buôn ba, bồi hắn chịu khổ chịu tội. Mai Tố Tố mắt trợn trắng. Biết hắn trong lòng tưởng cái gì, ta tâm địa thiện lương. Cơ trưởng nguyên nghe cười, thanh âm ôn nu xuống dưới, ân, tố tố từ trước đến nay thiện lương săn sóc. Mai tố tố cảm thấy lời này từ trong miệng hắn nói ra tựa hồ mang theo ý khác, vạn bèo thân mình, ý đồ tránh thoát hắn ôm ấp, ngươi có phiền hay không? Ta muốn đi ngủ. Cơ trưởng nguyên không chỉ có không buông tay, ngược lại ôm nàng khẩn chút, sau đó hạ giọng nói, tố tố, cô thật cao hứng, lần này ngươi không có ném xuống cô tỉnh lại càng là còn có thể nhìn đến ngươi. Cô không nghĩ thả ngươi rời đi, trước kia sự, là cô sai rồi, cô cũng không biết như thế nào đền bù ngươi, cô duy nhất có thể đáp ứng ngươi, chính là hứa hẹn về sau chỉ có ngươi một nữ nhân. Hắn vô pháp tưởng tượng nàng về sau gả cho người khác, cùng nam nhân khác tình đầu ý hợp là bộ dáng gì, chỉ cần ngẫm lại đều phải điên rồi. 63, chương 63 nhị hợp nhất Ngày hôm sau buổi sáng, Mai Tố Tố ở cơ trường nguyên trong lòng ngược tỉnh lại, trên mặt thứ ngứa ngứa khó chịu. Mở mắt ra vừa thấy, liền đối thượng một trường gần trong gang tức khuôn mặt tuấn tú, nam nhân ngũ quan bị phóng đại, đen nhánh con ngươi trực tiếp nhìn đến nàng trong lòng đi. Hắn môi thấu lại đây, nhẹ nhàng khắp ở nàng khoe miệng, tựa hồ sợ đánh thức nàng, ấm áp hô hấp thông thả phun ở nàng trên mặt. Bất quá, hắn khả năng không chú ý, một đêm qua đi, hắn cầm sinh ra thanh trà, hơi hơi có chút ma người làng ra. Mai tố tố nhữ mày mở to mắt, trong mắt còn mang theo không ngủ tỉnh mê mang, nhìn thẳng hắn mấy tức sau Dần dần tỉnh qua thần, muốn vươn tay đẩy hắn. Tuy rằng nàng cũng làm hảo hai người lại lần nữa thân mật hành động, nhưng không nghĩ tới muốn nhanh như vậy. Xem hắn mấy ngày này biểu hiện, Mai Tố Tố còn tưởng rằng hắn sẽ lại cho nàng một ít thời gian, không nghĩ tới gia hỏa này càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước. Quả nhiên, nam nhân liền không một cái thứ tốt. Mai Tố Tố thấy đẩy không khai hắn, trực tiếp giơ tay muốn cào hắn mặt, cơ trưởng nguyên theo bản năng tránh đi, sau đó tức giận một phen nắm lấy tay nàng, liền cô cũng dám cào. Bất quá trên mặt lại không gặp sinh khí, đôi mắt dừng ở nàng khuôn mặt thượng, sau đó một chút túi đầu, ở mai tố tố quay đầu đi thời điểm, cơ trường nguyên khẽ cười một tiếng, cánh môi khắc ở nàng trên cổ, chạm chạm, dần dần hướng lên trên. Mai tố tố ra đầu tê dần. Hô hấp dồn dập hai hạ, người này biết nàng nơi nào mẫn cảm, trong lòng đem người thoá mạ một đốn, nâng lên chân đá đá, đầu gối cũng không biết đỉnh đến nơi nào, chỉ nghe được trên người nam nhân kêu rên một tiếng. Bất quá hắn chưa từ bỏ ý định, Cả người trực tiếp đè ép xuống dưới, một bàn tay vòng lấy nàng eo, cánh môi dán Mai Tố Tố bên tai nói, Tố Tố, cô sẽ hảo hảo đối với ngươi. Mai Tố Tố trên chân động tác một đốn, nâng lên đôi mắt xem hắn. Cơ trưởng nguyên cũng nhìn nàng, trong mắt mang theo không hòa tan được tình ý, phản phất vì chứng minh cái gì, hắn một cái tay khắc gắt gao nắm lấy Mai Tố Tố tay. Mai Tố Tố trước rời đi tầm mắt rũ xuống đôi mắt, nhấc lên môi đỏ nói, vương ra cần phải nói được thì làm được. Cô tự nhiên. Còn lại thoại Mai Tố Tố không làm hắn tiếp tục nói tiếp, trực tiếp ngẩn thân mình thân thượng hắn ngôi, cũng chỉ là hôn một cái, người thực mau lại quăng ngã đi xuống, nhưng này đó đối cơ trường nguyên tới nói đã vậy là đủ rồi, hắn ánh mắt thân thiết nhìn nàng, trong mắt xẹn qua khiếp sợ, vui sướng cùng khó lòng giải thích kích động, nhiều loại cảm tình lộn xộn ở bên nhau. Mai Tố Tố có thể xác định, lúc này cơ trường nguyên là thiệt tình đối đại nàng. Tuy rằng về sau như thế nào nàng cũng đoán không được, bất quá nàng trong lòng đã làm tốt chuẩn bị hoặc là nói hiện tại nàng lựa chọn một cái nhất thích hợp nàng sinh tồn phương thức có thể tiến có thể lùi cơ trường nguyên không có nhìn đến nàng trong mắt kia một mặt phức tạp nam nhân cao hứng mươn một bàn tay phủ trụ nàng mặt sau đó vai quá đầu hôn đi xuống cánh môi tương gian mang theo thật cẩn thận thử trên giường một mảnh tiểu diễm phong cảnh buổi sáng cơ trường nguyên lên thời điểm mai tố tố còn ở ngủ nam nhân ngồi ở trên giường chăm chỉ đáp ở hắn bên hông nửa che nửa lộ lộ ra rắn chắc bộ ngực cùng cơ bắp rõ ràng ngụ Hắn trước ngực vết sẹo đã kết vẩy, còn rất nửa bên, lộ ra phía dưới hồng nhạt thịt non, bất quá nhất rõ ràng vẫn là vết sẹo bốn phía màu đỏ đông khối, có mặt trên còn có dấu răng. Nam nhân trên mặt mang theo thỏa mãn cười, mặc tốt quần áo sau xoay đầu tới xem nàng, thấy nàng khốn đốn thẳng ngáy mắt, khẽ cười một tiếng, con lưng ở trên má nàng hôn hôn, tố tố hảo hảo ngủ, cô đi cho người đánh nước ấm. Cơ trưởng nguyên lần này không có mặc cái gì nữ tử váy áo, bên trong là nam tử áo cổ tròn. Bất quá ở bên ngoài che chở một kiện phết đất áo choàng, áo choàng hợp với mũ, hắn mang ở trên đầu sau cơ hổ che khuất nửa khuôn mặt. Mai Tố Tố có bị quấy rầy không mau trực tiếp lật qua thân không để ý tới hắn, muốn tiếp tục ngủ. Người đi ra ngoài, Mai Tố Tố một lần nữa nhắm mắt lại, trong phòng an tĩnh một mảnh, cũng không biết có phải hay không quá an tĩnh duyên cớ, nàng đột nhiên lại ngủ không được, buồn bực dôi dôi chân, trong lòng mắng một câu cơ trường nguyên tôn tử, cảm thấy là hắn la tám sách mới đưa nàng buồn ngủ lộng đi. Thật sự ngủ không được, Mai Tố Tố nằm trong chốc lát sau ngồi dậy mặc quần áo, cơ trưởng nguyên theo sau múc nước trở về, chính hắn cũng không rửa mặt, trước đêm khăn nước nhẹp đưa cho Mai Tố Tố, chờ Mai Tố Tố dùng xong rồi mới đến phiên chính mình. Mai Tố Tố cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp lấy lại đây lau mặt, một chút cũng chưa cảm thấy bị hắn hầu hạ có cái gì không đúng. Cơm sáng cũng là nông ra đồ ăn, là thôi tổ an lánh người tới đưa đồ ăn, hắn tới tương đối sớm, vốn đang nghị vương ra cùng Mai chủ tử khả năng còn không có tỉnh. Lại đây vừa vặn hầu hạ người, nào biết hắn tiến sân liền nhìn đến nhà mình vương ra thế nhưng trong tay bưng một cái buồn đổ nước, động tác thập phần thành thạo. Thôi tổ an hoảng sợ, chạy nhanh chạy tới, vương. Đại tiểu thương, này, này, là như thế nào có thể làm ngài làm. Này mai chủ tử thật là quá lười, vương ra còn chịu thương đâu. Mai tố tố nghe được thôi tổ an thanh âm, chạy nhanh từ trong phòng ra tới, biết cơm sáng tới. Cơ trưởng nguyên xem cũng chưa xem thôi tổ an liếc mắt một cái. Trực tiếp đem trong tay buồn cho hắn, ngược lại đi hướng Mai Tố Tố, trên mặt mang theo cười, Tố Tố chính là đói bụng. Trực tiếp dắt Mai Tố Tố tay, mang theo người đi cửa trên bàn ngồi ở. Xem đến thôi tổ an một trận ê răng, bất quá cũng minh bạch nơi nào thay đổi, ân, giống như vương già cùng Mai chủ tử hòa hảo. Điên quả phụ thấy trong nhà tới nhiều người như vậy, cũng không hảo xử tại bên cạnh nhìn bọn họ ăn, môn cũng chưa đi vào liền mang theo nữ nhi đi phòng bếp. Cơm sáng bốn đồ ăn một canh, Mai Tố Tố xác thật đói bụng. Ngày thường đều là ăn một chén cơm, hôm nay ăn xong một chén sau lại thêm nửa chén. Liên quan cơ trường nguyên ăn uống đều biến hảo, hắn không chỉ có đem chính mình trong chén cơm ăn xong, còn đem mai tố tố trong chén cơm cũng ăn. Xem đến mai tố tố sừng sốt. Nàng cũng chưa nói cái gì, tay chi cầm xem hắn, thấy trên mặt hắn không có nửa phần miễn cưỡng, còn cười hì hì cho hắn gắp đồ ăn, vương ra cần phải ăn nhiều một chút. Đứng ở bên cạnh thôi tổ an nguyên bản còn muốn nói gì, nhưng nhìn đến hai người bộ dáng này. Cũng không hảo nói thêm nữa mặt khác. Hắn hiện tại xem như minh bạch, chỉ cần mai chủ tử cao hứng, vương gia mới cao hứng. Đổi làm trước kia, liền tính là đem đao đặt tại vương gia trên cổ, vương gia cũng sẽ không mở miệng ra ăn người khác dư lại cơm, càng đừng nói còn ăn say mê. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hắn hôm nay cuối cùng là gặp được. Mấy người vội vã lên đường, cơm nước xong liền thu thập đồ vật phải đi, thôi tổ an lưu lại 10 lượng bạc. Điên quả phụ kích động gò má đỏ lên. Đám người đi xa mới dám đem bạc đặt ở bên miệng cắn chặt răng, bạc nhan sắc thực thuần, nàng cũng không dám cắn quá nhiều, sợ một thỏi hảo hảo bạc thay đổi bộ dáng cắn xong liền lập tức xoay người về phòng, còn đóng cửa lại, muốn đem này tiền hảo hảo giấu đi, về sau cấp nhi tử cưới vợ dùng. Tiểu nữ nhi đi theo nàng phía sau, tiểu nữ nhi năm nay 11 tuổi, nói hiểu chuyện cũng hiểu chuyện, nói không hiểu chuyện còn có chút tiểu hài tử tính trẻ con, nàng không biết nghĩ tới cái gì, nhìn không được tiến đến mâu thân bên người nhỏ giọng nói, mẹ! Ta hôm nay buổi sáng lên đi nhà xí, trải qua kia khách nhân phòng khi nghe được một ít quái quái thanh âm. Điên quả phụ không để ở trong lòng, thuận miệng hỏi một câu, cái gì quái quái thanh âm? Tiểu nữ nhi gãi gãi đầu, cũng không biết như thế nào biểu đạt, nghĩ nghĩ nói, chính là cái loại này ân ân á ác đê, giống như trước cha còn ở thời điểm, các ngươi trong phòng phát ra tới cái loại này thanh âm, mẹ không phải nói trong nhà có lao thử làm sợ ngày sau. Ta còn lo lắng có phải hay không cũng có lao thử dọa khách nhân, trộn đứng ở cửa sổ nơi đó xem. Nào biết không thấy được cái gì lao thử, lại nhìn đến cái kia đại tỷ tỷ đẹp ở cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ trên người khi dễ người, cái kia thanh âm chính là cái kia tiểu tỷ tỷ phát ra tới. Điên quả phụ tàng tiền động tác một đốn, sau đó không thể tưởng tượng xoay đầu xem nàng, ngươi nói cái gì. Tiểu nữ nhi không rõ mẹ như thế nào lại hỏi một lần, còn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, không xác định có phải hay không tự mình nói sai, rút rút cổ, lại đem vừa rồi lời nói lặp lại một lần, xong rồi nhỏ giọng hỏi, mẹ có phải hay không, có cái gì không tốt. Điên quả phụ sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng, có điểm vô pháp tiếp thu nữ nhi trong miệng lời nói, kia, kia hai người rõ ràng đều là nữ tử a, vẫn là cái gì tỉ muội, như thế nào có thể làm loại này? Chẳng lẽ quý nhân còn có như vậy yêu thích? Nàng trước kia nghe trưởng phu nói, có quý nhân lão gia thích tuổi trẻ gã sai vật, nhưng thật ra không nghĩ tới còn có nữ tử thích nữ tử. Nàng nỗ lực lắc lắc đầu, muốn đem nữ nhi lời nói từ trong đầu quên mất. Sau đó xoay qua thân hung hăng ở tiểu nữ nhi trên mông đánh hai hạ, nghe cái gì nghe? Đó là quý nhân sự, nếu là chọc giận quý nhân có người bọc. Việc này ai đều đừng nói. Tiểu nữ nhi sợ tới mức dùng sức gật đầu, mẹ, ta biết sai rồi, cũng không dám nữa. Cơ trưởng nguyên đám người không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc ở hơn 2 tháng về sau đạt tới Kinh Đô. Đây là bọn họ nhanh nhất tốc độ, này một đường tuy rằng không có gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng cũng là ăn không ít đau khổ, thẳng đến Kinh Đô cửa thành. Đoàn người mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Mai tố tố thậm chí có chút ăn không tiêu, mấy ngày nay còn có chút hơi hơi chứng nhiệt, đầu góc chóng váng nặng nghề. Thật cũng không phải cơ trường nguyện quá mức tiểu tâm cẩn thận, theo mặt sao giả trang bọn họ đội ngũ truyền đến tin tức xưng, bọn họ xác thật gặp được bọn cướp, cũng không xác định có phải hay không thái tử người, nhưng mặc kệ nói như thế nào, kinh đô bên này có rất nhiều người cũng không tưởng bọn họ trở về. Bất quá những người đó hẳn là như thế nào cũng chưa nghĩ đến, bọn họ sẽ nhanh như vậy liền đã trở lại xe ngựa vào cửa thành lần này cơ trường nguyên không có lấy nữ tử thân phận kỳ người mà là thay một thân màu tím quần áo ngồi ở trong xe ngựa bên cạnh ngồi mai tố tố mai tố tố dùng khăn che mặt nửa che mặt hai người nghiêng nghiêng thân mặt đối mặt ngồi trung gian bày bàn cờ trước kia cơ trường nguyên ghét bỏ mai tố tố cờ nghệ kém không chịu cùng nàng đánh cờ hiện giờ bị mai tố tố dùng cờ năm quân nháy mắt hạ gục bất quá cũng không nháy mắt hạ gục bao lâu rốt cuộc luận khởi chơi cờ luận khởi mưu đoạn Mai Tố Tố thúc ngựa cũng không đuổi kịp Cơ Trường Nguyên, nàng có thể mười cục trung thắng sáu cục, vẫn là Cơ Trường Nguyên cố ý nhường nàng. Mai Tố Tố cũng tựa hồ đã nhận ra điểm này, tức giận trừng hắn một cái, không thú vị. Tay đem quân cờ đẩy, không chơi. Thắng đều thắng được không có cảm giác thành tựu. Cơ Trường Nguyên cười cười, cũng không tức giận, đem trong tầm tay trang điểm tâm cái đĩa hướng Mai Tố Tố phương hướng đẩy đẩy. Mai Tố Tố cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng, sau đó vừa ăn vừa nói. Vương, ra, ta không nghĩ hồi vương phủ. Cơ trưởng nguyên nghe xong sừng sốt, ngẩng đầu xem nàng, không trở về vương phủ đi chỗ nào. Mai tố tố cũng biết yêu cầu này quá mức, nhưng vẫn là tư thái cường ngạnh nói, không phải có kia cái gì ngoại thất sao. Ta liền ở tại bên ngoài hảo, đương cái ngoại thất. Thanh tịnh lại không ai còn nàng, đến thời cơ thích hợp, vô vô ngông chạy lấy người. Cơ trưởng nguyên sắc mặt nháy mắt tối sầm, nhìn nàng tức giận đến nửa ngày nói không nên lời lời nói, cuối cùng quay đầu đi thật sâu hút hai khẩu khí. Đệ nặng tính tình nói, hảo hảo vương phủ không tiến, đi làm ngoại thất, ngươi vẫn là muốn chạy có phải hay không? Mai tố tố không sợ hắn, nâng lên cầm xem hắn, ngươi đối ta không tốt lời nói, ta khẳng định muốn chạy. Cơ trưởng nguyên thái dương gân xanh thẳng nhảy, nhìn nàng vẻ mặt không sao cả dạng, cắn chặt răng nói, trong khoảng thời gian này cô khi nào đối với ngươi không hảo? Cô nói qua nói tự nhiên giữ lời. Mai tố tố cũng biết vẫn luôn nói cái này để tải không tốt, xì một tiếng cười. Sau đó đem trong tay nửa khối điểm tâm phong tới hắn bên miệng, nam nhân tuy rằng sinh khí sắc mặt khó coi, nhưng nhìn đến đưa tới bên miệng điểm tâm, vẫn là mở miệng ra ăn. Mai Tố Tố đem tay đặt ở hắn mu bàn tay thượng, cười nói, ngươi người này thật là, ta liền không nghĩ trở về sao, ngươi xem trong vương phủ như vậy nhiều nữ nhân, còn đều là của ngươi, ta một hồi đi nhìn đến các nàng trong lòng liền không thoải mái. Lời này nửa thật nửa giả, chủ yếu vẫn là không nghĩ trở về nhìn đến những người đó. Tuy rằng đã biết lâm ấu vi hiện giờ không ở vương phủ, nhưng tưởng tượng đến lúc trước bị người đuổi ra đi trải qua, vẫn là cảm thấy có chút mất mặt. Ít nhất ở vương phủ hạ nhân trong mắt, khẳng định sẽ cảm thấy nàng lại xử cái gì yêu pháp đem vương ra hống cao hứng, đem nàng mang về trong phủ, lại hoặc là cảm thấy nàng căn bản không rời đi, chính là tìm cơ trường nguyên chống lương đi. Mặc kệ loại nào ý tưởng, nàng đều không thích, nàng cũng là sĩ diện có được không. Cơ trường nguyên nhìn nàng, trở tay gắt gao nắm lấy tay nàng trong lòng bị lời này vớt phẳng một ít, bất quá không có lập tức đáp ứng nàng, mà là những mày nói, chờ một chút cô, cô sẽ làm ngươi danh chính luôn thuận trở thành vương phủ nữ chủ nhân, cô sẽ cho ngươi tốt nhất hết thảy, không ai lại khi dễ ngươi. Mai Tố Tố nhìn hắn đôi mắt, nghe xong lời này, đột nhiên có chút không dám đối thượng hắn đôi mắt, cảm thấy hắn nói lời này thời điểm ánh mắt không giống làm bộ, lại nghĩ đến Mai Phụ bên người đi theo hai cái đại nho, trong lòng đột nhiên cảm giác quái quái, còn có một tia chân tay luôn cuống hoảng loạn. Kỳ thật chẳng sợ giờ khác này, nàng cũng không dám nói đúng cơ trường nguyên có bao nhiêu thiệt tình, nhưng hắn lại giống như thực thích nàng. Loại này thích, liền tính là mai tố tố cái này không mấy tin được tình yêu người đều nhìn ra được tới, trong khoảng thời gian này ở chung, mai tố tố cũng không phải cái gì cảm giác đều không có, ít nhất nàng có thể phân biệt ra tới cái gì là thiệt tình, cái gì là giả ý liền tỉ như, thôi tổ an đối nàng hảo là xem ở cơ trường nguyên mặt mũi thượng, đối nàng cung kính có thừa, kính sợ lại không có nhiều ít. Mà Cơ Trường Nguyên tác hoàn toàn bất động, hắn nhìn ánh mắt của nàng liền cùng người khác không giống nhau, có đôi khi cùng hắn đối thượng, Mai Tố Tố trên mặt mạc danh có chút nóng lên. Mai Tố Tố hừ hừ, đến lúc đó lại nói, nhưng ta hiện tại liền tưởng ở tại bên ngoài, dù sao Vương gia tòa nhà nhiều, ta biết ở Thanh Bình Phường nơi đó liền có một chỗ tòa nhà. Cơ Trường Nguyên bị nàng như vậy một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng tức giận đến ngược đau, không cam lòng nói, ngươi cũng biết ngoại thất Thanh danh có bao nhiêu khó nghe. Nếu là việc này truyền ra đi, Người thanh danh cũng đi theo bị hao tổn. Mai tố tố nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nga một tiếng, sau đó nói, không có việc gì à, dù sao ta thanh danh trước nay liền không có dễ nghe quá. Cơ trưởng nguyên bị đổ nói không nên lời lời nói. Cuối cùng xoay đầu không muốn phản ứng nàng, hiển nhiên bị khí tàn nhẫn. Mai tố tố cũng không muốn túi đầu, thanh danh tính cái gì, chính mình thư thái mới là quan trọng nhất. Nàng còn ở bên ngoài sinh hoạt quá một đoạn thời gian đâu, nếu là làm người biết nhà ai thiếp thất chạy đến bên ngoài chơi một vòng chỉ sợ ngày hôm sau liền phải bị dán quan mắng. xuống xe ngựa khi, cơ trưởng nguyên sắc mặt đều là số, khó được một lần không có phản ứng mai tố tố. bất quá lại làm người đem xe ngựa ngừng ở thanh bình phường kia nhà riêng. mai tố tố cũng không quên hắn, xuống xe ngựa sau, trực tiếp đạp hắn một chân, xoay người liền đi, tính tình đại không được. cơ trưởng nguyên khó có thể tin xoay đầu nhìn người, hắn xuống dưới sau liền đưa lưng về phía xe ngựa mà chạm, đôi tay bối ở sau người, thẳng tắp, chính là muốn mai tố tố hống hắn một hai câu. Nào biết lời hay không nghe được, nhưng thật ra bị nàng đạp một chân. Hắn xoay đầu sau, liền nhìn đến Mai Tố Tố người đã đi xa, quay đầu lại một lần đều không có. Cơ trưởng Nguyên tức giận đến thẳng thở dốc, ngón tay Mai Tố Tố cái kia phương hướng, đối thôi tổ an nói, ngươi nhìn xem nàng, ngươi nhìn xem nàng, khi nào nghĩ tới cô cảm thụ. Bên cạnh thôi tổ an đầu rũ đến thấp thấp, một câu cũng không dám nói, vừa rồi kia một màn hắn cũng thấy được, nhưng là hắn cảm thấy loại sự tình này hắn vẫn là làm bộ không thấy được tương đối hảo. Đứng đến lúc đó hắn bản thân tức giận đến không nhẹ, vương gia quay đầu ôm mai chủ tử hống, kia hắn chính là trong ngoài không phải người, hắn vẫn là không làm này ngốc tử tương đối hảo. cơ trưởng nguyên trong lòng khí tàn nhẫn, đám người không thấy sau, trong lòng không cam lòng, cuối cùng học mai tố tố bộ dáng một chân đá vào trên xe ngựa, trong miệng thả ra tàn nhẫn lời nói, cô không cùng nàng so đo, nói xong mới tựa hồ khí thốt chút, mạnh mẽ vung quần áo, trực tiếp xoay người đi rồi. phía sau thôi tổ an đồng tình nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái. Lặng lẽ ở trong lòng thở dài, sau đó lắc đầu, tấm tắc hai tiếng. Cảm thấy nhà hắn vương ra chết sĩ diện khổ thân. Cơ trưởng Nguyên cũng không hồi vương phủ, trực tiếp ở chỗ này rửa mặt một phen tiến cung. kỳ thật từ hắn tiến thành tới, toàn bộ kinh đô liền thu được tin tức, có người khiếp sợ, có người kinh nghi bất định, còn có người xem kịch vui. Lần này Nam Hạ gần một năm thời gian, cơ trưởng Nguyên dùng lôi đỉnh thủ đoạn nhổ dương châu tư mối họa, lại điều tra rõ Phúc Châu giặc qua lưu dân chi nhân, này năng lực cùng danh vọng. Cho dù là ở kinh đô cũng có điều nghe thấy. Thái tử ẩn nhẫn, ninh vương điệu thấp, hoàng hậu âm thầm lưu tính, còn có mặt khác hoàng tử tĩnh xem này biến từ từ, cơ trường nguyên một hồi tới, triều đình thế cục lập tức lại đã xảy ra biến hóa. Ít nhất cơ trường nguyên hiện giờ ở dân gian danh vọng xác thật là không thể bỏ qua tồn tại. Cơ trường nguyên vào ngự thư phòng sau, đầu tiên là biểu đạt một phen chính mình không tốt, một năm thời gian bên ngoài vô pháp tận hiếu, trong lòng khó ăn, cùng hoàng thượng tự tự phụ tử tình. Sau đó mới lây ra Phúc Châu trở vùng Duyên Hải ra qua lưu dân việc chứng cứ, đệ thượng sổ con. Hắn đứng ở phía dưới vẫn không núp đích, mắt nhìn mũi múi nhìn tim. Nay sổ con là hắn tự mình viết, về mấy năm nay Dương Châu tư mối cùng tiền triều quan hệ mật thiết, cùng với Phúc Châu trở mà quan viên tham lam cấu kết chứng cứ phạm tội. Mấy thứ này hắn không hảo viết thư làm người đưa về tới, trừ bỏ chính hắn, hắn ai đều không tín nhiệm. Quả nhiên, không làm hắn chờ bao lâu, thượng đầu liền truyền đến Hoàng thượng tức giận thanh âm cái bàn bị trụ thịt thịt thịt vang mắng to nói một đám phê vặt khí qua sau hoàng thượng lại bắt đầu hỏi hắn một ít về lần này nam hạ cụ thể sự tích cơ trưởng nguyên đều là tinh tế hồi phục không quá quan với chính mình bị thương việc này hắn lại không chủ động đề đề ra dễ dàng làm phụ hoàng sinh ra lòng nghi ngờ lòng nghi ngờ ai yếu hại hắn cũng lòng nghi ngờ hắn có phải hay không mượn này cố ý tranh đối ai hắn trong lòng rõ ràng loại sự tình này không cần hắn nói phụ hoàng cũng là có thể biết được hiện giờ không có tỏ thái độ Hoặc là là âm thầm cho hắn hết giận, hoặc là là không nghĩ thương tổn một cái khác như tử. Bất quá, hắn cảm thấy càng hẳn là người sau, phụ hoàng tuổi lớn, tựa hồ liền thích xem bọn họ mấy cái huynh đệ chi gian hiền lành ở chung. Chính là phụ hoàng lại quên mất, năm đó hắn tự mình ngồi trên cái kia vị trí, thủ đoạn không thể so bọn họ nhiều ôn nhu. Cuối cùng, hoàng thượng mỏi mệt đối hắn xua xua tay, đi thục phi nơi đó nhìn xem đi, này một năm tới vẫn luôn nhắc mãi người đâu. Cơ trưởng nguyên nghe xong cười. Đối với thượng đầu hoàng thượng hành lễ, nhi thần cáo lui. Xoay người đi xuống, trong mắt ý cười biến mất, biến thành lệnh nhạt Hắn trực tiếp đi thuộc Phi nơi đó, kỳ thật hắn cùng thuộc Phi quan hệ cũng không có người ngoài tưởng tượng như vậy hảo, nhưng cũng không có như vậy kém, chỉ có thể nói có thể làm được mặt ngoài bình thẳng. thuộc Phi tựa hồ đã sớm đang chờ hắn, làm người bị hạ hắn thích gan điểm tâm. Cơ trưởng nguyên cũng không cùng người rong dài, thỉnh an sau hỏi vài câu từ an cùng phò mã sự, sau đó liền muốn rời đi. Thục Phi cũng không phải như vậy hảo tống cầu người, cười cùng hắn trò chuyện hai câu liền đưa ra chính phi sự, ngươi cũng già đầu rồi, hẳn là suy xét việc này, vừa vặn lần này hồi kinh, buồn cung liền làm chủ ở trong cung làm tràng liên hội, nhiều mời một ít kinh đô các tiểu nương tử lại đây chơi, ngươi xem, coi thế nào. Cơ trường nguyên gật gật đầu, hết thể tùy nương nương ăn bài, nói cùng chưa nói giống nhau. Thục Phi biết hắn là ở cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cũng không nói toạc ra, trên mặt tươi cười bất biến, lại trò chuyện vài câu mới thả người rời đi. Chờ người đi rồi, đứng ở thuộc phi phía sau ma ma nhịn không được tiến lên một bước, sắc mặt lo lắng nói vương gia như vậy có phải hay không không tốt lắm, trong phủ không cái nữ chủ tử chung quy không quá thể diện, đến lúc đó cũng liên lụy nương nương. Thuộc phi nghe xong khẽ cười một tiếng, liên lụy buồn cung cái gì? Hắn trong lòng đều có chủ trương, buồn cung xưa nay quản không được hắn. Ma ma lắc lắc đầu, rốt cuộc không phải thân sinh, rốt cuộc cách mấy tầng cái bụng. Lời này, thuộc phi không có đáp lại nhàn nhạt, nhạt liếc người liếc mắt một cái. Bất quá trong lòng lại là nhận đồng. Nếu là năm đó nàng đứa bé kia hảo hảo sinh ra lớn lên, cũng không đến mức là như vậy bộ dáng. Cơ trưởng nguyên hồi kinh tin tức thực mau liền truyền quay lại tấn vương phủ. Tấn vương trong phủ trên dưới hạ đều thật cao hứng, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Liên hàn thị đều sinh ra một chút tâm tư. Vương gia lúc trước đem nàng từ nước trong am tiếp trở về, rốt cuộc vẫn là có vài phần tình ý ở. Dị vãng như thế nào, nàng cũng không nghĩ so đo. Hiện giờ trong phủ không có mai tố tố, càng không có cái kia lâm Âu vì, nàng cảm thấy chính mình cũng nên cùng vương gia hòa hoãn một chút quan hệ. Ở nước trong am đãi như vậy lớn lên thời gian, có một số việc nàng cũng nghĩ thông suốt không ít. Lần này vương gia trở về, nàng càng thêm minh bạch vương gia mới là vương phủ người tâm phúc. Bất quá thực mau, hàn thị liền phát hiện, có một số việc không phải nàng muốn thế nào liền thế nào. Phía dưới nha hoàn căng ra đầu nói, vương gia sắc thật đã trở lại. Bất quá tại tiền viện cầm vài thứ sau liền lại đi ra ngoài, thôi tổ an cũng đi theo một đạo. Hàn thị nghe xong nhíu mày, trong lòng có chút lo được lo mất cảm giác, bất quá vẫn là an ủi chính mình, vương gia vừa trở về, hẳn là có rất nhiều sự tình muốn nội, trước cứ như vậy đi. 64, chương 64 nhị hợp nhất. Mùng 7 tháng 7 ngày này là thất tịch tiết. Mai tố tố sáng sớm liền dậy, cơ trưởng nguyên mấy ngày nay vẫn luôn bận bận rộn rộn. hắn trở lại kinh đô mấy ngày này, chẳng sợ hành sự điệu thấp Vẫn là có rất nhiều người tới tìm hắn, trừ bỏ một ít dâu ria nhân vật, có một ít là cần thiết muốn gặp mặt, vội xong này đó cơ trường nguyên liền mang theo nàng đi ngoài thành một chỗ thôn trang thượng. Thôn trang là thánh thượng ban cho, là tưởng thưởng hắn lần này làm việc đắc lực, cơ trường nguyên dứt khoát liền cáo ốm tĩnh dương ở nhà, sau đó mang theo mai tố tố đi thôn trang thượng trụ. Thôn trang tọa lạc ở sơn cùng sơn chi gian, phía trước cách đó không xa là thôn xóm, mặt sau là núi rừng, không khí hoàn cảnh cực hảo. Bên trong còn có một chỗ suối nước nóng, nước uống cũng từ trên núi dẫn xuống dưới, mai tố tố tới ngày đầu tiên liền thích. Chính trước tháng 7, núi rừng gian có không ít hoang dại quả tử thành thụ, quả đào, quả mận, còn có phía nam đưa tới quả vải long nhãn, cơ trường nguyên hiện giờ cao ốm, một bộ làm song đại sự sau liền vô tâm chiều chính bộ dáng, quá thượng nhàn tản sinh hoạt. Mai tố tố còn bị hắn mang theo đi trên núi đi săn, bất quá cơ trường nguyên giống như vận khí không ra sao, ở trên núi chạy một buổi sáng liền một con thỏ cũng chưa đánh tới. Mạch hắn xuất phát trước còn tỉ mỉ chuẩn bị một phen, không chỉ có chính mình mặc vào một bộ màu đen kỵ trang, xứng với một thanh đen nhánh thiết mộc chế cung tiễn, còn là Mai Tố Tố cũng mặc vào một kiện tiểu hào kỵ trang, nàng kỵ trang cũng là màu đen, dùng màu đỏ áp biên, sớm đến nhân thân tư thức tha hiểu điệu, còn mang theo vài phần anh tư tác sảng. Cơ trưởng Nguyên cùng Mai Tố Tố cộng thừa một con ngựa, Mai Tố Tố ngồi ở phía trước, lên núi thời điểm, mã đi đến một nửa sẽ không dễ chạy. Cuối cùng là cơ trường nguyên xuống dưới năm trước ngựa hành, mai tố tố không xuống dưới, tay vịn phía trước cán bính, hai cái đùi ở bên cạnh sung sướng lắc lắc. Giữa chưa tìm được một chỗ sơn gian dòng suối, liền ở dòng suối bên cạnh nhóm lửa nấu cơm. Nguyên bản còn nghĩ ăn đánh tới món ăn hoang dã, nào biết không thu hoạch được gì, cũng may mắn thôi tổ an trước tiên làm chuẩn bị, mang theo không ít ăn đồ vật lại đây, còn có hai chỉ đã xử lý tốt cả mấy khối thịt bò cùng một con tiểu dương. Mai Tố Tố chỉ huy người đem hai chỉ gà làm thành gà ăn mày, tới phía trước nàng khiến cho người đem hai chỉ gà dùng gia vị ướp, lúc này lại làm người hướng hai chỉ gà trong bụng phóng một ít trái cây nấm, sau đó ở bên ngoài xoát một tầng mật ong, cuối cùng dùng lá sen bao bọc lấy. Đi theo thị vệ đã ấn Mai Tố Tố phân phó đem hỏa răng lên tới, ba cái đống lửa, một cái dùng để thịt nướng, một cái dùng để trôn gà ăn mày, còn có một cái dùng để nướng tiểu dương mai tố tố xoay đầu nhìn mắt đứng ở cách đó không xa nhìn ra xa núi rừng trung cơ trường nguyên trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ buổi sáng cũng không biết là ai cùng nàng khoác lác nói hôm nay phải cho nàng đánh lộc thì ăn lộc đâu lộc bao nàng cũng chưa nhìn thấy một cây mệt nàng còn mong đợi đã lâu thật đúng là cho rằng hôm nay có thể ăn đến trong truyền thuyết lộc thịt cơ trưởng nguyên quay người lại liền nhìn đến mai tố tố trên mặt trợt lé rồi biến mất ghét bỏ tức khắc ngược tức giận đến tê Dần hoán hận mở miệng nói hôm nay là ngoài ý muốn Này núi rừng dã vật quá ít, hẳn là phụ cận thôn dân thường lên núi đi săn duyên cớ, Đại thu vây tới rồi, cô mang ngươi một đạo, cô cho ngươi đánh một con láo hổ nhìn một cái. Mai tố tố có lệ cười cười, khô cằn nói, vậy trước cảm tạ vương ra. Nói thực không thành ý, trong giọng nói không thấy chút nào kinh hỉ. Con lão hổ, mai tố tố cảm thấy hắn lại ở khoan lác. Cơ trưởng nguyên nhìn ra nàng không tín nhiệm, cắn chặn răng, cảm thấy trước không cùng nàng so đo, đãi về sau lại cho nàng đẹp. Giữa trưa. Đoàn người liền ở bên ngoài ăn. Mai tố tố làm người mang gia vị liêu nhiều, bọn thị vệ đem nướng tốt lát thịt thành từng khối từng khối bỏ vào mâm. Mai tố tố ăn say mê. Gà ăn mày là cuối cùng tốt. Nguyên bản thôi tổ an bọn họ còn cảm thấy mai chủ tử là hồ nháo. Nào có người đem nguyên liệu nấu ăn vùi vào đống lửa nướng, càng đừng nói còn ở bên ngoài hồ thượng một tầng buồn. Ngẫm lại đều cảm thấy dơ. Nào biết chờ Mai tố tố làm người đem bên ngoài đã nướng làm bùn gõ khai. lại đem đã thục mềm lá sen lột ra kia nồng đậm mùi hương nháy mắt sông vào mũi. Kết quả cuối cùng chính là, mai tố tố không ăn nhiều ít, nhưng thật ra làm thôi tổ an ăn cái bộ viên, cơ trưởng nguyên hắn cũng ăn, nhưng hắn từ trước đến nay chỉ ăn 7-8 phần no, nhưng không phải tiện nghi thôi tổ ăn Thịt nướng tố hương, trái cây ngọt hương nu hòa thịt nướng dầu mỡ, hơn nữa nấm tươi ngon, ăn quán thịt cá tinh mị thức ăn, đột nhiên ăn loại này đơn giản đồ ăn, ngược lại chưa đã thèm. Ở núi rừng chơi một ngày, mấy người mới cảm thấy mỹ mãn trở về sau đó không quá mấy ngày đó là thất tịch tiết. Mai Tố Tố nghe nói năm nay thất tịch tiết có gánh hát tử vào kinh biểu diễn, này đó gánh hát là phương năm tới, biểu diễn vẫn là Mai Tố Tố khoảng thời gian trước phát biểu Tu Tiên Văn. Mai Tố Tố Tu Tiên Văn hiện tại còn ở đổi mới chung, mỗi tháng đem viết tốt bản thảo giao cho Thôi Tổ An, Thôi Tổ An lại phái người đưa đến phía Nam đi phát hành, bao gồm lúc trước Mai Tố Tố thuê cái kia tiệm sách ở bên trong. Cơ trưởng Nguyên Cùng nàng nói kinh Đô Thành hiện giờ cũng không giống bên ngoài nhìn như vậy bình tĩnh Phía dưới kỳ thật mạch nước ngầm mấy liệt, Mai Tố Tố cũng không nốc, cơ trưởng nguyên là cái cái dạng gì người, nàng lại rõ ràng bất quá, sinh bệnh đều là muốn nhạnh chống thượng chiều cái loại này người, hiện giờ thế, nhưng nhàn tản ở nhà, có thể thấy được là thật sự thế cục khẩn trương đi lên. Ở nơi nào phát hành nàng cũng không cái gọi là, dù sao có người xem liền quá tốt. Vì thế, thất tịch tiết ngày này, Mai Tố Tố muốn đi ra ngoài xem gánh hát hát tuồng. Mai Tố Tố sáng sớm liền lên trang điểm, thay đổi thân màu thủy lam váy sam. Vẽ nhàn nhạt chăng? dung, tuy rằng buổi chiều mới xuất phát, nhưng Mai Tố Tố buổi sáng cũng có chuyện làm. Cơ trường Nguyên ăn một lần xong cơm liền đi tiền viện xử lý sự tình. Mai Tố Tố tắc cùng bọn nha hoàn hứng thú bừng bừng đi học làm xảo quả, dùng bột mì tạo thành các loại hình dạng. Chứ bỏ ăn xảo quả, còn có xe chỉ luồn kim tập tục, bất quá xe chỉ luồn kim là chưa lập gia đình nữ hài tử chơi, ngụ ý là cầu xin hảo nhân duyên, Mai Tố Tố chơi cái này không tốt lắm, liền ngồi ở bên cạnh xem bọn nhà hoàn chơi. Còn có ném thẻ vào bình rượu, biên tua cho chơi, chơi một buổi sáng, cuối cùng ra một thân hãn, buổi chiều ra cửa thời điểm, lại lần nữa thay một bộ quần áo. Cơ trưởng Nguyên tuy rằng nhàn tản ở nhà, nhưng vội vẫn là làm theo vội, trên tay một số lớn sự tình yêu cầu hắn xử lý, ngồi ở trên xe ngựa thời điểm, cơ trưởng Nguyên trên tay sổ con cũng không đoạn quá. Mai Tố Tố cảm thấy nhàm chán, ngồi ở một bên vén rèm lên hướng ra phía ngoài xem, chờ vào cửa thành sau, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Nhưng càng đi chợ phía đông đi càng lượng, tới rồi chợ phía đông cửa, liền nhìn đến trên đường phố đã thắp đèn, đèn lồng từng hàng treo ở bầu trời, đủ mọi màu sắc, đèn đuốc sáng trưng. Bên này xe ngựa đi không được, chỉ có thể xuống dưới đi đường, cơ trưởng Nguyên vẫn luôn phân thần chú ý bên ngoài, xe ngựa dừng lại hạng, hắn liền buông sổ con, hắn trước đi xuống, sau đó xoay người lại đỡ Mai Tố Tố. Mai Tố Tố từ trong xe ngựa ra tới, nhìn thoáng qua hắn rôi lại đây bàn tay to, do dự đem tay đắp ở hắn bàn tay to thượng. Trong lòng lại cảm thấy làm điều thừa, không nói có chân đạp tử, như vậy điểm cao, nàng trực tiếp nhảy xuống dưới đều có thể. Có thể là có đã từng trải qua, cơ trưởng nguyên nắm lấy Mai Tố Tố tay sau liền không buông ra, trực tiếp mang theo người hướng chợ phía đông đi đến. Mai Tố Tố cũng không cái kia tự giác, còn vừa đi một bên cấp cơ trưởng nguyên giảng giải nàng lúc trước chạy trốn chi tiết, các người lúc ấy cũng thật ngốc, ta biểu hiện như vậy rõ ràng các ngươi thế nhưng một người cũng chưa phát hiện, kỳ thật lần đó chạy trốn ta cũng chỉ là lâm thời nảy lòng tham. Nghĩ người nhiều hẳn là có thể có cơ hội, nào biết thật đúng là làm ta chạy, nếu không phải kia thuyền cần thiết giữa chưa đi, ta hẳn là đã sớm chạy rất xa, nột, thấy được sao? Đi đến chợ phía đông trung ương vị trí khi, Mai Tố Tố còn đột nhiên nâng lên ngón tay chỉ phía trước một nhà vải dẹp cửa hàng, ta liền ở kia ra mua một thân nam tử phục sức, làm bộ một cái gia đình giàu có nha hoàn, nói thiếu ra nhà ta quần áo ướp, ném xuống mấy lượng bạc liền chạy, cũng không ai hoài nghi ta. Nói nói còn nở nụ cười. Đắc ý rào rạt nhìn về phía cơ trưởng nguyên. Cơ trưởng nguyên nghe xong không biết nói cái gì hảo, trong lòng lại tức vừa buồn cười. Hiện tại nghe nàng như vậy giảng sắc thật không có gì cảm giác, còn cảm thấy rất có ý tứ, chỉ là hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước biết người không thấy sau, Hắn trong lòng có bao nhiêu sợ hai khủng hoảng, đặc biệt nghe được có một nhóm người là hướng về phía nàng tới. Hắn sợ nàng xảy ra chuyện, càng sợ vĩnh viễn không thấy được hắn tố tố. Cho nên hắn đến bây giờ cũng chưa biện pháp làm hàn thị cùng hàn ra hảo quá nếu lúc trước tố tố thật sự dừng ở những người đó trong tay hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ có cái dạng nào hậu quả thế cho nên hắn ở nghe được tố tố là chính mình chạy trốn sau trong lòng kỳ thật là may mắn lớn hơn tức giận cũng bởi vì này hắn hiện tại lợi dụng hàn thị tới cấp tố tố lót đường không có nửa phần ấy nấy đây là hàn thị thiếu tố tố mai tố tố không biết cơ trường nguyên trong lòng suy nghĩ còn cho hắn phổ cập khoa học chính mình đang chạy trốn trong quá trình tích lũy kinh nghiệm vương gia nhưng đừng cảm thấy này chạy trốn là kiện rất đơn giản sự Đầu tiên ngươi phải học được gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cái dạng gì ngươi ngươi đắc dụng cái gì chuyện xưa cảm động hắn. Tỷ như phố mặt sau cái kia bán bánh bao đại thúc, hắn có cái đọc sách con rể, ta đây liền nói với hắn ta là tùy phu quân thượng kinh tới đi thi, người môi giới thím có cái đánh bạc đánh người trợ phu, ta đây liền nói chính mình thượng kinh tìm kiếm phụ lòng hắn chưa lập gia đình. Không chỉ có như thế, còn phải bắt chước một ít người thói quen, văn nhân nói chuyện muốn văn chiếu chiếu, người thường nói chuyện đến thông tục một chút nơi này học vấn thâm đâu, ngươi lúc trước giả thành thương nhân bộ dáng, người sáng suốt vừa thấy liền không giống, cái nào thương nhân giống ngươi giống nhau nói chuyện ngữ khí như vậy nào, nhân gia đều thực khéo đưa đẩy, nói chuyện quẩy con phùng người. Cơ trưởng nguyên xoay đầu xem nàng, trong mắt thần sắc phức tạp, kia cô nhưng thật ra so không được tố tố, lời nói ngữ khí vi diệu, mai tố tố không nghe ra tới, còn chiều hắn xua xua tay, không có việc gì, lần sau ta nhiều giáo giáo ngươi. Quay đầu nhìn về phía bốn phía sạp trong mắt mang theo tò mò. Nàng nói này đó cũng không có ý gì khác, chủ yếu là nàng cũng phát hiện cơ trường nguyên đối nàng luôn có một loại xem đến thực khẩn cảm giác, phản phất rất sợ nàng lại chạy. Cảm thấy nói nói này đó hẳn là có thể hạ thấp hắn cảnh giác, rốt cuộc lúc trước nàng sắc thật rất có thể chạy. Cơ trường nguyên không rõ nàng dụng tâm lương khổ, nghe xong những lời này, trong lòng sắc thật thoải mái rất nhiều, cảm thấy tố tố là tín nhiệm hắn mới có thể nói này đó, nhưng là đồng dạng trong lòng có chút mặt khác cảm giác. Cảm thấy tố tố cùng rất nhiều người không giống nhau, giống phong tượng sương ngủ có đôi khi làm người chảo không được. Cơ trưởng Nguyên nắm chặt nữ nhân tay, trong miệng cảm khái một tiếng, về sau cô mang người nhiều ra tới đi dạo, nhưng một người liền không cần ra tới, bên ngoài có đôi khi rất nguy hiểm, cô sợ chiếu cố không đến. Lời này mai tố tố nghe thấy được, nàng ngực khẽ nhúc đích, sau đó xoay đầu nhìn về phía bên cạnh người cơ trưởng Nguyên, nam nhân đôi mắt nhìn phía trước, bốn phía mở nhạt ánh đèn đánh vào hắn trên mặt. Vì hắn tuấn lãng mặt mày thêm một mặt nu hòa, đen nhánh con ngươi phảng phất giật sáng giỏi. Nàng nhịn không được xuất khẩu hỏi một tiếng, vương ra có thời gian sao? Cơ trưởng nguyên không cần suy nghĩ, không có thời gian cô cũng có thể phái người bồi ngươi ra tới. Mai tố tố gật gật đầu, không nói chuyện. Hai người tiếp tục dạo, cuối cùng ở Ngọc Thực Lâu cửa dừng lại, nơi này trước tiên định rồi vị trí. Ngọc Thực Lâu liền ở chợ phía đông trung ương giao nhau khẩu chỗ, vị trí ưu việt, thực dễ dàng thấy rõ phía dưới cảnh mạo Mai Tố Tố theo cơ trường nguyên lên lầu, lúc này thời gian còn tính sớm, đợi chút mới có thể chân chính náo nhiệt lên. Mai Tố Tố vừa vặn cũng có chút khát nước, bị cơ trường nguyên nắm hướng lầu ba đi, phía trước có cái tiểu nhị ở dẫn đường. Thôi tổ an bị cơ trường nguyên phân phó đi mua đậu hũ thối cùng tô gia vịt, là Mai Tố Tố điểm danh muốn an. Mai Tố Tố hoảng cơ trường nguyên tay, xoay đầu đánh giá tiểu lầu bài trí, sau đó liền nhìn đến dưới lầu trung gian chỗ bày một trương đài cao tử, có người ở mặt trên thuyết thư phía trước tiểu nhị tươi cười đầy mặt nói chuyện, chờ đến giờ tuất thời điểm, gánh hát liền tới đây. Chúng ta trưởng quẩy mặt mũi lại, mời tới lâm gia ban người, lâm gia ban người nhưng khó lường, sướng đến người cả người nhiệt huyết sôi trào, mấy ngày nay vẫn luôn đều ở quý nhân láo ra trong nhà sướng đâu, đều bài đến. năm sau đi, vẫn là chúng ta trưởng quẩy cùng lâm gia rõ rệt chủ tuổi trẻ thời điểm nhận thức mới thỉnh động người. cơ trưởng nguyên trên mặt không có gì cảm xúc, nghe xong cũng không nghe thấy giống nhau, sắc mặt nhạt meo hướng phía trước tiếp tục đi tới. Nhưng thật ra Mai Tố Tố trên mặt lộ ra ý cười, phải không? Lợi hại như vậy. Tiểu nhị nghe xong rung đùi đắc ý, vẻ mặt đắc ý, kia đương nhiên, quý nhân hôm nay cần phải hảo hảo nghe một chút. Mai Tố Tố che miệng cười, cảm thấy này tiểu nhị rất có ý tứ. Cơ trưởng Nguyên nắm tay nàng căng thẳng, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái đi ở phía trước tiểu nhị. Mai Tố Tố chú ý tới, tức giận chừng hắn một cái. Bọn họ đi chính là Mai tên cửa hiệu nhã gian, Mai Tố Tố nhìn mắt trên cửa treo thẻ bài. Nhìn không được con con đôi mắt, ra tiếng cười nói, ai nói ta họ mai liền thích hoa mai. Cơ trưởng nguyên cũng cười, kia tố tố thích thượng cái gì. Mai tố tố vốn dĩ tưởng nói hoa sen, hoa sen thật tốt à, lại xinh đẹp lại thực dụng, mùa hè còn có thể ăn củ sen cùng hạt sen. Nhưng tưởng tượng, lúc trước thẩm ngạn thành cấp nguyên thân lấy cái liên nhi nhũ danh, tuy rằng nàng cảm thấy thực buồn ôn, nhưng vì tránh cho cơ trưởng nguyên ra hỏa này loạn tưởng, vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng, thuận miệng hướng nói, cây trúc đi, giống vương ra. Cây trúc từ trước đến nay ngủ ý đạo rất tốt. Cơ trưởng Nguyên nghe xong sừng sốt, theo bản năng xoay đầu xem Mai Tố Tố, trong mắt mang theo ánh sáng, sau đó nhật nhạt cong lên môi nói, cô cũng thích cây trúc. Mai Tố Tố không nói chuyện, cảm thấy hắn hẳn là hiểu lầm cái gì. Hai người vào phòng, Mai Tố Tố ngồi ở cửa sổ chỗ, tay chi cầm quay đầu đi nhìn về phía phong cảnh bên ngoài. Trong phòng khá lớn, bên trong bài trí xa hoa. Cái bàn bên kia, cũng chính là Mai Tố Tố tay trái nơi đó là làng can. Lan can chỉ có người eo cao, cùng cái bàn không sai biệt lắm tề bình, trực tiếp có thể thấy phía dưới thuyết thư đài, người kể chuyện thanh âm to lớn vang dội, rằng đã có thú địa phương sẽ buộc phát ra từng đợt reo hò. Phía dưới biểu diễn đài rất cao, nhưng từ Mai Tố Tố góc độ này xem người có chút lùn, Mai Tố Tố nhìn hai mắt liền không có hứng thú, mà là đem ánh mắt vòng qua Cơ Trường Nguyên phía sau nhìn về phía dưới lầu đường phố phong cảnh. Cơ Trường Nguyên ngồi ở nàng đối diện, tự mình cho nàng đổ một ly trà, không ngồi trong chốc lát, Thôi tổ An liền cầm ăn đã trở lại, trong mắt rõ ràng mang theo kháng cự thần sắc. Mai tố tố người được quen thuộc khí vị, trực tiếp gợi, cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, gấp không chờ nổi bắt được trên bàn ăn. Cơ trưởng nguyên nhưng thật ra có thể mặt không đổi sắc, người được cay vị, còn làm thôi tổ An đi phòng bếp muốn một chén đồ ngọt. Sau đó đối Mai tố tố khuyên một câu nói, ăn ít chút đây, đối thân thể không tốt. Mai tố tố chiều hắn hừ hừ, trực tiếp gấp đầu hủ thối hướng trong miệng tắc, hoàn toàn không có muốn nghe lời nói ý tứ. Đợi trong chốc lát, thôi tổ an liền đã trở lại, trong tay bưng khay, một chén là mai tố tố đồ ngọt, một cái đĩa là điểm tâm, đây là cơ trưởng nguyên thích ăn phủ dung lạnh tô. Mai tố tố sắc thật có chút bị cay tới rồi, tiếp nhận tới dùng cái muông múc một ngụm bỏ vào trong miệng, thuận tiện còn cầm một khối phủ dung lạnh tô ăn. Có thể là ngồi nhàm chán, cơ trưởng nguyên còn làm người cho hắn lấy một bộ bản cờ lại đây. Hai người một cái ăn, một cái chơi cờ, chậm rãi chờ hát tuồng ra tới, nào biết đợi trong chốc lát, không đem hát tuồng chờ tới. Nhưng thật ra đem một cái không tưởng được người chờ tới, cũng không phải chờ tới, mà là nhân ra chính mình tới cửa tới tìm bọn họ. Thôi tổ An đi khai môn, sau đó thực mau sắc mặt kỳ quái trở về bẩm báo, "Vương gia là thái tử." Đối diện còn ở An Mai Tố tố động tác một đốn, to mò nhìn về phía Cơ Trường Nguyên. Cơ Trường Nguyên mày nhăn chặt, trầm tư một lát nói, "Làm hắn vào đi." Thôi tổ An cúi đầu, "Đúng vậy." Người xoay người rời đi. Mai Tố Tố thân mình đi phía trước huynh huynh, nhỏ giọng hỏi câu. Ta muốn hay không tránh đi a." Cơ trưởng Nguyên chiều nàng với tay, "Không cần như thế, đến cô bên người ngồi." Lần này Mai Tố Tố ngoan ngoãn nghe lời, chạy nhanh đứng lên, dắt váy chạy đến cơ trưởng Nguyên bên cạnh người ngồi xuống, cơ trưởng Nguyên rũi tay đem nàng vừa rồi không ăn xong đồ ăn vặt bắt được nàng trước mặt. Cũng chính là Mai Tố Tố mới vừa ngồi xuống công phu, cơ trưởng Nguyên liền lánh người vào được, Mai Tố Tố thấy được trong truyền thuyết thái tử. Người có thể nói xinh tuấn tú nho nhã, ăn mặc một thân màu trắng quần áo, trên mặt treo ôn hòa tươi cười. Ngũ quan tuy rằng so ra kem cơ trường nguyên tinh xảo, nhưng trên người khí chất lại so với so hiền hòa, nhìn kỹ liền cảm thấy người này hảo ở chung. Nếu không phải trước tiên biết người này là thái tử, Mai Tố Tố còn tưởng rằng người này là cái độc đủ thứ thi thư văn nhân tài tử. Cơ trường nguyên đám người đến gần mới đứng lên, giơ tay không lưng hành lễ, gặp qua thái tử. Mai Tố Tố đi theo hắn phía sau đứng dậy, hành lễ, bất quá không ra tiếng. Thái tử nhìn cơ trường nguyên cười, đôi mắt xẹt qua hắn phía sau Mai Tố Tố. Xua xua tay, Tam Hoàng Huynh không cần khách khí, buồn cung vừa rồi cũng là nhìn đến bên cạnh ngươi cái kia thái dám cảm thấy quen mắt, cho nên lại đây nhìn xem, không nghĩ tới thật là Tam Hoàng Huynh. Nói hắn trực tiếp đi đến Mai Tố Tố vừa rồi địa phương ngồi xuống, chiều cơ trường nguyên nâng nâng tay, hôm nay mọi người đều là ra tới chơi, không như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, Tam Hoàng Huynh cũng lại đây ngồi, chúng ta hai anh em hảo hảo uống một chén. Thái tử trên mặt treo thỏa đáng tươi cười, đôi mắt nhìn về phía Mai Tố Tố. Nếu Tam Hoàng Huynh cũng mang theo bạn nữ, kia Vi Nhi cũng lại đây ngồi đi. Nói xong lại đối cơ trường nguyên nói, Tam Hoàng Huynh không ngại đi. Mai tố tố đôi mắt dừng ở vài bước xa nữ tử trên người, tò mò đánh giá, vừa rồi nàng liền chú ý tới cùng thái tử một đạo tới nữ tử quen mắt, nữ nhân ăn mặc một thân màu trắng váy áo, trên đầu mang mặc ly, thấy không rõ mặt, nhưng thân hình tinh tế hiểu điệu, khí chất thanh lánh, như là ở nơi nào gặp qua. Lúc này nghe được thái tử gọi nàng Vi Nhi, trong lòng càng thêm quá dị Cơ trưởng nguyên theo thái tử nói ngồi vào hắn đối diện, tự nhiên. Cái kêu kêu vi nhi nữ tử ở hắn dứt lời hậu thân tử một đốn, sau đó đi đến thái tử bên cạnh người ngồi xuống. Cơ trưởng nguyên sắc mặt bình tĩnh, liền nhiều xem một cái đều không có, mà là chuyển hướng mai tố tố, chiều nàng vây vây tay, đơn giản ném xuống hai chữ, lại đây. Nhưng trong giọng nói thân mật lại là rõ ràng. Đối diện thái tử thấy thế, trong mắt mang theo thâm ý. Trên mặt tươi cười gia tăng, tam hoàng huynh nhưng thật ra hảo phúc khí. Tìm đến như vậy mạo mỹ nữ tử. Bất quá, cô cái này thị thiếp cũng không tồi. Nói xong xoay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử, thanh âm đột nhiên ôn nhu chút, Vì nhi, Tam hoàng huynh không phải người ngoài, thả đem Mạc Ly hái được đi." Bên cạnh người nữ tử vừa nghe, thân mình hơi hơi cứng đờ. Cơ trưởng Nguyên Phảng phất không nghe thấy lời nói giống nhau, chiều phía sau thôi Tổ An đưa mắt ra hiệu, làm hắn châm trà. "Thôi Tổ An hiểu ý," rũ xuống đôi mắt, tiến lặng tiến lên một bước cấp thái tử đổ hai ly trà. Một ly đặt ở thái tử trước mặt, một ly đặt ở thái tử bên cạnh người nữ tử trước mặt. Ở hắn đem chén trà mới vừa buông công phu, liền nhìn đến nữ tử thong thả đem trên đầu mạc ly hái được, lộ ra một trường thanh lãnh đạm nhân mặt. Thôi tổ an đang ở thu thập mai tố tố vừa rồi ăn một nửa đồ ngọn, dựa theo hắn đối mai chủ tử hiểu biết, này nửa chén hơn phân nửa là không ăn, cho nên trực tiếp thu lên. Cho nên từ trước đến nay mắt xem bắt phương thôi tổ an tự nhiên cũng đi theo gặp được thái tử bên cạnh người nữ tử dung mạo. Vừa rồi nhìn đến người khi, hắn cùng ai Tố Tố giống nhau, còn cảm thấy người này nhìn vài phần quen mắt, không nghĩ tới thế nhưng chính là Lâm Ấu Vi. Trong lòng tức khắc thẳng hô một tiếng hào ra hỏa, hắn đi theo vương ra bên người, tuy rằng đã sớm biết Lâm Ấu Vi hiện giờ ở thái tử bên người, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến thái tử đêm nay trực tiếp đem người mang ra tới, còn cố ý đưa tới vương ra trước mặt xem. Hắn nhưng không cảm thấy đây là cái gì ngoài ý muốn, nói vậy thái tử lại ở trong lòng nưu tinh cái gì. Thôi tổ an vội ổn định tâm thần, cũng may mắn mai chủ tử có thể ăn, trên tay này trong chén chỉ có nửa chén, bằng không sạch nhưng chính là mất mặt ném quá độ. Nghĩ đến đây, thôi tổ an nhịn không được trộm ngắm mắt bên cạnh tấn vương cùng mai tố tố, hai người đều là vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì khác thường, phảng phất phía trước chưa thấy qua người giống nhau. Trong lòng âm thầm phỉ nổ chính mình, so không được vương ra liền tính, liền mai chủ tử đều không bằng, thật sự là mất mặt. Kỳ thật đối diện Mai Tố Tố trong lòng cũng không giống trên mặt như vậy bình tĩnh, nàng liền nói người này vừa rồi thấy thế nào quen mắt, thế nhưng là Lâm Ấu Vi. Nàng nhớ rõ cơ trưởng nguyên cùng nàng nói, Lâm Ấu Vi khả năng rơi xuống thái tử trong tay, hiện tại tới xem, thật đúng là như thế, lại còn có giống như thành thái tử thiết thất. Mai Tố Tố nương nâng chung trà lên uống nước, trộm liếc hướng bên cạnh người nam nhân. Cơ trưởng nguyên cũng chỉ là ngẩn người, người, sau đó căn bản không thèm để ý giống nhau, ở Mai Tố Tố buông chén trà sau giơ tay cho nàng chén trà tục một ít thủy, động tác thành thạo, phản phất đã quen làm, Sắc thật đã quen làm, dù sao mai tố tố trên mặt thần sắc tự nhiên cũng không có cảm thấy đây là cái gì đại sự, nhưng thật ra xem đến đối diện thái tử trên mặt hiện lên một tia trầm tư, so với thái tử mịt mờ đánh giá, hắn bên cạnh lâm ấu vi trên mặt thần sắc rõ ràng có một lát đình trệ, nàng đôi mắt nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt dừng ở cơ trường nguyên trên người, đặt ở trên đùi tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, nàng rõ ràng nhớ rõ. Lúc trước thẩm ngạn thanh cũng là như vậy đối đãi mi ngọc anh, không nghĩ tới hiện tại tấn vương cũng biến thành như vậy. Nam nhân tựa hồ đều thích nữ nhân này. 65, chương 65 Đồ ăn thực mau liền lên đây, thái tử phản phất thật sự chính là ngoại ý muốn gặp được lại đây trò chuyện dường như, một bên ăn vừa nói lời nói, nhưng nói đều không phải cái gì đại sự, liền tâm sự chính mình gần nhất nhìn cái gì thư, còn hỏi cơ trường nguyên gần nhất nhưng có lợi tự, làm hắn đừng lười biếng. Chờ dưới lầu gánh hát lên đài hát tuần khi. Thái tử lại đột nhiên nói một câu, này diễn sướng coi ý tứ, nếu thực sự có cái gì tu tiên thế giới, bổn cung nhưng thật ra nguyện ý buông hết thể đi theo mà đi. Tam hoàng huynh khả năng không biết, bổn cung năm trước bị quan thời điểm, lần đầu tiên cảm thấy đông cung thật lành a. Lời này rơi xuống, trong phòng một mảnh an tĩnh, mai tố tố ngoài miệng dùng bữa động tác một đốn, theo bản năng thả chậm tốc độ, nàng gục đầu xuống, đôi mắt trộm ngắm hướng đối diện, chú ý tới đối diện lâm ấu vi cũng là như thế, cầm chiếc đũa tay hơi hơi dùng sức. Đầu ngón tay có chút trắng bệnh.